t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu thanh minh đại lục t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu thanh minh đại lục mấy tháng tinh đồ bơ ba giang thanh trần cùng kính thương thiên thân ảnh đã sớm bị vết sắt tinh hà nhổn dần dọc theo đường đi đánh giết quá nhiều quái vật những thứ này vết cũng là những quái vật kia vết dịch bây giờ hai người lại trải qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường đi tới vĩnh hằng chi đ ị a n g o ạ i vì một tòa tên là thanh minh đại lục chỗ hai người vừa bước vào trong đó liền cảm nhận đến một cỗ mười phần khí tức ngột n g ạ n ầm ầm bầu trời chuyển đến từng trận a n h minh lúc này thiên cũng đang bị q u dị ám tử sắc lôi vân bão phủ đen như mực tầng mây bên trong thỉnh thoảng thoát ra giữ t ậ n sấm sét đem những cái kia đang xâm lấn đại lục quái vật hình dáng á n h chiếu lên có thể thấy rõ ràng quái vật như màu đen như thủy triệu từ bốn phương tám hướng vào tới không ngừng tiến công khối đại lục này tiếng gào thét tiếng gầm gừ đ a n vào một chỗ phản phất muốn đem phiến đại lục này triệt để thôn vệ vành vành vành trong đại lục chuyên đến từng đạo lực lượng khổng lồ va chạm âm thanh kinh thiên động điện bên thai không rước thật dây đặc sắc k h kính thương tiên nắm chặt long anh thương thân thương hơi hơi rung động phản p h t cũng cảm nhận được những thứ này chiến đấu thảm n i ệ t ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng t r u n g quanh có thật nhiều khí t ứ c cường đại những khí t ứ c kia ép tới hắn có chút không t h ở đổi tạch tạch tạch hắn n ắ m thật chặt lòng ả n h thương then chốt bóp ken k ế t bằng r ồ i thể nội tổ lòng công pháp tự động vận chuyển một cỗ huyền diệu khí t ứ c trào lên mà ra ngăn cản t r u n g quanh u y áp giang thanh trần ánh mắt đảo mắt một vòng t r u n g quanh khắp nơi đều là t á n phá thi thể có nhân loại tu sĩ cũng có quái vật cẳng có yêu tàu rất nhiều sông núi đều bị san thành bình đ i ệ khắp nơi trên đất đều là chiến đấu lưu lại vết tích nơi này chiến đấu so với lúc trước hắn địa phương khác nhìn thấy đều phải th hắn thấy được một bộ tàn phá nhân loại thân thể cầm trong tay l ư ỡ i dao cắm ở một đầu chỉ còn lại một k h ỏ a cao mười mấy mét thẳng lắm trên đầu cùng đối phương đồng quy v ũ tận t r u n g quanh tràn đầy năng lượng của bạo mà trên nhân loại tu sĩ bản g thông tin này đ ỗ n g nhiên biểu hiện ra thần hoàng đ ỉ n h phong cảnh tu vi cảnh giới như vậy đều chỉ có thể cùng đối phương đồng quy v ũ tận có thể tưởng tượng được chỗ này đại lục bên trên chiến đấu là cỡ nào thảm liệt t r u n g quanh vẫn là tản ra làm cho người chán ghét xương mù s á m đem tất cả sinh linh ăn mòn thực sự là làm cho người chán ghét đồ vật giang thanh trần mặc không thay đổi hai tay chậm rãi dán ra cơ bắp giống như là cầu lòng tại dưới làn da nhô lên xương cốt phát ra bạo đậu một dạng giọt vang hắn không có vận chuyển bất kỳ cái gì công pháp thuần túy sức mạnh thân thể liền để không gian t r u n g quanh nổi lên vận sóng vây n g hắn đứng mặt đất n g ẫ nhiên vỡ b ụ t đi thanh âm trầm thấp giống như là từ sâu trong lồng ngực lăn ra l ờ i còn chưa dứt hắn đã hóa thành một vệ sáng phóng tới chiến trường hiện trường chỉ để lại một đạo sâu mấy chục mét cái hố ngay tại vừa rồi trong nháy mắt t í n h thương thiên cảm thấy một cố để cho hắn giận cả tóc gáy năng lượng trợt lóe lên thật là khủng khiếp hắn đằng không mà lên nhìn phía dưới sụp đổ h n h ì n không được nuốt một ngụm nước bọt chính mình người sư tôn này quá mẹ nó biến thái trong lòng chửi bậy một phen hắn chuyển vận linh lực nhanh chóng đi theo đại lục trung tâm khu vực bây giờ đang bộc phát chiến đấu khốc liệt một tòa hùng vĩ thần điện một đám cường giả đang kết thành trận h ì n h tương mạnh chống cự lại từ bốn phương tám hướng bọn tới quái vật tiến công trên thần điện khoảng không một vị tóc bạc hoa dâm láo giả sừng sững hư không tay hắn nắm một thanh trường kiếm cũ kỹ trên thân kiếm lưu chuyển phủ văn thẩm bí tạo ra lạnh lùng hàn mang bây giờ trên người hắn hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết thương máu tươi nhuộn đỏ áo bảo của hắn, khí tức nhưng cho dù dạng này hắn vẫn như cũ kiên định đứng tại chiến trường phía trước nhất không có chút nào ý l ử i bước giết lão giả hét lớn một tiếng trường kiếm b u n g ra một đạo kiếm khí khổng lồ bao phủ mà ra mang theo chặt đức thiên địa y năng hướng đối diện một đầu cực lớn thần hoàn g cảnh ma lang chém tới giống ma lang ngửa đầu gầm thét thần uy hạo đảng nó đ ỗ n g nhiên phun ra một đoàn kinh khủng lửa xanh lam s ấ m những nơi đi qua không gian nốt cháy đến từng khúc băng liệt lão giả kia thế công đối với nó mà nói căn bản tạo bất thành uy hiếp kiếm khí kia trực tiếp bị đánh tan cái kêu ma lang ngăn trở lão giả tóc trăng kiếm khí sau bỗng nhiên nâng tr t hướng về phía lao giả tóc trắng chấn áp tới trên bầu trời phong vân r ũ n g động cự chảo kêu mang theo vô thượng huy năng xuyên thấu qua hư không trong c h ố p mắt xuất hiện tại lao giả tóc trắng bầu trời ánh sáng trên bầu trời bị cái này cự chảo che chắn ám chầm xuống dưới lao giả tóc trắng ngựa đầu nhìn lại hắn không dám kinh thường tay phải cầm ngược cổ kiếm dẫm lên trời thân ảnh thời gian lập lệ xuất hiện tại phủ cận cự chảo hắn không thể để cho một chảo này rơi xuống bằng không toàn bộ thần điện đều muốn bị đập nát trường kiếm trong tay b ộ c phát thần uy hàn quang bắn chém ra một kiếm trong chốc lát một đạo kinh khủng kiếm khí đem bầu trời xe rách một phân thành hai lấy cường thế tư thái chạm như cự trào kia bên trong và ảnh một kiếm này phản p h ấ t không có cái gì có thể ngăn cản nó tiến lên cho dù cái kia cứng rắn vô cùng mắm bớt cũng bị chém ra một đường v ế t rách giống ma lang đau đớn kêu rên cự trào bị đánh bay ra ngoài đến mức nó cái kia khổng lồ thân thể đều lùi lại hơn mười dặm nhưng nhìn như lão giả chiếm thượng phong nhưng trên thực tế đây đối với ma lang t i nói căn bản là không cách nào trọng thương nó đáng giận lão giả tóc trắng biến sắc đối phương khó giải quyết trình độ v ư ợ xa khỏi dự liệu của hắn ánh mắt của hắn đảo qua bên kia tình hình chiến đấu thần sắc càng âm trầm một đầu thần vương cảnh nệ yêu cơ đẩy gai ngược chân dài đem m ấ y vị cường giả đính tại mặt đất còn có một đầu thần hoàng cảnh cự sư đang lấy vô địch tư thái thôn vệ vô số cường giả cái này thảm thiết chiến đấu để cho hư không đều đang không ngừng sụp đổ hắn rất muốn đi lên ngăn cản nhưng ma lang công kích theo sát mà đến căn bản để cho hắn rằng không xuất thủ đến giúp đỡ chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nhưng mà đúng vào lúc này đợi bầu trời đột nhiên chuyển đến một hồi nổ ẩm âm thanh lão giả tóc trắng đông n i ê n nhìn sang giang thanh trần bỗng hắn dậm chân tại hư không chung quanh những cái kia uy áp kinh khủng cùng khí tức đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì đối mặt một đầu toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tản ra thần hoàng cảnh uy áp cự sư hắn hư u quyền trợt nắm chặt cơ bắp cao cao nổi lên và anh nắm đ ấ m xe rách hư không mang theo một chuỗi tàn ảnh trực tiếp đánh vào cự sư trên đầu không có quan g man g rực rỡ không có bảng bạc linh lực ba đ ộ n chỉ có thuần v h í đến mức tận cùng sức mạnh thân thể bắn ra cự sư xương đầu như lưu ly li giống như nắp ấy thân thể cao lớn ẩm vàng sụp đổ mang theo một hồi đất chẳng lẽ là nhục thân thần thông lão giả tóc trắng con ngươi đột nhiên co lại trường kiếm trong tay kém chút vào tay hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sức mạnh thân thể chỉ bằng vào nhục thể liền có thể đánh nổ thần hoàng cảnh cường giả cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ người này đến cùng là người phương nào đa tạ đạo hữu ra tay lão giả tóc trắng hướng về giang thanh trần h ô nói chuyện cũ lời nói một hồi lại nói trước tiên giải quyết chiến đấu giang thanh trần đáp lại nói kính thương tiên cơ long ảnh t ư ờ n g thi c h u ể n ra thanh thiên t ư ơ n g quyết thanh thiên t ư ơ n g quyết long khiếu k i u tiên gấm lên giận dữ long ảnh thương buộc phát ra kim quan g trói mắt mũi thương ngưng tụ ra chín đầu hoàng kim cự long hướng về bảy quái vật phóng đi nhưng mà đối mặt thánh cảnh trở lên quái vật thương mang lại có vẻ có chút không còn chút sức lực nào giang thanh trần thấy thế lạnh r ê n một tiếng chân hắn đạp hư không thân hình như kiểu quỷ mị hư vô xuyên thẳng qua tại quái vật trong đám mỗi khi có thánh cảnh quái vật tính toán đánh lén kính thương tiên hắn lúc nào cũng đấm ra một quyền quyền phong lướt qua quái vật hộ thể linh lực giống như giấy mỏng bị xé mở lục thân trực tiếp nổ tung thành huyết vụ một đầu thánh cảnh đình phong rắn ba đầu yêu phun ra màu tí tùy ý xương độc ăn mòn làn da sau một khắc quanh người hắn cơ bắp bắn ra đem độc tố đều bước ra bên ngoài cơ thể trở tay một q u y ề n đánh vào xà yêu trên c h á n ba đầu đồng thời bạo liệt bảo vệ tốt những người khác giang thanh trần âm thanh xuyên tấu chiến trường ồn ào náo động hắn tay không thất sát tại quái vật trong đám mạnh mẽ đ ô n g tới những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe thân hoàn g cảnh quái vật ở trước mặt hắn giống như hài đồng bị một q u y ề n một cái nhẹ nhõm đánh nổ những quái vật kia liền hắn phòng ngự đều không thể đột phá ngược lại bị chấn nát nội tạng lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một hồi rít gạo trầm trầm âm、thanh. một cái quái vật to lớn từ tầng mây bên trong chậm rãi hiện thân thân thể của nó chừng mấy trăm t r ợ ệ u cao toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân t h i ế n tản ra làm người sợ hãi huy áp chính là một đầu bị quỷ dị ăn mòn thần hoàn g cảnh đỉnh phong k i ự u lũ ma dao ma dao mở ra huyết bùn đại khẩu một đạo đen như mực trụ năng lượng phương ra chỗ đến không gian n h a o nhau p h á toái giang thanh trần hai tay cơ bắp tăng gọn mạch máu như như con run nhô lên hắn song trưởng đẩy ra thuần phí sức mạnh thân thể cùng trụ năng lượng ẩm vang chạm vào nhau giang thanh trần quần áo bị khí lãng xé nát lộ ra vạm vỡ đi đồng thau một dạng thân thể phá cho ta giang thanh trần nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân cơ bắp điên cùng n ú c đích sức mạnh lần nữa b ạ o tăng hắn đông nhiên bước về phía trước một bước song trưởng hung hăng đẩy hướng trụ năng lượng tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong trụ năng lượng lại bắt đầu chậm rãi lùi lại cuối cùng ẩm vang nổ tung ma dao thấy thế trong mắt lóe lên một tia sợ hãi muốn q u a y người thoát đi giang thanh trần như thế nào để nó dễ dàng đào thoát hai chân hắn cơ bắp căng cứng đông nhiên đạp lên mặt đất cả tòa đại lục cũng vì đó chấn động theo â thân n hình của hắn giống như một như đạn pháo bắn về phía ma Giao. Đang đến gần ma Giao trong ngáy mắt, hắn hữu quyền lên cao cao, toàn thân sức mạnh ngưng khỏa pháo phía hữu Chết! h của cao cao, sức ma dao. ma dao mắt, điểm. một một tụ t vào bể rơ một tiếng c h ấ n thiên động địa g ầ m thét giang thanh trần nắm đấm đập ẩm ẩm tại ma dao đỉnh đầu ma dao cứng rắn lân phiến giống như trang giấy giống như bị xé mở xương đầu bị trực tiếp đánh nổ thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống n g n ở trên mặt đất đã dẫn phát một hồi mánh liệt chấn động theo con quái vật này bị rết phân chấn nhân tâm những nhân loại khác cường giả không có gò bó nao nhau bày ra phản kích quái vật nhiều lắm trận đại chiến này kéo dài mấy ngày sau khi chiến đấu kết thúc toàn bộ thanh minh đại lục một mảnh hỗn độn lao giả tóc trắng đi đến toàn thân đấm máu giang thanh trần trước mặt xá một cái thật sâu các hạ chỉ dựa vào nhục thân liền có lực lượng kinh khủng như vậy thật là làm lao hủ mở rộng tầm mắt nếu không phải hai vị tương trợ chúng ta thanh minh đại lục kim này chỉ sợ cũng muốn triệt để phá diệt giang thanh trần lao đi trên mặt dính vết máu lộ ra một vòng nụ cười thủ hộ phiến thiên địa này vốn là thế hệ t a trách nhiệm kính thương tiên nắm chặt long anh thương trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kiên định chương năm t h e o giết hướng vĩnh hằng tri địa vừa vặn rất tốt chương năm theo diết hướng vĩnh hằng c h i địa vừa v ậ n rất tốt đạo hữu đại nghĩa lão giả tóc trắng s ừ n g sốt một chút sau đó chắc tay ánh mắt bên trong tràn đầy tính nghệ nam tử trước mắt có như thế lớn ý chí thực sự là thiên hạ này may mắn á lão hủ tên là thanh thương chính là cái này thanh minh đại lục kiếm tông lão tổ chuyện hôm nay đa tạ đạo hữu ra tay bằng không chúng ta chỉ sợ là khó thoát một tiếc lão giả tóc trắng tự giới thiệu thái độ hết sức thân mật trong giọng nói cũng là tràn đầy vẻ cảm kích vốn cho rằng lần này cũng không còn cách nào thủ hộ phiến đại lục này cuối cùng lãnh thổ hắn thậm chí đều tuyệt vọng dự định lôi kéo vài đầu quái v ậ t động q u y vô tận không nghĩ tới giang thanh trần xuất hiện để cho tình huống trong nháy mắt thay đổi cái này khiến hắn không khỏi một hồi thổn thức thanh thương đạo hưu nói quá lời cái này chính là chúng ta tu sĩ ứng tận chi trách giang thanh trần khoát tay áo ánh mắt của hắn đảo qua tòa này bể tan cảnh đại lục ánh mắt lộ ra một tia tuyết với chỉ là đáng tiếc cái này thanh minh đại lục bây giờ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi thiên nói toạc gian á c linh khi đang không ngừng trôi qua chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ biến thành một tòa hoang vô đất phía đại lục này bị phá hư quá nghiêm trọng chia năm xẻ bảy phía á thành mảnh sợ sống vậy, vậy đại lục này thường thay nghe lướt vạn sinh linh bây giờ lại hắn lắc đầu trong ánh mắt lộ ra sâu đậm bi thương cùng m ộ n bã cái này thanh minh đại lục vốn là vĩnh hằng c h i đ ị a n g o ạ i vi chắc chắn những quái vật này xâm lấn quá quá mạnh mẽ bây giờ đại lục linh k h í đã gần như khô kiệt rất nhiều nơi đều đã không cách nào khôi phục bất quá chỉ cần người còn tại hy vọng ngay tại chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực có thể tại tương lai có thể có cơ hội chậm rãi chữa trị giang thanh trần trầm mặc không nói tâm tình tựa hồ cũng nổi lên một tia ba động cũng không biết bây giờ huyện vân đại lục tình huống như thế nào thông môn còn có mấy tên tiểu t ử kia bây giờ thì sao mặc dù có thể thông qua hệ thống nhìn thấy huyện vân đại lục đại khái tình trạng nhưng cụ thể như thế nào hắn cũng không cách nào biết được kính thương thiên thu hồi long ả n h thương đứng ở m ộ t bên nhìn thấy chính mình sư tôn bộ d á n g há to miệng muốn nói cái gì nhưng cũng cũng không nói ra được ha ha bây giờ không phải là nói điều này thời điểm việc đã đến nước này lo lắng cũng vô dụng thanh thương phát giác được giang thanh trần cảm xúc không đúng vội vàng mở miệng hòa dịu bầu không khí sự tình cũng đã xảy ra hiện tại bọn hắn lại đi khổ sở cũng không có ý nghĩa đúng còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào đến từ chỗ nào hắn đổi chủ đề nghi ngờ nói hắn đại khái nghi nghĩ trong ấn tượng thanh minh đại lục tựa hồ cũng không có vị nào đại năng nhục thân có thể tu hành đến như thế biến thái cảnh giới bởi vậy hắn phán đoán đối phương hẳn là đến từ địa phương khác thậm chí có thể là từ vĩnh hằng c h i địa bên tiết ớ i ân ta gọi giang thanh trần đến từ thiên long đại lục giang thanh trần thu hồi cảm xúc cũng không giàu giếm nói ra tên của mình không qua tới lịch bị hắn thuận miệm tìm một chỗ cho hồ l ậ qua nói xong hắn nghĩ nghĩ đưa tay chỉ chỉ bên cạnh kính thương tiên à đúng đây là tiểu đồ đ ệ ta kính thương tiên kính thương tiên nghe đến đó mắt lộc cộc nhất chuyển tựa hồ cũng học thông minh hắn liền vội vàng tiến lên một mặt n h i ệ t t ì n h treo lên gọi thanh thương tiền bối ngại khỏe gọi tiểu tử ta thương tiên liền tốt hh trước mắt vị này chính là thần hoàng cảnh đại lao vạn nhất đôi phương tâm tính tốt tiện tay ném cho hắn một chút đ ồ tốt đó chính là đã kiếm được n g ạ h a ha, ha ngươi rất không tệ thanh minh bị hắn cái này nhận tình bộ dáng làm cho có chút lúng đội vàng hơi ngầm đầu sau đó mới nghiêm mặt nói ngươi thiên phú rất cao tương lai cũng sẽ trở thành c ứ n g giả đi đừng mất mặt hiện người giang thanh trần nhịn không được l ư ờ n hắn một cái tiểu tử này đang suy nghĩ gì hắn nhất thanh n h ị sở thanh thương cười cười trong đầu nhanh chóng tìm kiếm lại không có nghĩ đến có quan hệ với thiên long đại lục một đinh tin tức vĩnh h à n g tinh vực tuyệt đại đa số chỗ hắn đều biết nhưng mà thực sự tìm không thấy nơi này có lẽ là do、so、thanh minh đại lục còn địa phương vắng vẻ a hắn cảm thấy không quá không thể nào là vĩnh h à n g tinh vực bên ngoài chỗ tới dù sao bây giờ vùng tình không này quá nguy hiểm bất quá cái này cũng không quan hệ tất nhiên người này xuất hiện ở đây đó chính là duyên vận hơn nữa thực lực của hắn rất khủng bố cũng có thể mời hắn lưu lại cùng mình cùng nhau thủ hộ cuối cùng này t ị n h thổ bất quá ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào mở miệng thời điểm t r u n g quanh đột nhiên chuyển đến từng đợt linh lực ba động mấy người nhìn lại phát hiện t r u n g quanh vô số tu sĩ hướng ở đây hội tụ mỗi người trên thân đều có tất cả lớn nhỏ thương thế rõ ràng cũng là vừa trải qua một hồi đại chiến lao tổ chúng ta trở về một cái toàn thân nhôm máu k h í tức ngập trời nam tử trung niên ngự kiếm đi tới thanh thương phía trước c ù n g kính nói người này cũng là kiếm tông một cái lao tổ cấp bậc nhân vật lúc trước p h ụ c g mệnh dẫn dắt trước mọi người đi trên thanh trừ đại lục khắc còn sót lại quái vật bây giờ toàn bộ đều xử lý xong vừa bận trở về thanh thương tiền bối thanh thương láo tổ hắn tiếng nói vừa ra những cường giả khác cũng lục tục no ngoe m ở miệng thanh thương ánh mắt khép quét mà qua nhìn thấy đám người an toàn trở về cũng là đi theo một hơi ân tất cả mọi người bình an trở về liền tốt hắn vui mừng gật đầu một cái lập tức nghiêng người một bước chỉnh trọng hướng đám người giới thiệu nói chư vị lần này thanh minh đại lục có thể vượt qua kiếp nạn này may mắn mà có vị này giang tiền bối xuất thủ tương trợ nếu không phải hắn kịp thời đi tới chỉ sợ bọn ta sớm đã theo phiến đại lục này phá d i ệ n đám người nghe vậy nao nhao nhìn về phía giang thanh trần trong mắt tràn đầy cảm kích phía trước giang thanh trần một quyền một cái thần hoàn g cảnh quái vật bọn hắn đều là nhìn trong mắt loại kia rung động trình độ căn bản khó mà diễn tả bằng ngôn từ bây giờ có thể khoảng cách gần thấy chân dung tất cả mọi người đều kích động không thôi cái kia trung niên kiếm tu tiến lên một bước xá một cái th tiếng tông trên dưới các đệ tử cùng với toàn bộ thanh minh đại lục toàn bộ sinh linh đều biết khắc trong tâm thảm sau này nếu có phân công chúng ta nhất định dốc sức tương trợ còn lại tu sĩ cũng nhao nhao hành lễ lồng nói đa tạ giang tiền bối ân cứu mạng nếu có phân công chúng ta nhất định toàn lực ứng phó giang thanh trần khẽ lắc đầu ngữ khí đ ạ m n h i ê n đại gia không cần như thế t i ệ n tay mà thôi thôi kính thương t i ê n đứng ở m ộ t bên nhìn xem nhà mình sư tôn bị đám người kính ngưỡng không khỏi ưỡng ngực một mặt tự hào thanh thương láo tổ thấy thế trong lòng hơi đậu thừa cơ mở miệng nói giang đạo hữu bây giờ thanh minh đại lục mặc dù tạm thời an ổn nhưng nguy cơ không trừ không biết có thể thỉnh đạo h ư u tạm lưu một thời gian giúp ta chờ củng cố thế cục tuy nói phiến đại lục này đã phế đi nhưng trước mắt bọn hắn cũng không có chỗ có thể đi nói đúng ra hẳn là không xuất được chỉ có thể c o đầu rút cổ ở đây đám người ngay vậy đều lộ ra phân chân c h i sắc đúng lúc này nơi xa phía chân trời đ ố n g nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt không gian ba động ngay sau đó một đạo thanh â m vang vọng đất trời ha ha thanh minh đại lục lũ sâu kiến thật sự cho rằng như vậy thì có thể kết thúc rồi sao mọi người sắc mặt đột biến thanh thương lão tổ ánh mắt n ư n g lại trầm giọng nói không tốt là những quái vật kia b ị quân kính thương tiên nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ muốn mở miệng lại không dám dù sao bọn hắn còn có chuyện muốn làm chỉ là ở đây nếu như không có người trấn thủ chỉ sợ rất nhanh sẽ l u ô n hãm thanh thương đạo hữu thực sự xin lỗi tại hạ còn có chuyện trọng yếu phải làm cho nên không thể ở l â u giang thanh trần không chút do dự cự tuyệt ngay vậy đám người có chút thất vọng thanh thương trong lòng thở dài thu hồi thất vọng cảm xúc hắn b ộ i và n ó i giang đạo hữu đã có chuyện quan trọng vậy lao phu cũng không thể cưng cầu chỉ là nói xong hắn dừng một chút ngưng trọng nói chắc hẳn giang đạo hữu hẳn là cũng biết bây giờ thanh minh đại lục ngoại vi tất cả đều là những quái vật kia nếu như muốn rời đi chỉ sợ có chút nguy hiểm giang thanh trần cười cười đa tạ thanh thương đạo hữu quan tâm bất quá ta mặc dù không thể lưu lại nhưng có chuyện ta cũng nghĩ muốn nói với người nói thanh thương nghi ngờ nói chuyện gì giang thanh trần thân thể thẳng tắp ánh mắt trở nên lăng lệ nhìn về phía tinh hà phía trên nói không biết thanh thương đạo hữu có thể hay không dám theo ta giết hướng lĩnh hằng chi đ i ệ lời này vừa nói ra để cho tại chỗ tất cả mọi người đều vì đó chấn động mặt lộ vẻ hãi nhiên giết hướng lĩnh hằng chi đ i ệ đây là bực nào bá khí lời nói t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám sa đọa cùng phản bội t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám sa đọa cùng phản bội giết hướng vĩnh hằng chi điệp cái này kinh thế chi ngôn vừa ra hiện trường phảng phất thổi qua một trận gió lạnh tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại một mặt khiếp sợ nhìn về phía giang thanh trần đây là tự đại hay là thật có loại thực lực này vĩnh hằng chi điệu đó là địa phương nào bây giờ liền xem như thần đế cảnh cường giả hiện tại cũng không dám nói có thể an toàn đến đám người ngươi nhìn ta ta xem lộ ra đủ loại ánh mắt k h á c thường bọn hắn thừa nhận ra hỏa này rất mạnh nhưng đánh tới vĩnh hằng chi đ i ệ đây cũng quá giật a kính thương tiên nguyên bản gương mặt s ù n bái nhìn thấy đám người cái kia ánh mắt không tin sắc mặt lập tức trầm xuống hắn có chút bất mãn nói như thế nào các ngươi không tin sư tôn ta thực lực dứt lời đám người lập tức lắc đầu bị chết kính thương thiên muốn đánh người n g c h tiểu hữu nói b ù a chúng ta làm sao có thể không tin sư tôn ngươi thực lực đâu thanh thương nhìn xem nổi giận đùng đùng kính thương thiên có chút lúng túng giải thích ánh mắt của hắn nhìn về phía giang thanh trần trên mặt đã lộ ra vẻ khổ sở đủ cười đạo hữu không phải ta đã biết ngươi chỉ là quá khó khăn không dối các ngươi phía trước chúng ta đã từng suy nghĩ g i t hướng vĩnh hằng tri địa khi đó đại chiến vừa buộc phát không bao lâu thanh minh đại lục đông đảo cường giả chặn một lần lại một lần quái vật xâm lấn lục đại thần đế cường giả riêng phần mình t o a c h ấ n một phương giết đến những quái vật kia liên tục bại lui ngay tại khi đó ảnh điện c h i chủ ám ảnh thần đế đưa ra cùng một chỗ giết hướng vĩnh hằng c h i địa trung tâm cùng những thật có thể đại năng k i u kể vai chiến đấu tất cả mọi người đồng ý chỉ để lại một cái thần đế cấp cường giả c h ấ n thủ đại lục khác năm vị thần đế dẫn theo vô số cường giả bước lên hành trình nhưng ác mộng cũng bởi vậy bắt đầu trong mắt thanh minh hiện ra một kia đau đớn hồi ức đám người nghe cũng yên lặng cúi đầu nắm chặt nắm đấm, hai mắt bắt đầu không khí sen lẫn đủ loại mùi máu tanh kích thích đám người c h o n mũi nổi lên từng trận khổ tâm cùng chua sót bọn hắn dù ai cũng không cách nào quên cái kia đoạn bi thảm quá khứ cái kia thảm thiết một màn giống như vẫy không ra bóng tối bao phụ tại tất cả mọi người trong lòng một cỗ thê lương bầu không khí lan tràn trong không khí giang thanh trần đầu lông mày n h ư ớ n g một chút ý thức được bọn hắn một lần này hành trình đoán chừng rất thảm liệt kính thương tiên ngay từ đầu nghe n h i ệ t hết u y sôi t r à o nhưng thanh thương nói đến cơn ác mộng thời điểm lập tức ý thức được không đúng vội vàng truy vấn lấy sự tỉnh phía sau sau đó thì sao thanh thương nhìn thật sâu hắn một mắt sau đó quay người nhìn về phía hư không mấy sợi toái phát bị gió thổi lên tại hắn cái kia giả nuôi trên gương mặt x t qua khoe mắt lộ ra một tia nồng đậm sát ý cùng không cắm lòng về sau bọn hắn ngồi chiến hạm một đường đánh tới ngay từ đầu còn rất thuận lợi cũng không có qua bao lâu một hồi hoang đường đổ sắt chính thức bắt đầu bọn hắn gặp vô số cường giả khủng bố bọn hắn đến từ tinh không bài danh phía trên siêu cấp bá tộc cường giả những cường giả kia mang theo vô tận quái vật đối với đám người triển khai chiến đấu một trận chiến đấu kia cơ hồ là nghiêng về một bên hình thức nguyên bản năm vị thần đế cường giả còn có cơ hội mang theo số ít người thoát đi chỉ là ai cũng không nghĩ tới ám ảnh thần đế đột nhiên làm loạn đối với những người khác phát khởi công kích không phòng bị chút nào đám người trong nháy mắt tổn thất nặng nề cuối cùng cuối cùng chỉ có vũ kiếm thần đế mang theo mấy người chạy về thanh thương nói đến đây liền ngừng lại nội tâm vẫn như c ũ lại bởi vì trận kia n g o à i ý muốn nổi lên mánh liệt bọc nước ám ảnh thần đế vì sao muốn làm như vậy chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy hắn cũng sẽ chết sao những quái vật kia căn bản là chỉ có sắt lục kính thương tiên rất là không hiểu mở miệng trên mặt nổi lên vẻ tức giận đối với ám ảnh thần đế hành vi cảm thấy hết sức thống hận không chờ thanh thương trả lời giang thanh trần trước tiên mở miệng bởi vì hắn là đoạn lạc giả hắn thâm thúy trong đôi mắt lộ ra lạnh leo liệt ánh mắt cùng chán ghét cảm xúc một đ á m tự cam đoạn lạc dơ bẩn ra hỏa hắn gặp một cái dết một cái đoạn lạc giả đó là cái gì kính thương tiên nghi ngờ nói lần này là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ này nhưng từ mặt chữ ý tứ đến xem là hắn biết đó cũng không phải bật gì tốt thanh thương nghe được mấy chữ này đẫu nhiên cắn trả rằng trong mắt hiện đầy lửa giận cùng nắm đấm không biết lúc nào nắm đến xít sao đ ị a u cắn chặt hầm răng trên thái dương gân xanh nô lên giữ tợn giống như từng cái ngoạ ngoại con run thanh â m hắn khàn khàn phải phảng phất giấy giáp ma sát không tệ chính là đoạn lạc giả hắn phản bội nhân tộc phản bội phương thiên đ ị a n à y vì cái kia cái gọi là vô thượng cảnh giới hắn đón nhận hắc vụ ăn mòn trở thành một đầu từ đầu đến đôi quái vật cái kia phản đồ thừa dịp thanh minh đại lục cường giả đều rơi xuống thời điểm mang theo một đám quái vật giết trở về trận c h ế n kia chính là đem toàn bộ đại lục đều đánh tan còn sót lại hai vị thần đế cường giả lôi kéo những quái vật kia đồng q uy vô tận b ả o toàn cuối cùng một chút hy vọng sống sau đó chính là chúng ta triển khai dài r ằ n g giặc c h ố n g c ự chi lộ nói đến chỗ này hắn hít một hơi thật sâu khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cho nên giang đạo hữu giết hướng b i n h h à n g chi địa con đường này không làm được lời còn chưa dứt chung b u n h liền có những cường giả khác phụ h o ạ đúng vậy a tiền bối không phải chúng ta không muốn chỉ là vậy quá nguy hiểm bây giờ chúng ta toàn bộ thanh minh đại lục tu sĩ đều ở nơi này t i ế n tông trong bí cảnh còn có những cái kia vô số người bình thường coi như chúng ta đuổi theo ngài mà đi vậy bọn hắn làm sao bây giờ xin tiền bối nghĩ lại a không khí hiện trường càng ngưng trọng phản phất một khối đá to lớn đặt ở trái tim của mỗi người để cho người ta không t h ở nổi kính thương thiên nhìn xem đám người bộ dáng này mặc dù trong lòng có chút tức giận nhưng tỉ mỉ nghĩ lại bọn hắn nói quả thật có đạo lý tự mình một người không sợ hãi nhưng bọn hắn còn có muốn bảo vệ người không có khả năng mang theo bọn hắn đi chịu chết hắn bay đầu nhìn về phía giang thanh chân nhỏ dọc mở miệng nói sư tôn nếu không liền như vậy át giang thanh trần vẫn như cũ sừng sững ở giữa không trùng gió nhẹ lay động lấy y phục của hắn bay phất phới hắn vẫn nhìn đám người ánh mắt như thâm thúy tinh thần chấm tư một lát sau liền mở miệng hỏi thăm hệ thống thống nương có biện pháp nào có thể đem cả một cái bí cảnh mang rời khỏi mở ở đây đi tới phía trước gặp phải cổ khư chi điện có túc chủ có thể đổi giới trần châu có thể đem tất cả người dung nạp đến trong đó tiếp đó từ bản hệ thống đem bọn hắn đưa đến cổ khư bất quá cần tiêu tốn rất nhiều tích phân hệ thống đúng sự thật đáp lại nói ân vậy được cứ dựa theo biện pháp của người tới giang thanh trần hơi hơi suy tư cảm thấy đây không phải vấn đề quá lớn hắn thu hồi tâm tư không để ý đến k í n h thương tiên khoe miệng đột nhiên phát họa ra một nụ cười chậm rãi mở miệng nói chứ bị chỗ lo lắng ta tự nhiên biết nhưng coi như không cùng hắn giết hướng v ĩ n h hằng c h i địa liền có thể cam đoan có thể bảo hộ được tất cả mọi người sao bây giờ thế c ụ c này mọi cái vật sớm muộn sẽ tìm được ở đây chúng ta tránh được nhất thời không tránh được một thế cùng ngồi chờ chết không bằng liều lên một lần hơn nữa nếu như nói ta có biện pháp để các ngươi những cái kia phổ thông sinh linh ly khai nơi này đi đến một cái địa phương an toàn sinh hoạt các ngươi có nguyện ý hay không ngồi ta cùng một chỗ t r i n h chiến giang thanh trần âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên hai mang theo một c ô t h ô n g d o n g tự tin để cho trong lòng của mọi người chấn động giang đạo hữu ngươi ngươi nói thế nhưng là thật sự thanh thương ánh mắt gắt gao nhìn xem giang thanh trần có chút kích động bọn hắn sở dĩ lo nghĩ đây chính là bởi vì sau lưng những cái kia phổ thông sinh linh nếu như không phải là vì bọn hắn hắn đã sớm dẫn người dết tới cho dù là chết cũng sẽ không tiếp đó là tự nhiên giang thanh trần cười nhạt một tiếng trên mặt mang một cỗ tràn đầy tự tin thân h ta h n g suy tư một là i ề n ngoan kiếm tông đệ tử bệnh của ta giống như trong tay trên kiếm chỉ có thể trên chiến trường thất bại không muốn trốn ở chỗ tối kéo dài hơi tàn ta cực xác minh một n g h n tám trăm c o n s ấ t lại đệ tử nguyện ý đuổi theo tiền bối giết ra một cái tương lai tươi sáng dù là thân tử đạo tiêu lão phu toàn cả gia tộc trên dưới mấy vạn tộc nhân toàn bộ chết trận nếu không phải là vì thủ hộ một phe này đại lục sau cùng h o a t trùng lão phu đã sớm cùng những quái vật kia liều mạng ta tiêu mỗi người trong tay lưới dao chưa chắc bất lợi đánh đi một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng thanh thương một lời nói gây nên đám người phản ứng mọi người tại đáp lại cảm xúc tăng vọn chiến ý mười phần hai người bọn họ t r o n năm bi thảm chiến đấu cũng chưa từng lối bước chỉ cần không có nỗi lo về sau bọn hắn cho dù là chết trận cũng không để ý chút nào kính thương thiên kích động nắm chặt nằm đấm loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào khiến cho hắn đều hưng p h ấ n lên hắn không chút nghi ngờ nếu là lúc này xuất hiện một đầu thánh cảnh quái vật hắn đều dám xông lên đánh một trận ai là thứ hèn nhát hắn đều không phải là thứ hèn nhát chư vị các ngươi thanh thương nhìn qua đám người cái kia chiến y tăng cao bộ dáng tại chỗ không có một người nói lùi bước mà nói mỗi người trong mắt đều hiện lên ra một k i a ánh mắt kiên định trước đây những cái kia thảm thiết chiến đấu khói mù tại thời khắc này tiêu tan đã bao nhiêu năm t h bắt đầu đến tuyệt vọng cái kia đoạn lúc đến lộ, là dùng vô số máu tươi phô đúc mà thành bây giờ rốt cuộc phải nên đón quyết định thanh thương nước mắt tuôn đầy mặt từ hai đại vô thượng thần đế vẫn lạc sau trên bả vai hắn thừa nhận rất rất nhiều áp lực bạn thân thân nhân từng cái ngã xuống trước mắt hắn loại kia cảm giác bất lực rõ mồn một trước mắt hắn suy nghĩ nhiều lôi kéo những quái vật kia đồng quy vô tận có thể quay đầu nháy mắt sau lưng một đám chiến hữu kia từng cái ý chí bất quất cùng bọn quái vật dết đến dùng hết cuối cùng một k i a sức mạnh cũng chưa từng từ bỏ còn có những khát vọng sống tiếp sinh linh kia đây là trách nhiệm của hắn cũng là gánh chịu lấy những cái kia chết trận các cường giả ý chí hắn không thể chết hắn muốn bảo vệ hảo sau lưng mỗi người thẳng đến hắn thật sự ngã xuống thanh thương tiền bối chúng ta cùng n g à i cùng tồn tại cùng phiến đại lục này cùng ở tại những tiên hiền đám người kia ý chí sau này từ tất cả chúng ta cùng nhau chịu tải g i ế t đi theo giang tiền bối g i ế t vào vĩnh hằng chi điểm đám người tụ tập thanh cao hô đây là chưa bao giờ có thống nhất âm thanh sông lên tận chín tầng trời bên hai không dứt hảo cũng là tốt thanh thương kích động k ô n g tôi phản phất không còn bị cái kia trầm trọng bao khoả hạn chế giang thanh trần nhìn xem đám người kiên định bộ dáng không khỏi có chút cảm xúc thực sự là、tốt. hắn đến từ ngoài ra thế giới đối với loại không khí này càng có cảm xúc bởi vì hắn đã từng nhóm đồng dạng tại loại kia vô cùng dưới tuyệt vọng bước lên đỉnh núi nhưng vào lúc này một đạo thanh âm trầm thấp từ trong hư không chuyển đến đạo h ư u nếu như có thể chúng ta cũng nguyện ý đuổi theo ngươi giết hướng lĩnh h à n g t r i đ i ệ m tất cả mọi người biến sắc lập tức cảnh giác quanh năm ở vào trong chiến đấu chính bọn họ đối với loại tình huống này đã tạo thành phản xạ có điều kiện thanh thương cũng giống như thế sắc mặt hắn trầm xuống quay người nhìn về phía hư k h ô n g người phương nào đến là địch nhân sao kính thương thiên lập tức đem long ảnh thương gọi ra bày ra tư thế chiến đấu tùy thời xuất kích giang thanh trần đầu lông mày n h ư ớ n g một chút nhưng lại không có quá nhiều khẩn trương thanh thương đạo hữu không cần khẩn trương là chúng ta l ờ i còn chưa dứt một gốc cực lớn nửa ngày cổ thụ từ trong không gian hiện hiện ra gốc kia chọc trời cổ thụ nguy nga cao v ú t tản ra khí tức kinh khủng mỗi một cây khô thượng đô lưu chuyển cổ lão phù văn mỗi một cái lá cây đều lập lòe giống như ngôi sao tia sáng sợi dễ của nó giống như cầu lòng giống như chiếm cứ lư k h ô n g t à n mát r a minh mông sinh mệnh khí tức càng làm một vị đạt đến thần hoàn g cảnh đ ỉ n h phong cổ lao t ổ n tại ngươi là thiên một cổ tộc lao tổ t h a n h thương con ngươi co rụt lại nhận ra gốc cây này cổ thụ lai lịch trước đây thanh minh đại lục hạo kiếp bắt đầu sau thiên một c tộc nhất tộc thảm tao quỷ dị nhất tộc v â y giết một gốc thần đế cảnh thiên một cổ tộc lao tổ vất lạc sau toàn bộ thiên một cổ tộc cả tộc mất tích tất cả mọi người đều cho là bọn hắn sớm đã phá diệt bây giờ xuất hiện lần nữa để cho bọn hắn có thể nào không kinh hãi nhưng theo thiên một cổ tộc lão tổ sau khi xuất hiện cái k i a không gian chúng quanh gợn sóng vẫn như cũ không ngừng quyết tán ngay sau đó từng đạo khí tức bàn g bạc thân ảnh liên tiếp hiện lên một đầu sau lưng mọc lên kim dược huyền vũ cổ tộc cường giả bước ra không gian cái k i a cánh chim bên trên nhảy lên kim sắc hỏa diễm phản phất đem mảnh không gian này thiêu đốt hầu như không còn đây cũng là một tôn kinh khủng thần hoàn g cảnh cường giả ngay sau đó một đầu toàn thân bao trùm t ử sắc tinh nhang cự linh cổ thú đi ngang qua hư không mà ra mỗi một bước đều dẫn phát hư không chấn động k ị liệt cái tia to lớn hai con mắt màu đỏ giống như hai vòng kinh khủng huyết nguyệt ưu minh tộc lão tổ quanh thân còn quấn ngàn vạn đoan hồn một tôn khống chế ưu l a m hồn hỏa chiến xa chậm rãi từ đường hầm hư không bên trong lái ra trô đến vạn hồn kêu trên h ư không còn tại dung chuyển kinh khủng sói tru băng lên một đầu toàn thân ngân bạch phiếu n g u y ệ t thiên lang lợi trảo dễ dàng xé mở không gian b í t lũy vừa nhảy ra huyền vũ tộc lao tổ kim dực thần hoàng tím n h a m cổ thú nhất tộc ưu minh lão tổ t h i ế u n g u y ệ t thiên lang cổ tổ thanh thương nhìn thấy những thứ này kinh khủng tồn tại không khỏi lên tiếng kinh hô những thứ này vốn lên tại hai trăm năm trước liền rơi xuống các tộc đỉnh tiêm tồn tại bây giờ càng lại l đám người cũng là sợ hết hồn hết b í a nhìn xem những thứ này kinh khủng tồn tại thở mạnh cũng không dám bởi vì những cường giả này tất cả đều là đã từng thanh minh đại lục cổ tộc cường giả cũng là thần hoàng cảnh kinh khủng tồn tại xuất hiện trước nhất chọc trời cổ thụ canh ở giữa tản r a rực rỡ tinh quang cực lớn trên cành cây c h ầ m rãi ngưng tụ ra một đạo thương lão nhân khuôn mặt thanh thương đạo h ư u đã lâu không gặp thanh â m tăng thương giống như xuyên qua vạn cổ tế u y n g u y ệ t vang vọng ở mảnh này tàn phá đại lục trên không rơi vào tất cả mọi người trong đầu thanh thương hít sâu một hơi trong mắt rung động chưa tiêu nhưng càng nhiều hơn chính là cùng hỉ vốn cho rằng những cổ tộc này tại một trận chiến kia bên trong triệt để phá diệt không nghĩ tới hôm nay còn có cường giả sống sót thiên mục lão tổ các ngươi còn sống ta nghĩ đến đám các ngươi đều chết trận thanh âm của hắn hơi hơi phát r u n đã từng trận đại chiến kia quá khốc liệt những cổ tộc này cơ hồ là trước hết nhất gặp công kích hơn nữa trong tộc xuất hiện quá nhiều đoạn lạc giả bằng không cũng sẽ không bị bại đến nhanh chóng như thế bọn hắn khi lấy được tin tức muốn tiếp viện thời điểm nhưng cũng không còn k ị p rồi thiên mục lão tổ cái kia tang thương trên khuôn mặt hiện ra một kia hận ý âm thanh khản khản nói trước kia trận chiến kia tộc ta xuất hiện phản đồ dẫn đến tộc ta thần đế bất lạc thần đế trước khi chết vì bảo đảm tộc ta hy vọng cuối cùng lấy bí p h á p đem chúng ta đưa vào sâu trong hư không lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay lời còn chưa dứt t h i ế u nguyệt thiên lang cổ tổ phát ra ngập trời hận ý cái kia khổng lồ trên thân thể hiện ra vô số đạo dữ tợn b ế t sẹo tộc ta đồng dạng là g ặ p phản bội hai đại thần đế đều bất lạc cũng may chúng ta còn xuất lại t i ế p bộ phận tộc nhân tại tộc ta thần khí dưới sự hộ tống thoát đi ở đây không có bị triệt để phá diệt trong hai trăm năm nay tộc ta cường giả là báo thủ không ngừng săn giết những cái kia quỵ dị nhất tộc ưu minh của tộc l a o tổ âm trầm nợ nụ cười trên chiến xa ưu l a m hồn h ò a kịch liệt của quận bọn chúng cho là chúng ta đều phá d i ệ t thật tình không biết tộc ta đã sớm dùng đại thần thông rút lui vì chính là chờ đợi một ngày kia đánh trở lại ta huyền vũ tộc một mực bị đuổi giết thoát đi đến địa phương rất xa rất xa thẳng đến b ô n g dưng một ngày gặp một vị trí cường tồn tại cuối cùng để cho chúng ta có cơ hội đánh trở lại kim dược thần hoàng âm thanh lạnh lùng nói hỏa dực bày ra liệt diễm cháy đường c những cường giả này đều đang nói riêng phần mình tộc đản năm đó tao n ộ trong giọng nói là cái kia vô tận lựa giận giang thanh trần lẳng l hắn cảm giác quá x à o hợp chương sáu trăm người kia có phải hay không họ hàn chương sáu trăm người kia có phải hay không họ hàn sư tôn những cường giả này lúc này xuất hiện sẽ có hay không có vấn đề kính thương thiên nuốt một bụng nước bọn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hơn mười vị thần hoàng cường giả cùng nhau xuất hiện tràn diện cái này quá dọa người nhưng hắn không phải kẻ n g u bọn hắn chân t r ư ớ c vừa d i ệ t sát đại lục này tất cả quỷ dị quái vật bọn hắn chân sau liền xuất hiện cái này rất khó để cho hắn không nghĩ ngợi t h ê m A. giang thanh trần ánh mắt tại mỗi một cái cường giả trên thân đạo qua bọn hắn thông tin cá nhân tất cả đều bị hệ thống dò xét đến không còn một mảnh có thể xác định chính là những cổ tộc này cường giả không có đoạn là giả nghe được tính thương thiên lo nghĩ hắn nhỏ giọng an ủi không cần lo lắng bọn hắn không có vấn đề không phải những cái kia quỷ dị tộc hắn bây giờ nhưng không lo lắng vấn đề thân phận của đối phương nhưng vẫn như cũ có cái nghi vấn dựa theo những cường giả này lời nói bọn hắn trước kia các tộc gặp bất chắc sau cơ hồ toàn bộ đều bỏ chạy cách xa thanh minh đại lục bây giờ lại trùng hợp cùng nhau về tới thanh minh đại lục còn xuất hiện ở nơi này cái này liền để hắn có chút hoài nghi bọn hắn là thế nào làm đến thống nhất như thế chẳng lẽ lại là lao đầu tự ă n bài ngay tại hắn không ngừng suy đoán thời điểm thanh thương kích động nói trở về liền tốt h o à n g n ê n h chư vị về nhà nghe nói như thế nguyên bản cảnh giác đám người cũng đều bung lòng xuống nhìn xem những cường giả này ánh mắt khác nhau rất rõ ràng sự xuất hiện của bọn hắn giống như từng khỏa định hải thần t r â m để cho trong lòng mọi người càng ngày càng yên ổn nhiều như vậy thần hoàn g cảnh cường giả tuyệt đối là một c ố không sơ sót chiến lược thanh thương tự hồ nghĩ tới điều gì hắn nhữ mày do dự một chút vẫn làm mở miệ hỏi các vị đạo hữu các ngươi các tộc bây giờ cũng chỉ còn lại có chính các ngươi sao còn có các ngươi cùng một chỗ đến đây cần làm chuyện gì vốn là hắn cũng không muốn hỏi nhưng nhìn thấy sau những thân người này cũng không có mình độc nhân hơn nữa bọn hắn còn đồng thời xuất hiện hắn có ngốc cũng cảm thấy có chút không đúng trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác bởi vì hắn đã nghĩ tới một cái khả năng đoạn lạc giả điều này cũng không thể trách hắn chủ yếu là những cái kia đoạn lạc giả chính mình không sử dụng những cái kia lực lượng kỳ dị hắn cũng không cách nào nhận ra có lẽ là phát giác được thanh thương cảnh giác tính khí có chút nóng này khiến nguyễn ngân lan lập tất cả giận nói t h a n h ư ơ n g n g ư ơ i đây là ý gì cảm thấy chúng ta có vấn đề sao t h i ế u nguyệt ngân lang nói chuyện rất thẳng thắn nhưng bây giờ cũng là rất tức giận đối phương vậy mà hoài nghi bọn hắn đối với những cái kêu đoạn là giả hắn hận không thể đem bọn hắn xé nát những cường giả khác cũng hơi đổi một chút sắc mặt tựa hồ có chút cảm xúc t h i ế u nguyệt lao tổ ta chỉ là hỏi một chút có vấn đề gì không vẫn là nói các n g ư ơ i thanh thương âm thanh trở nên trầm thấp ánh mắt sâu kín nhìn đối phương bị đối phương điểm ra mục đích thanh thương cũng không muốn lại ẩ tàng hắn đây là hợp lý hoài nghi cũng không cảm thấy có lỗi gì dù sao hắn muốn vì người đứng phía sau phụ trách lao giả ngươi coi ta là thành cái gì thiếu nguyệt ngân lang g ầ m thét trên người lông bạc đều dựng lên mắng nhiếc không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên có chút khẩn trương hai người các ngươi đều an t ĩ n h điểm a thiên mục lao tổ mở miệng ngăn lại hai người hắn giải thích nói thanh thương đạo h ư u ngươi không cần lo lắng chúng ta sẽ không trở thành đoạn l ạ n giả g chúng ta các tộc cũng đều còn có một số người sống sót bây giờ bị chúng ta an bài tại một chỗ trong bí cảnh chờ đợi nói đến đây ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía giang thanh trần cái k i a thâm thúy đôi mắt sáng lên từng trận t h ầ n quang phảng phất muốn đem đối phương lao đầu nhưng một giây sau hắn con ngươi co r ụ c lại trên mặt thoáng qua một kia hoảng sợ đội vàng thu hồi ánh mắt trong lòng vô cùng h ã i nhiên nhìn không thấu vậy mà nhìn không thấu chẳng lẽ vị tiền bối kia nói tới người chính là hắn sao thanh thương cảm nhận được thiên mục lão tổ, tổ thế nào không có việc gì thiên mục lão tổ lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra một nụ cười trong lòng lại có chút không bình tĩnh hắn thu liêm tâm tư tiếp tục nói chúng ta sở dĩ sẽ vào lúc này đồng thời xuất hiện ở đây là bởi vì trước kia chúng ta các tộc sau khi rời đi có người tìm được chúng ta người kia rất khủng bố vẹn vẹn một mắt liền có thể đánh g i ế t thần đế cành cường giả cũng là hắn để cho chúng ta trước tiên ngủ đông tại hơn một trăm năm sau hôm nay sẽ đến đến nơi đây ở đây sẽ xuất hiện một cái có thể dẫn dắt chúng ta khai sáng thời đại mới người cho nên chúng ta trở về nghe thiên mục lao tổ giàn giải thanh thương lông mày càng nhịu chặt mày ánh mắt nhìn về phía những người khác các đại cổ tộc cường giả cảm nhận được thanh thương ánh mắt đều gật đầu một cái biểu thị t sự ỉ ngay, ngay từ đầu tất cả mọi người đánh giá giang thanh trần thần sắc khác nhau thẳng đến nghe phía sau câu nói kia trong lòng toàn bộ đều kinh hãi là sư tổ sao t í n h thương thiên nhỏ dọn g thầm thì một câu vị đạo hữu này ngươi làm thế nào biết thiên mục lao tổ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giang thanh trần không cần đoán đó là sư tôn ta giang thanh trần nhìn xem đám người nghi kỵ ánh mắt cũng lời nói nhảm trực tiếp cho thấy thân phận sư tôn ngươi đám người lần nữa bị chấn động đến bọn hắn thế nhưng là biết vị tiên tồn tại kinh khủng không nghĩ tới lại ở nơi này nhìn thấy một cái tự xưng đồ đệ hắn người những thứ khác lui về phía sau ta giải thích nữa các ngươi tới nơi này có phải là hắn hay không yêu cầu các ngươi tới cùng chúng ta cùng một chỗ giết vào vĩnh hằng tri đ i ệ giang thanh trần không có ở đây thẳng vào chủ đề các đại cổ tộc cường giả liếc nhau một cái đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc không tệ đúng là như thế thiên mục lao tổ chậm rãi mở miệng nói vậy được hiện tại các ngươi trở về đem các ngươi các tộc người mang đến ta chuẩn bị đem những người bình thường kia mang đến một cái chỗ an toàn tiếp đó liền dẫn các ngươi đi tới vĩnh hằng tri đ i ệ n đương nhiên các ngươi có thể không tin đến ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi ta cùng với thanh thương đạo h ư u đã quyết định xong đến nỗi các ngươi tự quyết định đám người hai mặt như nhau không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có luyện thể cảnh tu bi người trẻ tuổi nói chuyện bá đạo như vậy các vị đạo hữu giang đạo hữu nói không sai các ngươi nếu như muốn cùng một chỗ vậy thì động tác nhanh một chút thanh thương mở miệng bổ sung còn có hắn tiện tay liền diện sắt thần hoàng cảnh định phong quái vật không cần tốn nhiều sức hắn biết tâm tư của mọi người cũng là một chút từng giả nhìn thấy giang thanh trần cảnh giới tự nhiên sẽ có ý nghĩ khác cho nên cuối cùng câu nói k i a mới là hắn muốn nói nhất ý là nếu như các ngươi muốn tìm cái chết tùy cho các ngươi mọi người sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên cuối cùng vẫn là thanh mục lão tổ đứng dậy thanh thương đạo hữu quá lo lắng chúng ta vốn chính là bất đi cùng các ngươi cùng nhau tất nhiên giang đạo h ư u đã có dự định vậy bọn ta liền bồi ngươi cùng một chỗ đi tới cái kia vĩnh hằng c h i địa đi một lần chư vị trở về chuẩn bị a nói đi thiên mục lao tổ trong nháy mắt trốn vào hư không khác các tộc cường giả thấy thế cũng sẽ không nhiều lời theo sát phía sau bọn hắn lập tức đem tộc nhân mang đến đưa đến chỗ an toàn bọn hắn mới có yên tâm chiến đấu chương sáu t r ạ i từng tiếng tán dương bên trong mê thất bản thân chương sáu t ạ i từng tiếng tán dương bên trong mê thất bản thân thiên mục lao tổ chúng ta thật muốn tin tưởng cái kia người sao thanh minh đại lục tại một chỗ không xa dị không gian bên trong khiếu n g u y ệ t tiên h lang cùng một đám cường giả rời đi kiếm tông sau toàn bộ đều hội tụ ở đây nơi đây chính là bọn hắn mục tiêu tất cả cổ tộc tạm thời chỗ sống đối mặt khiếu n g u y ệ t tiên h lang vấn đề những cường giả khác sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống sắc mặt rất khó coi thiên mục lao tổ thân thể khổng lồ hơi hơi rung động những cái tiêu cảnh trên không trúng tỏa ra rực rỡ tinh quang đối với khiếu n g u y ệ t tiên h lang vấn đề rõ ràng hắn cũng đang suy xét chuyện này dù sao căn hệ trọng đại dính đến các đại cổ tộc tồn bóng không thể khinh thường người này quá mức k hoa trường đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt theo ta thấy chờ một chút đi có thể hắn cũng không phải h ẳ n tiền bối nói tới mấu chốt người huyền vũ tộc lao tổ kim dực thần hoàng lắc đầu rõ ràng đối với giang thanh trần lúc trước nói tới những lời kia có chút khó chịu quá bá đạo căn bản muốn không cho bọn hắn giản giải g p h ả n phất giống như là tại hạ đạt mệnh lệnh không chỉ có là hắn những người khác cũng không tới thoải mái nếu không phải là nghe thanh thương nói đối phương có thể dễ dàng chém giết thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong quỵ dị q á c h vật bọn hắn đã sớm cùng hắn thật tốt lãnh giáo một chút quyền cướp vấn đề trước đây vị tiền bối kia thực lực chúng ta là biết đến coi như vĩnh hằng chi địa những lao già kia cũng không nhất định là đối thủ hơn nữa những cái kia b u dị tộc quần cường già cũng không làm gì được hắn đối với hắn mà nói ta là mười phần tín nhiệm bất quá hôm nay cái kia chỉ có luyện thể cảnh tiểu tử tuy nói có thể là hàn tiền bối nói tới nhân vật mấu chốt nhưng nói chuyện thái độ đích s ắ t qua một chút từ s á t n h a m cổ thú lao tổ âm thanh ông ông tác hưởng hắn cùng k h á c cổ tộc lao tổ không giống nhau không am hiểu dùng đầu óc chỉ tin tưởng quả đâm lớn đã từng trận đại chiến kia hắn cũng là bị hàn t i ê n phàm thực lực chinh p h ụ trở thành trung thành tiểu mê lệ kiên quyết ủng hộ sắp xếp của hắn chỉ là giang thanh trần mà nói chính xác bá đạo một chút nếu như đối phương có thể thể hiện ra để cho hắn chích phục sức mạnh hắn cũng không để ý nghe đối phương nếu không thì ai đi thử một lần hắn ưu minh cổ tộc lão tổ đông như nói ân chủ ý này không tệ trong mắt khiếu n g u y ệ t thiên lang ngân mang t ă n g gọn lợi trào không tự chủ tại mặt đất vạch ra thật sâu khe r á n h bất quá dựa theo thanh thương mà nói tiểu tử kia tuy chỉ có luyện thể cảnh nhưng có thể chém giết thần hoàn g cảnh q u ỷ dị v ạ n nhất chơi đến quá lớn bị hắn giết chết làm sao bây giờ cho nên các ngươi ai đi thiếu nguyễn thiên lang mà nói lập tức để cho đám người đem miệng ngập lại nói đùa bọn họ đều là sống vô số năm tháng lao ra này tiết mạn g vô cùng nghe được gặp nguy hiểm ai còn nguyện ý a thanh thương lao ra hỏa này bình thường sẽ không đùa kiểu này lời thuyết minh đối phương thật có có thể có loại bản lanh này ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thiên mục lao tổ lúc này mở miệng hắn nhìn xem mọi người tại đây c h ầ m rãi nói nhưng chúng ta không phải muốn như vậy trực tiếp ý trong mắt của hắn thoáng qua một tia cơ t r í tia sáng tiếp tục nói tất nhiên đối phương thuyết có thể có biện pháp tiễn đưa những cái tia phổ thông sinh linh đi đến chỗ an toàn vậy chúng ta có thể dùng lấy cớ này cùng hắn lãnh giáo một chút lý do đi liền nói chúng ta cũng đều là vì hậu bối an toàn cần nghiệm chứng một chút hắn là có phải có loại năng lực này dạng này đại gia cũng không cần lo lắng đưa ra khác sự tình thiên mục lao tổ lời nói này trong nháy mắt để cho trước mắt mọi người sáng lên mượn cớ này không có vấn đề vừa tới cũng có thể ứng chứng thực lực của đối phương thứ hai cũng có thể cam đoan an toàn của mình đi vậy cứ như thế làm huyền vũ tộc lao tổ kim d ự ợ c thần hoàng đồng ý nói những người khác cũng không có ý kiến nhưng lúc này phiếu nguyện tiên lan đột nhiên phát ra tới linh hồn thảo vấn như vậy ai tới ra tay lời vừa nói ra cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều xảy ra biến hóa vi d i ệ u nhưng một giây sau bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tử n h a m cổ thú lao tổ tử n h a m cổ thú lao tổ cảm thụ được ánh mắt của mọi người không khỏi có chút im lặng không phải các ngươi nhìn ta làm gì hắn lại không phải người ngu thắng còn tốt thua cái kia không tinh khiết không công bị đánh một trận sao thiên mục lao tổ lộ ra hoa khúc một dạng nụ cười rực rỡ đ ộ i vàng ổn định rằng giải tử n h a m cổ thú lao tổ ngươi đây là dân tâm sở hướng a đại gia cảm thấy ngươi thực lực tối cường cho nên từ ngươi bỏ ra chiến không còn gì tốt hơn những người khác trọng trọng biểu thị hết sức đồng ý mở ra l ử a gạt hình thức đúng vậy à người nào không biết ngươi phòng ngự vô địch coi như ngươi không thắng được đối phương hắn cũng bắt ngươi không có cách nào thử nham đạo hữu đây chính là chứng minh cơ hội của ngươi ngươi thế nhưng là trong chúng ta sống được lâu nhất xem như lão đại ca ngươi hẳn là đảm đương nội trách nhiệm cũng làm là cho bọn hậu bối làm tấm gương đám người ngươi một lời ta một lời nói tử nham cổ thú lao tổ có chút phiêu hô hô thật l à dạng này hắn cặp tia mắt to lộ ra thanh tịnh và ngu xuẩn ánh mắt lòng có ý đậu đó là tự nhiên a thiên mục lão tổ cười ha hạ đáp lại sau đó tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới thử n h a n cổ thú lao tổ hán đồng ý hảo dù sao cũng là lao đại ca ta đem dẫn đầu sông pha chiến đấu lúc này hán vẫn không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc tại mọi người từng tiếng tán dương phía dưới cùng nhau mang theo các tộc sinh linh lần nữa đi tới kiếm tông kiếm tông trong bí cảnh thanh thương đem tất cả còn sống sót người toàn bộ triệu tập giang đạo hữu tất cả mọi người đều ở chỗ này hết thầy ba vạn năm ngàn một trăm người thanh thương nhìn qua cái này phương đông n h ị t đám người trong lòng có chút khổ tâm thanh minh đại lục ước vạn sinh linh bây giờ lại chỉ còn dư như thế một chút h ỏ a trùng những thứ này cũng là tương lai hy vọng a kính thương thiên tràn đầy cảm xúc ở đây cùng chỗ của hắn quá tương tự toàn bộ đại lục sinh linh cơ hồ chết hết chỉ bất quá hắn chỗ đại lục chỉ còn lại có hắn một cái độc yêu cái loại cảm giác này quá làm cho người ta tuyệt vọng cho nên hắn bây giờ lý do sống tiếp chính là giết sạch tất cả quỷ dị quái vật không vì cái gì khác chỉ vì báo thù giang thanh trần g ầ m đầu đảo qua toàn trường phát hiện ở trong đó không chỉ, chỉ có nhân tộc còn có số ít là chủng tộc khác sinh linh nhìn xem cái k i a từng chương khẩn trương gương mặt trong lòng của hắn không khỏi thở dài trong lòng bọn họ xem ra toàn bộ sinh linh đều hội tụ ở đây có thể cũng không phải chuyện tốt bởi vì chỉ có gặp phải sinh tử tồn vong thời điểm các cường giả mới có thể triệu tập tất cả mọi người đến cùng một chỗ bọn hắn cảm thấy lần này có lẽ là thật sự đến sống chết trước mắt ta giang thanh trần chậm rãi gật đầu đi vậy thì chờ những cái k i a cổ tộc dẫn người tới n g ư ờ i t r ư ớ c tiên đại khái cùng bọn hắn giải thích một chút miễn cho để cho bọn hắn lo lắng hãi hùng người tại đối mặt từ vong thời điểm cảm xúc chắc chắn sẽ có sụp đổ thời điểm nếu như không giải thích tinh tưởng cái này một số người chờ lâu đoán chừng sẽ không kiềm chế được nỗi lòng sụp đổ khóc lớn a hắn cũng không muốn nhìn thấy loại tràng diện này đi thanh thương lên tiếng liên bắt đầu cùng tại chỗ tất cả sinh linh giải thích một chút đám người nghe được thanh thương lời nói nguyên bản tâm tình khẩn trương bị hưng phấn cùng cao hứng thay thế l i ê n như là trường kỳ bị bóng tối bao phủ hoa tại nhìn thấy dương quan g một khắc này lần nữa nở rộ chương sáu trăm linh hai vừa v ặ n n g h ị phát tiết chương sáu trăm linh hai vừa v ặ n n g h ị phát tiết đoán một cái nửa ngày thời gian trôi qua tiếng tông bên trong bí cảnh chờ đợi toàn bộ sinh linh dần dần có chút ngồi không yên không phải nói x o n g dẫn bọn hắn rời đi sao vì cái gì còn ở nơi này chờ đợi bọn hắn không sợ chết nhưng sợ loại kia cho hy vọng lại để cho bọn hắn tuyệt vọng chết kiểu này thanh thương không thể không an ủi lắm người đây là cơ hội duy nhất hắn không muốn đại gia có quá đa t ì n h tự nếu như chọc giận giang thanh trần vậy bọn hắn liền triệt để mất đi hy vọng bọn gia hỏa này làm sao còn chưa tới chẳng lẽ không tin bọn hắn sao thanh thương trong lòng thầm mắng một tiếng bây giờ thế cục khẩn trường bọn hắn kéo không nổi càng sớm tiễn đưa cái này một số người rời đi hắn lại càng yên tâm t h i p qua nửa cách giờ không tới chúng ta liền không đợi giang thanh trần đột nhiên mở miệng hắn cũng chờ đến có chút không k i ê n n h ẫ n được nữa mặc dù đáp ứng dẫn người rời đi nhưng chuyện này với hắn tới nói không phải nghĩa vụ không cần tiết h chờ. chẳng lẽ bọn hắn không biết thời gian không đợi người sao hơn nữa hắn cũng không thèm để ý có người hay không đ ổ i theo cùng lắm thì hắn mang theo chính mình tiểu đồ đệ như cũ có thể đánh tới vĩnh hằng c h i địa giải đất trung tâm thanh thương nhìn sang cũng không nói cái gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu cơ hội cho có thể hay không chắc chắn tất cả đều nhìn bọn hắn mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm kiếm tông một vị trưởng lão đội vã bay tới báo cáo lao tổ những cái tiêu cổ tộc cường giả tới lời vừa nói ra đám người cũng đều thở dài một hơi giang đạo h ư u tất nhiên bọn hắn đều tới vậy chúng ta đi ra ngoài trước hội hợp a thanh thương đứng dậy nhìn về phía giang thanh trần trong giọng nói mang theo chưng cầu ý kiến giang thanh trần gật đầu nói đi thôi kiếm tông bên ngoài t h ầ n điện từng đạo thân thể cao lớn ở giữa không trùng mỗi một đạo khí tức đều n h ấ p nhân tâm phách chỉ có không gian đều có chút bật mẹo ha ha ha chư bị tới vừa v ặ n trong t h ầ n điện chuyển đến thanh thương tiếng cười sáng sáng sau đó hư không một hồi v ạ t mẹo thanh thương cái kia thân ảnh giàn mua chậm dài xuất hiện tại bên cạnh hắn còn có giang thanh trần cùng với kính thương thiên hai người đến nỗi tu sĩ khác đang mang theo trong bí cảnh sinh linh đi ra tại kiếm tông quảng trường tụ hợp ha ha thanh thương đạo h ư u nói đùa chúng ta không có chậm trễ liền tốt thiên mục l a o tổ cười ha h à mở miệng thanh thương ra mặt không khỏi giật giật trong lòng đối bọn hắn lướp mắt cái này còn kêu không có chậm trễ đều đi qua đã lâu như vậy mới đến cái này tỏ rõ chính là không quá tin tưởng bọn họ thôi bất quá đưa tay không đánh người mặt tới cười húng chi loại tình h u ố n này cũng không phải truy cứu loại này thời điểm Khu k hắn u h đứng thẳng người lên bàn tay phóng tới bên miệng ho nhẹ một tiếng nhìn chư vị dáng vẻ hẳn là đón nhận giang đạo h ư u đề nghị đã như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu để các ngươi tộc nhân đều đến tông ta quảng trường hội h ư p n a hắn cũng không nhiều lời nói nhảm thẳng vào chủ đề càng nhanh càng tốt ngạch chờ đã thiên mục lao tổ thân thể cao lớn đột nhiên chấn một cái trên mặt hắn lộ ra nụ cười lúng túng ân còn có chuyện gì thanh thương những mày hơi nghi hoặc một chút đạo một bên giang thanh trần ánh mắt từng cái đảo qua trên thân mọi người phát hiện những người kêu ánh mắt, đối nhau hắn thời điểm, ánh mắt né tránh vô tình hay cố ý tránh đi hắn ánh mắt những lao ra hỏa này xem ra sẽ không như thế thuận lợi giang thanh trần trong lòng không còn gì để nói đối đầu bọn hắn ánh mắt một khắc này liền biết cái này một số người lại muốn chỉnh ý đồ xấu gì được rồi được rồi v ừ a vặn chính mình chờ đến có chút tâm thiện xem bọn hắn muốn làm cho gì có cơ hội bắt bọn hắn phát tiết một chút tâm tình của mình cũng tốt miễn cho nghẹn phát hỏa thiên mục lao tổ cũng là có chút t r ộ t dạ liếc mắt nhìn giang thanh trần hắn há to miệng muốn nói điều gì nhưng vẫn là đem miệng ngập lại lời này hắn không mở miệng được không hẳn là không để hắn mở miệng xem như thanh minh đại lục nhất là cổ lao sinh linh một chồng hắn đó là một điểm thua thiệt cũng không muốn ăn n g cái kia kim dược thần hoàng nếu không thì ngươi tới nói đi thiên mục lao tổ trực tiếp đem vấn đề vớt cho huyền vũ tộc lao tổ kim dược thần hoàng lời vừa nói ra kim dược thần hoàng trong lòng cả kinh trên người lông vũ đều không tự chủ được dựng lên dựng d â u trận mắt liếc mắt nhìn thiên mục lao tổ lao giả ngươi lại ra hại t a hả cũng là lao nhân tinh hắn làm sao lại không biết thiên mục lao tổ tính toán trong nội tâm đây là muốn đem phiền phức ném cho hắn thiên mục lao tổ dứt khoát quay đầu nhìn về phía chân trời căn bản muốn không để ý tới kim dược thần hoàng vậy ăn người ánh mắt không có cách nào kim dược thần hoàng bình tĩnh cái khuôn mặt nhìn về phía bên cạnh cực lớn khiếu n g u y ệ t thiên lang lao ra hỏa ngươi tới nói đi nói xong hắn học thiên mục lão tổ một dạng xoay qua đầu mắt không thấy tâm không t h i ề n không phải như thế nào để ta tới nói khiếu n g u y ệ t thiên lang phản ứng cùng vừa rồi kim dược thần hoàng phản ứng không kém bao nhiêu đó là vừa tức vừa giận nhưng còn cầm đối phương không có cách nào giang thanh trần nhịn không được liếp mắt giữ im lặng lẳng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn bọn hắn đây là làm gì vậy liếp ngang liếp dọc kính thương tiên một mặt kinh ngạc nhìn xem những cường giả này một bộ bộ dáng nhăn nhăn nho nhó trong lòng nổi lên một hồi nói t h ầ m nhìn thấy mọi người đẩy tới đẩy đi tựa hồ có lời gì muốn nói lại muốn nói lại thôi thanh thương phát giác được sự tình có chút không đúng bọn gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề chẳng lẽ bọn hắn đây vẫn là không tin giang đạo hưu nghĩ tới chỗ này hắn lập tức ghi mặt nói có vấn đề nói thẳng không cần như thế ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m cái này một số người trong lòng có loại muốn lộng chết cảm giác của bọn hắn nếu là đem giang thanh trần làm pháp vực liên lụy đến sau này sự tình hắn thứ nhất rút kiếm sông lên chặt bọn này lao ra hỏa thanh thương mà nói để cho không khí hiện trường càng thêm cổ quái người người cũng là c ù n g cấp bậc đại lão bây giờ thật sự là có chút không muốn nói chuyện t h i ế u n g u y ệ t thiên lang bị c h ầ m c h ầ m có chút khó chịu cán răng một cái hắn tìm tới tử nham cổ thú lao tổ m i ễ n cưỡng n ế t miệng cười nói tử nham đạo hữu ngươi là sự tình này nhân vật chính ta cảm thấy hẳn là từ ngươi tới nói từ đạo hữu bất tử bần đạo hắn quay đầu nhìn về phía địa phương khác trực tiếp được bảo tử nham cổ thú lao tổ vốn là tính khí nóng này đầu cũng là thẳng thắn hắn rất không hiểu cái này một số người như thế nào cùng một nương môn tựa như nhăn nhăn nhó nhó cái này nói thẳng chẳng phải xong việc các, bình thường người người đều thổi phồng nói mạnh miệng thời khắc mấu chốt còn không phải là dựa vào ta hắn lẩm bẩm một tiếng cực lớn đầu chuyển hướng giang thanh trần ba người thân thể cao lớn hướng phía trước đặc mạnh chấn động đến mức không gian ông ông t ắ c hưởng nói thanh thương đạo h ư u giang thanh kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì chúng ta các đại cổ tộc lại chỉ có chút người này cho nên không qua loa được giang đạo hữu đã có năng lực đem bọn hắn đưa đến an t à phương vậy nói do thực lực cũng rất mạnh cho nên có thể hay không lộ hai tay để cho đại gia hỏa yên tâm a âm thanh vang r ộ i vang vọng t o à n trường thiên mục lao tổ bọn người không tự chủ được lui về sau một chút hết sức an ý giang thanh trần thanh thương cùng với kính thương t i ê n ba người cũng cuối cùng là hiểu rõ ra hợp lấy là cái này một số người không quá tin tưởng muốn thăm dò thăm dò a từ nham cổ thú lao tổ các ngươi đây là ý gì là cảm thấy giang đạo h ư u đang lừa dối các ngươi hay sao thanh thương lúc này quát o tức giận chừng đám người trong lòng của hắn nhịn không được cùng lộ những lao già này thật mẹ nó đầu góc có bệnh a kính thương t i ê n cũng lập tức tức giận mắng các ngươi đây là xem thường ai vậy sư tôn ta có thể đáp ứng các ngươi đã rất tốt các ngươi liền một điểm tín nhiệm cũng không có trong lòng của hắn cái kia khi à cảm giác bọn hắn đây là c h ó cắn lữ độc tân không thức hảo nhân tâm à ta cũng không biện pháp chúng ta các đại tộc tổn thất không nổi cho nên nếu như giang đạo h ư u có thể làm cho ta khuất phục ta bộ tộc này sẽ v i n h viễn đuổi theo ngươi thử n h a n cổ thú lao tổ trầm giọng nói hắn mặc dù đầu thẳng thắn nhưng cũng không thật là kẻ ngu vậy thì lao phu tới đánh với ngươi thanh thương giận dữ trên người tu vi bỗng nhiên bạo phát ra lên cơn giận dữ chuẩn bị tự mình xử lý chuyện này t ta, ta sư tôn giang đạo hữu kính thương thiên cùng thanh thương hai người đồng thời ra tay lại bị giang thanh trần cắt đứt các ngươi lui ra phía sau a ta tới xử lý nói xong dưới chân hắn bông nhiên đập mạnh cơ thể đi tới giữa không trùng chậm dại hướng đi tử nham cổ thú lao tổ các đại cổ tộc cường giả thấy cảnh này không khỏi liếc nhau một cái sau đó lập tức mang theo người đứng phía sau t ố i lui chạy ra một mảng lớn không gian cho hai người ra tay đi ngươi chỉ có một lần cơ hội giang thanh trần ánh mắt bình tĩnh phía dưới lập lòe v ẻ hư n g p h ấ n cuối cùng có thể phát thiết tử nham cổ thú lao tổ cảm thấy có loại cảm giác bị xem thường giận tí mặt hảo vậy bản tọa sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì lấy ra ngươi toàn bộ thực lực a luyện thể cảnh có thể không thắng được ta tử nham cổ thú lao tổ thanh em tức giận vang tận mây xanh. dẫn tới không gian xung quanh đều dung chuyển hắn nâng lên cái kia to lớn nằm đấm hướng về giang thanh trần trọng trọng đánh tới nhưng một giây sau trong không khí chuyến đến một đạo bắn nổ âm thanh giang thanh trần nguyên bản chỗ không gian ẩm vang pha toái mà thân ảnh của hắn lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa chương 603, m l ê chi tự tin chương 603, m l ê chi tự tin ẩm ẩm không gian tan vỡ âm thanh không ngừng văng lên tựa như trời nghiêng đồng dạng phương v i ê n mấy trăm dặm đều lâm vào trong đen kịt bột màu không ngừng xuất hiện hư không vòng xoáy giống như từng chương nhựa lớn muốn e m hết thệ thốn tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc ngưng trọng nhìn xem cái kia hỗn loạn trung tâm năng lượng các đại cường giả trống lên từng đạo tâm c h ắ n năng lượng bao phủ sau lương tộc nhân ngăn cản c ố này kinh khủng xung kích kính thương tiên càng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt loại này cảm giác g á p bách mạnh mẽ để cho hắn có loại sắp cảm giác hít thở không thông thần hoàn g cảnh t ù y ý nhất k í c h chính là vượt ra khỏi lẽ thưởng vô tận lực lượng p h á p tắc giống như xiềng xích đồng dạng tại cái kia giữa không trung bay múa nếu không phải là thanh thương đem hắn bảo vệ đoán chừng cái kia một tia khí tức hắn đều khó có thể chịu đự trước kia cũng gặp qua th cảm giác k h ô người thấy l bách. đâu từ nhang cổ á c h gần n thú lao tổ nhìn xem trước mắt chống dốc chỗ con mắt thật to bên trong con nuôi di chuyển nhanh chóng khổng lồ thần thức không ngừng tìm kiếm giang thanh trần thân ảnh nhưng hắn càng xem càng có chút tim đập rộ lên căn bản không có tìm được đối phương thậm chí một tia khí tức cũng không có lộ cộng ra n hòa này sẽ không bị một q u y ề n đánh cặn bã đều không thừa đi hắn n u ố t nước miếng một cái trong lòng có chút không xác định nói thật có chút sợ chính mình dùng sức quá mạnh đem đối phương đánh chết t r u n g quanh những cường giả khác lúc này cũng t a o mày căn bản không dò được giang thanh trần k h í tức cái này giang đạo h ư u hắn sẽ không xảy ra vấn đề a thanh thương tâm cũng là nhấc lên mặc dù đối với giang thanh trần rất có chắc chắn nhưng bây giờ loại tình huống này cũng làm cho hắn sợ tại chỗ duy trì có kính thương tiên không có chút nào lo lắng cảm giác ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem tử n h a n cổ thú lao tổ cái kia khổng lộ trên nắm tay hoặc có lẽ là hắn trên nắm tay một chỗ nhô ra khối đá nơi đó đang có một đạo thân ảnh nho nhỏ thành thời tự tại nằm yên tâm đi sư tôn ta không có việc gì hắn cười cười tiếp đó đưa tay chỉ hướng chỗ k i a chỗ lộ ra hàm răng trắng đoãn ngươi nhìn nơi đó thanh thương theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn sang một đạo thân ảnh quen thuộc đ ỗ n g nhiên đập vào tầm mắt đây là làm sao làm được hắn con ngươi có chút mở ra hai mắt chậm rãi hết lại hắn không rõ ràng thanh trần là thế nào làm đến trên lặng yên không tiếng động liền xuất hiện ở trên nắm tay của hắn hơn nữa hắn bây giờ thấy người nhưng lại cảm giác không thấy đối phương ký tức cái này thật sự là rất cổ quái lúc này tử nham cổ thú lao tổ tâm bắt đầu chấm xuống xong cái này muốn thực sự là hàn g tiền bối lộ đệ vậy ta chẳng phải là chết chắc người khác tê có chút hối hận tại sao muốn đáp ứng những cái kia vương bắt đạn xuất chiến vừa nghĩ tới hàn thiên phàm thực lực kinh khủng nếu tới tìm hắn tính sổ sách hắn không thể ngọn cụ tỏi sông thanh thương tựa ở vậy phải khối đá bên cạnh nghe được tử nham cổ thú lao tổ nói thầm im lặng lắc đầu thật sự xem thường ta như vậy cũng được không vụ do ngươi giang thanh trần tung người nhảy lên hai chân đ ô n g nhiên đạp ở giữa không trùng kèm theo một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vang lên h á n thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc trong chớp mắt xuất hiện ở tử nham cổ thú lao tổ cái cằm vị trí một quyền hung hăng đánh vào cái cằm của h a n bên trên và a n g đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng trọng trọng đem tử nham cổ thú lao tổ cái kia có thể so với sơn nhạc thân hình khổng lồ đánh cho đ ô n g nhiên ngửa ra sau gian giác g ngay cả cứng rắn như thiên ngoại vẫn thạch một dạng cái cằm ra tầm nham thạch cũng ở đây dưới một quyền vỡ vụn xuất hiện giống m ạ n nệm b i dạng a nó cái kia là đèn lồng trong con mắt lớn tràn đầy khó có thể、tìm. toàn bộ thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra trong hư không đạch ra một đạo đen như mực quy tích b à ảnh kèm theo đinh thái nhức góc tiếng ba đập tử nham cổ thú lao tổ đập ầ m ẩm, ẩm tại ngoài ngàn dặm trên một ngọn núi cả ngọn núi trong nháy mắt hóa thành một mịn côn bạo sóng xung kích bao phủ tứ phương đem phương viên t r ă m g dặm tầng mây đều phá tan thành từng mảnh đây là cái tình huống gì tử nham cổ thú lao tổ như thế nào đột nhiên liền bay ngược ra ngoài tại chỗ tất cả cường giả đều ngây ra như phóng có chút không rõ ràng cho lắm thanh thương càng là hít vào một n g khí lạnh tràn đ ầ r u n động một người này lực lượng thật kinh khủ vậy mà mau như vậy căn bản là để cho người ta phát giác cơ hội cũng không có kính thương tiên sớm đã coi nó trước trên mặt ý cười càng thêm được thư h ừ để các ngươi những lao già này hoài nghi nhìn ta sư tôn không đem các ngươi đánh khóc giang thanh trần đạp không mà đứng chậm rãi thu hồi n ắ m đấm quanh người hắn lượn lờ nồng nặc màu đỏ khí tức những khí tức kia cho người ta một loại mười phần cảm giác bị đè nén q u ỷ dị nhất là rõ ràng hắn liền đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại cùng phiến tiên điệu này hòa làm một thể h ả o giác không gian pháp tắc sao không đúng đây không phải đơn t u ầ n khí l ư sao thanh thương lên tiếng kinh hô lại lắc đầu liên tục thần sắc càng ngày càng ngưng trọng đối phương cho hắn khí huyết khí tức quá đủ cảm giác một đầu khí huyết vô cùng thịnh vượng kinh khủng c ự thú cái gì những cường giả khác cũng mặt lộ v ẻ v ẻ kinh ngạc người này đến cùng làm sao làm được khô khô nơi xa trong phế tích tử n h a m cổ thú lao tổ khó khăn bỏ dậy cảm giác hoa mắt c h ó n g vắng đầu nó cái kia danh sưng có thể ngạnh kháng thần hoàng đình phong công kích nham giáp bây giờ đầy vết rách đáng sợ hơn là nó phát hiện mình bản nguyên chi lực cứ nhiên bị một quyền này chấn động đến mức hỗn loạn không chịu nổi đáng giận ngươi cũng dám đánh lẽn lung lay cực lớn đầu nhìn thấy cách đó không xa đang hướng hắn dậm chân tới thanh y nam tử rất là phẫn nộ hắn cảm giác vừa rồi chính là bị đánh lén mới có thể thua thiệt chính diện đánh hắn sẽ không thảm như vậy thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a giang thanh trần âm thanh rất nhẹ lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai nếu đã như thế vậy ta liền đánh phục ngươi hiện trường lặng ngắt như tờ không thiếu cường giả toàn bộ đều lặng lẽ lui lại n ử a bước sợ bị liên lụy đến liên thiên m ộ t lao tổ huyền vũ tộc lao tổ bọn người trong lòng đều ác hung ác r u lên từ vừa rồi một kích tia đến xem bọn hắn rất rõ ràng t ế tiếp tử nham cổ thú lao tổ có thể muốn bị hành hung bọn hắn đột nhiên ý thức được phía trước bọn hắn quyết định cái cách làm này sẽ có hay không có chút quá mức tử nham cổ thú lao tổ hai mắt s u ố n g huyết xoan m ũ i phun ra khí lưu lại trong hư không ngưng k ế t thành bàn g tình trong cổ họng nó phát ra đinh thai nhức g ó c gà o thét đừng muốn càng h ằ n g rỡ l ờ i còn chưa dứt toàn thân nham giác nổi lên màu tím tinh thể l ộ c lẫy tựa như núi cao cự quyển c u ố n lấy không gian sụp đổ tiếng oanh minh đập về phía giang thanh trần một quyền này ngưng tụ nó tất cả thành sức mạnh bốn phía không khí bị áp sức thành thể lỏng tại quyền phong phía trước tạo thành nhưng mà giang thanh trần thần sắc đ ạ m nhiên tay á o không gió mà bay hắn không nhanh không c h ậ m giơ tay lên năm ngón tay mở ra phản phất tại chờ đợi công kích kia đến mọi người thấy một màn này cũng đều không khỏi những mày đây không khỏi cũng quá mức tự đại a dù nói thế nào tử n h a m cổ thú lao tổ cũng là thần hoàng cường giả một quyền này chính là thần đế cảnh sơ k ỳ cường giả tới cũng muốn xem trọn g a hắn này liền dỗi cái tay tay liền nghĩ đỡ được cái này không nào lấy chơi đâu ngay tại tất cả mọi người chăm chú tử n h a m cổ thú lao tổ nắm đấm trọng trọng đập vào giang thanh trần trên lòng bàn tay và、anh. một tiếng v a n g vọng kinh khủng khí lãng l a n lộn mà ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là tử nham cổ thú lao tổ cự quyền giống như là đánh tới một đạo bền chắc không thể gậy trên cửa sắt cứng rắn n ắ m đấm như sắt cứ như vậy trực tiếp đứng tại giữa không trung quyền diện nô ra lăng thứ khoảng cách giang thanh trần cổ h ọ c bất quá ba tấc cũng rốt cuộc không cách nào đi tới một chút mà giang thanh trần thân ảnh lại không hề động một chút nào chương sáu trăm lẻ bốn hành hung một trận liền đàng hoàng chương sáu trăm lẻ bốn hành hung một trận liền đàng hoàng đây là gì khả năng mọi người thấy rõ thời điểm tâm thần đại trấn nó lỡ cái này thần hoàng cảnh toàn lực một quyền vậy mà một chút sự tỉnh cũng không có thậm chí cơ thể cũng chưa từng lui lại một chút hắn đến cùng là thực lực gì vậy mà cường đại như thế n g ư ơ i tại sao sẽ không sao từ n h a m cổ thú lao tổ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại nhìn xem một chút sự tỉnh cũng không có giang thanh trần không khỏi lên tiếng kinh hô trên nắm tay truyền đến kịch liệt đau nhức tại thời khắc này đột nhiên lan tràn đến toàn thân để cho hắn phát ra một tiếng đau đớn tiếng giống hắn muốn thu cánh tay về lại phát hiện không cách nào nhúc đ í c h giống như bị một mực h à n ở làm sao lại nhất thời sắc mặt hẳn biến đổi lớn trong mắt hiện ra một nét sợ hãi to con kế tiếp đến ta a giang thanh trần ngầm đầu n é t miệng nở nụ cười ánh mắt sưng nhiên ngươi thả ta ra từ n h a m cổ thú lao tổ trong nháy mắt sù lông điên cuồng vận chuyển thần lực muốn tránh thoát gò bó vô thượng pháp tắc tại quanh thân nở rộ h i ể n thị do thần uy nhưng dù cho như thế đều không thể dung chuyển giang thanh trần t a y ha ha ha bây giờ biết sợ chưa nơi xa kính thương tiên cùng tiếu trong lòng một hồi thống phái cái này một số người cái gì cấp bậc cũng xứng cùng hắn sư tôn tranh phong một đám tự c h ọ là đúng g i a hỏa sư tôn không phát huy ngươi coi sư tôn là con mẹo bệnh chật chật thật hy vọng sư tôn đem bọn giá hỏa này toàn bộ hành hung một trận không cẩn thận kính thương thiên nhịn không được nói ra ý tưởng nội tâm hắn một bên thanh thương nghe nói như thế da mặt đều ác hung ác giật một chút trong lòng thậm chí im lặng tiểu giá hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói a bất quá trong lòng hắn cũng mười phần tán đồng câu nói này cũng hy vọng đem đối diện những cái kiên láo ngoan đồng hung hăng đánh một trận ai bảo bọn hắn như thế thích ăn đ à o đâu hai người ý nghĩ thử nham cổ thú lao tổ không biết bởi vì hắn bây giờ gấp đến độ sắc khóc vận dụng toàn bộ thủ đoạn đều không tránh thoắt gò bó hắn cảm giác lần này là thật sự đá trúng thép bản nghĩ đến kế tiếp có khả năng bị hành hung một trận liền tê cả ra đầu hắn đang muốn vì cái gì phải đáp ứng tiên m ộ t lao tổ bọn hắn chuyện ma quỷ khi cái này c h i m đầu đàn bây giờ tốt hối h ậ n cũng không kịp nếu không thì đầu hàng chịu thua ý niệm này đột nhiên ở trong đầu hắn hiện lên hơn nữa càng ngày càng m á n h liệt dù sao đầu hàng mặc dù bị mất mặt nhưng dù sao cũng so bị hành hung thật tốt nghĩ lại ở giữa hắn lập tức hạ quyết tâm nhưng trong lúc hắn mở miệng đạo hữu ta đi xuống trò ta a giang thanh trần cơ hồ là cùng một thời gian q u ắ to căn bản vốn không nói cho hắn lời nói cơ hội cánh tay đ ỗ n g nhiên phát lực đem tử n h a m cổ thú lao tổ thân thể khổng lồ giơ qua đỉnh đầu tử n h a m cổ thú lao tổ cảm giác trước mắt có một hồi mê muội cơ thể không hiểu thấu liền ngã treo ở giữa không trung không đợi hắn phản ứng lại giang thanh trần lần nữa phát lực dùng sức hướng xuống hung hăng v ă n g ra ngoài động tác tơ lủa vô cùng tử n h a m cổ thú lao tổ cơ thể giống như là một k h ỏ a vận thạch khổng lồ cực tốc phá không rơi xuống cơ hồ là trong t r ớ c mắt cái tia khổng lồ cơ thể liền trọng trọng ngã xuống trên mặt đất chỉ một thoáng đại đ i ệ chấn động tử n h a n cổ thú lao tổ thân thể thật sâu k ả m Phương trượng viên ngàn trượng mặt đất như mạng nhện dặn nước, sơn động ấ m n đổ. tác n g h của hắn quá nhanh một mạch màn thành chờ bọn hắn phản ứng lại liền nghe được một tiếng vang thật lớn hô vừa dậy vừa nặng tiếng hơi thở giống như từng tiếng chờ muộn lôi mình từ dưới đất văng lên t ừ n h a m cổ thú lao tổ vừa d ậ y ruồi đứng dậy muốn leo lên mặt đất thời điểm đã thấy giang thanh trần đã sớm không thấy tăm hơi không biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía trên đùi phải thật cao nâng lên một cước này là dạy ngươi cái gì gọi là đ i ệ u thấp c u ố n lấy kinh khủng khí huyết chi lực chân búa ẩm vang đánh xuống giang d ắ c t ừ n h a m cổ thú lao tổ cứng rắn màu tím giáp lưng lập tức t u ô n ra rợn người tiếng sừng n ứ c người vây xem rõ ràng nhìn thấy cái k i a danh sưng có thể đón đỡ thần đế cảnh công kích tử tinh giáp lưng bây giờ lại giống yếu ớt như lưu ly li nổ tung hoa với thần huyết xương vỡ từ trong vết thương phun giữa tiếng kêu gào thê thảm giang thanh trần n ă m ngón tay thành trào chế trụ đầu bên trên một cái nô r a xúc giác trên mặt lộ ra một tia ác ma một dạng nụ cười nhường ư ơ i hưởng thụ một chút cái gì gọi là tả hữu khai cung nói xong hắn lôi đối phương cái tia khổng lồ cơ thể hung hăng hung mạnh hướng về hai bên phải trái mặt đất phanh phanh phanh t ừ n g tiếng khổng lồ vang vọng thấy tất cả mọi người đều hái hùng kết b ĩ a cái này mẹ nó quá tàn bạo từ n h a m cổ thú lao tổ bây giờ chỉ cảm thấy đại nào trong mặt cảm giác muốn bị đánh mất đi qua đau đến chỉ có thể ô hô d ê n gì vô cùng thê thảm giang thanh trần ước chừng hung mạnh hai phanh hai phút i hai bên mặt đất cũng đã là phá toái không chịu nổi vẫn chưa x o n g đâu giang thanh trần hư nhẹ một tiếng cầm lên đối phương giống như là ném đạn tháo đem hắn cho vung ra phanh phanh phanh cái kia khổng lồ cơ thể liên tiếp đụng nát mấy ngọn núi trên đường từ n h a n cổ thú lao tổ đại não ngắn ngủi khôi phục thanh t ỉ n h hai mắt ánh mắt lại đột nhiên t r ừ n g lớn trong lòng ác ma kia một dạng thanh ý thân ả n h chẳng biết lúc nào đã đợi tại cuối cùng ba trọng điểm nắm đấm ngưng tụ lệnh không gian vạn mẹo màu đỏ vòng xoáy đem nửa bầu trời đều n h i m đỏ giờ học thứ hai giang thanh trần cười đem nắm đấm đánh vào đối phương phần bụng, cường giả phải có bị đánh vê n h áp xúc đến mức tận cùng lực lượng kinh khủng xuyên tấu qua tử nham l á o tổ phía sau l ư n g đột nhiên n ô lên khoa trường đường cong mấy trăm cây thần cốt đồng thời từ xương sống chỗ đâm thùng da thịt nơi xa quan chiến thiên mục l á o tổ bọn người thấy thần hồn câu chiến đều không đành lòng nhìn xem một màn này tàn bạo quá tàn bạo nén bi thương a cổ thú lão tổ Ở! thủ tử nham l á o tổ hẹ ra mang theo nội tạng khối vụn màu tím của máu đã thấy giang thanh trần nắm lên h ắ n một cánh tay đem hắn ném đến giữa không trung cuối cùng dậy ngươi giang thanh trần g ậ m chân dựng lên trong nháy mắt xuất hiện tại tử nham cổ thú lão tổ phía trên cánh tay chậm rãi d ơ lên nằm đấm chỗ lôi quang lấp lóe huyết quang ngập trời súng bắn chim đầu đàn lôi quang không có vào trong nháy mắt tử nham láo tổ cái kêu bền chắc không thể gậy thân thể giống như mạng nhạy vỡ vụn như tất cả phòng ngự bí pháp tại c h ạ m đến quang mang kia lúc cũng giống như xuân tuyết tan giã v o ảnh tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ phía dưới tử nham cổ thú lao tổ lần nữa nhập vào dưới mặt đất giống như chó chết nằm ở trong hầm không n ú c đ í c h liền cái này cũng dám k ê u chiến sư tôn kính thương thiên h u ý sáu một cái cố ý phóng đại âm lượng thiên mục lao tổ mọi người sợ vỡ mật rung động gắt ga Tâm đều l ạ người h mạnh h Quá mẽ. Căn bản n k ô phải phía hắn có thể chống Thanh nhẹ nhóm nhìn thiên lại. Giang vùi trời, tại bọn bầu bọn Trần ngầng ngón có một mặt nhẹ nhõm tay, tay tổ lao đầu mục về trên thân di động. Các ngươi, còn có ai muốn thử một chút thực ta? động. ngươi. Còn muốn Ngươi. di ai Các có lực của ta? Ngươi, vẫn là n g ư ơ i hoặc giả thuyết là n g ư ơ i lời vừa nói ra tất cả mọi người đều sợ rời ánh mắt mở không dám nhìn nhiều vài lần sợ bị hành hung một trận giang thanh trần nhìn xem đám người e ngại bộ dáng không khỏi cười lạnh quả nhiên loại người này hành hung một trận liền đàng hoàng chương sáu t h ầ n phục đuổi theo chương sáu thần phục đuổi theo làm tốt lắm sư tôn vĩ vũ kính thương tiên hưng ơ phấn nhảy dựng lên hung hăng huy động cánh tay làm ra thắng lợi động tác cái này thật sự là quá làm cho người ta hà giận q u ả n ngươi bao nhiêu lợi hại hết thể chấn áp là được rồi nhìn cái này một số người còn trang không trang b ư ớ c thanh thương thấy cảnh này trong lòng cũng là một hồi thoải mái nhưng dù sao đều đến cái tuổi này còn đại biểu kiếm tông hắn cũng không tốt biểu lộ ra tóm lại trong lòng rất sảng khoái là được rồi hắn hít sâu m ộ t hơi chậm rãi bay về phía trước đi ánh mắt đảo qua đám người âm thanh lạnh lùng nói trư vị hiện tại các ngươi còn có, có gì k h á c nghĩa âm thanh vang vọng toàn trường thái cổ chúng tộc các lao tổ toàn bộ đều lúng túng cúi đầu vốn nghĩ thăm dò một chút đối phương không nghĩ tới bây giờ khuôn mặt đều bị đánh nát kết quả này bọn hắn còn có thể có cái gì dị nghị cho dù có bọn hắn cũng không dám nói a tên kia hung tàn như vậy bọn hắn nói ra đây không phải là muốn bị đánh sao thiên mục lao tổ thân thể khổng lồ hơi hơi rung động cái kia s u n g x u ê c ả n h lá rầm rầm chập trờn hắn nhắm mắt đứng ra một mặt cười xoa nói ha ha thanh thương đạo hữu nói vừa chúng ta chỉ là muốn xác nhận rang đạo hữu thực lực mà thôi cũng không phải cố ý nhằm vào tất nhiên đã chứng minh hắn có thực lực như vậy vậy bọn ta tự nhiên không có ý kiến mặc dù rất mất mặt nhưng giang thanh trần thực lực càng mạnh bọn hắn cũng liền càng yên tâm chính là khổ tử nham cổ thú lao tổ bị đánh kém chút treo thanh thương nhịn không được liếc mắt lao già này thật đúng là có khuôn mặt nói bất quá hắn cũng có thể hiểu được lập trường khác biệt bọn hắn cũng phải vì tộc nhân mình cân nhắc thời đại này ai có thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ đâu tất nhiên các vị không có ý kiến vậy chúng ta hãy bắt đầu đi thời gian không đợi người thanh thương nhìn về phía giang thanh trần cái sau hướng hắn gật đầu một cái biểu thị có thể rất nhanh đám người đem nhà mình tộc nhân đưa vào kiếm tông mà tử n h a m cổ thú nhất tộc đám người bây giờ lại một mặt lo nghĩ đi tới bọn hắn lao tổ bên cạnh lao tổ n h a m cổ thú nhất tộc tộc nhân lũ lượt mà tới đem hố sâu bao bọc vây quanh khi bọn hắn thấy do đáy hố cảnh tượng lúc tất cả tộc nhân con n g ư ờ i đều kịch liệt qua vào bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lao tổ bây giờ giống khối vải rách giống như ngồi p h ị c ở trong đá vụ danh sưng có thể n g ạ n kháng thần đế công kích từ tinh giáp sắc nát hơn phân nửa từ xác thần huyết đang hố thực chất độc lại thành tiểu đầm. lão tổ cầm đầu tử nham tộc chiến sĩ hai mắt đỏ thấm n ắ m đấm bóp kéo kẹt vang dội hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu t r ừ n g mắt về phía giữa không trung thanh y thân ảnh lại tại c h ạ m đến đối phương ánh mắt trong nháy mắt như rơi vào hờ băng đầy bụng phất ất mạnh xinh xinh kẹt tại trong cổ trong hố sâu đột nhiên t r u y ề n đến đá vụn nhóc nô âm thanh vết thương chẳng t r ị tử nham lão tổ lại run dày đứng lên bể tan cảnh giáp sát theo động tác của hắn lã trả rơi động tác này tựa hồ tiêu hao hết hắn toàn bộ khí lực cường tráng tứ chi không ngừng run dày thế nhưng xong mồi hộ phách thú đồng tử lại một cách lạ kỳ sáng tỏ tất cả lui ra. Tử ngập h thanh như a m âm láo tổ bị i ấ y rác miệng nói i một m chữ, khỏe liền tràn r a c à n gỗ nhiều nay trận, không Thiên cảnh không nham, xin hôm Khu khu, thực phát khổ, bại gió cười màu máu, tím mục mà là xào tổ ta. tổ sạt bậc bay, lực láo ra láo láo l đủ. tử i lỗi là cũ ủ a ta. A chúng gốc Ngập miệng tử nham lão tổ quát lớn chấn động đến mức mở hố đá vụn gì rào lăn xuống một người muốn đánh một người muốn bị đánh mặc dù là bị bọn hắn lừa dối nhưng cũng là bị đánh tâm phục khẩu phục hắn khó khăn leo ra hồ sâu mỗi một mức đều tại mặt đất lưu lại giấu chân máu lại cố chấp hướng đi giang thanh trần động tác này để cho tất cả cổ thú tộc nhân khẩn trương đến thẳng băng lưng kính thương thiên cảng là trong nháy mắt v ọ t đến sư tôn trước người làm cho người bất ngờ là tựa như núi cao tử tinh cổ thú đi đến giang thanh trần trước mặt ba triệu chỗ đột nhiên chân t r ư ớ c vì xuống đất viên kia đầy vết rách đầu người thật sâu gõ phía dưới mặt đất theo động tác này hơi chấn động một chút v a n g lên b ù i trần dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng ta tử n h a n cổ thú lao tổ nguyện t h n phục từ đây tộc ta nguyện phục tiền bối làm chủ câu nói này giống đạo sấm sét b ổ vào mỗi người trong lòng liền từ đầu đến cuối lạnh nhạt thanh thương đều lộ ra vẻ kinh ngạc chớ đừng nhắc tới những cái kia há to mồm thái cổ tộc l a o không thiết tự hạ thân phận xưng hô giang thanh trần vì tiền bối đây là đối với hắn thực lực người tán thành nhưng hắn vậy mà nguyện ý mang theo cả một tộc quần thần phục loại quyết đoán này người bình thường thật sự làm không được giang thanh trần nhữ mày hắn đánh giá trước mắt đầu này quật cường lao thú phát hiện đối phương hồi h ổ phách trong con mắt lại tràn đầy nóng bỏng s ù n bái giống như giống như kính thương thiên tiểu tử kia nhìn mình ánh mắt đứng lên đi giang thanh trần tùy ý k h o á t khoác tay ta đánh ngươi chỉ là bởi vì ngươi muốn ăn đòn không có ý định thu cái gì tay sai tử nham lão tổ lại q u ỷ đến kiên quyết hơn cái chán kể sát mặt đất không ta thực tình thật phụ hắn nói đột nhiên hạ giọng hơn nữa tộc ta từ trước đến nay sùng bái cờ giả giang thanh trần ánh mắt ngưng lại ra hỏa này thật đúng là thực sự thôi giang thanh trần đột nhiên b u n g tay ném ra ngoài một vật trước tiên đem thương dưỡng tốt lại nói một đạo phỉ thúy lưu vang s ẹ n qua giữa không trùng tử nham lão tổ vô ý tức tiếc lấy khi thấy rõ vật trong lòng bàn tay lúc hắn gái kia trương mặt thú trong nháy mắt vặn mẹo thành vẻ mặt khó thể tin đó là gốc toàn thân như ngọc thất diệp cỏ nhỏ mỗi trên mỗi lá cây đều nhảy lên kim sắc đạo văn tản ra sinh cơ để cho chúng quanh đá vụn t r o n g khe trong nháy mắt b ư ớ c lên trồi non bất tử tiên dược thiên mục lão tổ nghẹn n à o gào lên ngàn vạn c ả n h đồng thời thẳng băng toàn bộ kiếm tông trước sơn m ô n đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ tất cả ánh mắt đều chết nhìn t r ọ n g t r ọ c từ nham lão tổ run dày m ó n bướt từ nham lão tổ trong cổ họng phát ra cổ gái lộc c ầ â m thanh giống như là bị nước miếng của mình bị sặc h ắ n đương nhiên nhận ra đây là cái gì bất tử tiên dược. mỗi một gốc tiên dược xuất thế đều biết dẫn xuất vô số cờ ư n giả g tranh đến t i ê n băng địa liệt cái này cái này quá chân bí lao cổ thú lắp bắp nói móng đuốt lại thành thật đem tiên dược n ắ m đến chặt chẽ chỉ sợ có người tới cướp giang thanh trần khỏe miệng hơi bệnh không cần vậy t a thu muốn từ nham lão tổ lấy không phù hợp thân thể bị trọng thương nhanh nhẹn đem tiên dược nhét vào trong miệng nguyên lành n u ố t vào sau một khắc b à n g bạc sinh mệnh tinh khí từ hắn m ô i cái lỗ chân lồng phun ra ngoài bể tan cảnh giáp xác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tài sinh tân sinh tử tình trên mảnh giáp lại mơ hồ hiện ra cùng tiên dược giống nhau kim sắc đạo van vậy xem trong đám người cái nào đó thái cổ tộc lão đột nhiên nhỏ giọng thầm thì sớm biết chịu ngừng lại đánh liền có thể đắc t i ê n dược lao phu a vì cái gì giang thanh trần cười như không cười nhìn sang cái kia cổ tộc cường giả lập tức rút vào đám người đám người lúc này mới giật mình nhìn như hiền hòa thanh y nam tử đ á y mắt từ đầu đến cuối ngưng triển miên cổ hàn băng giống như lạnh ạ c t ử nham lão tổ cảm thụ được thể nội dâng trào tân sinh sức mạnh đột nhiên ngửa mặt lên trời t h é t dài trong tiếng gào khí mười phần nào còn có nửa điểm trọng thương bộ dáng hắn quay người đối mặt tộc nhân tiếng như lôi đình bắt đầu từ hôm nay tử nham toàn tộc đu làm trái thể này giả trục xuất cổ thú huyết mạch tại vô số đạo hoặc hâm mộ hoặc ghen tị trong ánh mắt giang thanh trần quay người hướng đi kiếm tông sân môn chuẩn bị sẵn sàng ta muốn bắt đầu tặng người đi chương sáu trăm linh sáu cầu đánh chương sáu trăm linh sáu cầu đánh ngay tại lúc này màu tím cổ thú lao tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi thể nội phảng phất có một loại nào đó che chắn tại thời khắc này nhẹ nhàng nát đây là muốn đột phá hắn sửng sốt một chút sau đó cùng h ỉ sau một khắc trên người hắn đông nhiên b ộ c phát ra một cỗ khí tức kính khủng năng lượng màu đỏ thắm cột sáng phóng lên trời thiên địa biến một áp lực đáng sợ bông xuống ầm ầm cựu tiêu thần lôi vạch phá thiên cung thế giới này tàn phá thiên đạo phảng phất đều bị tỉnh lại ở trên bầu trời hội tụ ra nồng nặc lôi vân một màn này làm cho tất cả mọi người giật nảy mình còn tưởng rằng có địch nhân đến nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cỗ khí tức tiên là từ t ừ nham cổ thú lao tổ trên thân bộ phát ra toàn bộ đều đỏ mắt thần đế k i ế p đây là hắn lao già đây là muốn đột phá thần đế cảnh giới cầm thảo thiên mục lao tổ dựng râu trứng mắt hai mắt đỏ lên nhịn không được bạo cái nói tục hắn bây giờ thực sự là hâm mộ đấm ngực dập chân Từ n lĩnh lĩnh bây giờ hắn Lao Tổ bị đ thật là ước ao ghen tị a giang đạo hưu ta cảm thấy ta cũng không phải không thể nhường người đánh một trận huyền vũ tộc lao tổ kim dược thần hoàng toàn thân kim vũ dự thẳng lông chim vàng giống như thiêu đốt liệt diễm trong gió của mũ hắn trong mắt đều nhanh trận l ù i ra lao già này chịu cái này đ ố n g nhiên đánh quá mẹ nó đáng giá vốn cho rằng lừa gạt tử nham cổ thú lao tổ bị đánh bọn hắn rất thông minh hiện tại xem ra hắn cảm thấy bọn hắn chính là một đám hệ thu được bất tử tiên dược coi như xong con mẹ nó muốn đột phá đến thần đế cảnh loại cảm giác này để cho hắn có loại a n phân một dạng khó chịu hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía giang thanh trần trong con ngươi màu vàng thiêu đốt lên nóng bỏng khát vọng giang đạo hữu làm ơn nhất định cũng đánh ta một trận ta cảm thấy sự tình vừa rồi trách nhiệm chủ yếu tại ta tất cả mọi người nghe nói như thế đều trận to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn cái này quá mẹ nó vô s ỉ a nhưng những cái kia cổ tộc lão tổ cũng là lão hồ ly như thế nào không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì đấy ưu minh lão tổ càng là trực tiếp hóa thành một đạo h ắ t vụ bay tới giang thanh trấn trước mặt cái kia trương thường xuyên âm t r ầ mặt m mo bây giờ chất đầy cười lấy l ò n g giang đạo hữu đừng nghe cái kia lão tạc m a u lời nói ta mới là giật dây thăm dò người chủ mưu cho nên lão hủ bộ xương già này cũng thích g n đ o n a ngài nhìn có phải hay không nga ô h i ế u nguyện thiên lang cổ tổ trực tiếp hiện ra b ả thể một đầu trăm t r ư ợ n g ngân làng tại kiếm tông sơn môn nằm xuống bạn tọa ra giày thịt béo tối nhịn đánh tiền bối xin ngài tận tình trà đạp ta đi ôi ta cảm thấy ta gần nhất thích ă n đòn giang đạo h ư u phiền phức đánh ta một trận người lan đi ở đây không có chuyện của người ta cái mạng giả này cứng đến nỗi giấc tùy tiện đánh trong lúc nhất thời mười mấy cái thái cổ tộc lao tổ tranh nhau chen lấn mà vây quanh giang thanh trần tràng diện hỗn loạn giống như chợ bữa c h ợ thức ăn những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng lao quái vật nhóm bây giờ từng cái g ư ơ n g mắt mà nhìn qua giang thanh trần còn kém không có quy xuống cầu bị đánh thanh thương thấy k h ỏ e mắt run dậy trên lưng kiếm đều nhanh muốn run kem chút đánh rơi xuống hắn gãi đầu một cái mặt mo đỏ h n g nhìn về phía giang thanh trần do dự mãi vẫn là cắn răng nói cái kia giang đạo hữu ta cảm thấy ta gần nhất thực lực quát h ấ p ngươi muốn không cho ta cũng đánh một trận để cho ta đột phá đột phá kính thương thiên càng là há to mồm một mặt im lặng nhìn xem những cường giả này ta là ậ cái đầu đây vẫn là trong ý hắn thức những cái kia có một không hai thiên địa thần hoàn g cảnh cường giả sao hắn cảm giác cái này một số người một điểm bức cách cũng k h n g có khuôn mặt cũng không cần bất quá hắn cũng biết thử nhang cổ thú lao tổ thu được bất tử tiên dược đột ph đây chính là lớn nhất rụ rỗ đổi lại là hắn đoan chừng cũng biết dạng này đi tất cả yên lặng cho ta giang thanh trần quát lạnh một tiếng ánh mắt đảo qua đáng ngời đáng sợ ánh mắt trong nháy mắt để cho tất cả lao tổ câm như hến hắn luốt luốt h u y ệ t thái dương cảm giác những lao già này so với mình còn vô s ỉ một điểm khuôn mặt cũng không cần các ngươi coi thần đế cảnh là rau cải trắng giang thanh trần tức giận chừng mắt nhìn bọn này lao bất hưu t ừ nham cổ thú lao tổ vốn là một chân bước vào cửa đối đạo lĩnh ngộ rất sâu bây giờ có bất tử tiên d ư ỡ n tự nhiên có thể đột phá trên t h tế hắn cũng có chút kinh ngạc vốn cho rằng sẽ không đột phá nhanh như vậy không nghĩ tới tử nham cổ thú lao tổ vận khí không là bình thường hảo cái này đều có thể đột phá đối với các cổ tộc lão tổ mà nói hắn tự có tính toán đến lúc đó giết vào vĩnh hằng chi địa trên đường tại nhìn tình huống nhường cho bọn họ bất tử tiên dược dù sao hắn cũng không phải đại thiện nhân tuy tiện tới một người liền đem loại này lịch thiên tiên dược cho bọn hắn các ngươi đều thu hồi các ngươi tiểu tâm tư giang thanh trần cảnh cáo mở miệng hắn lạnh lùng nói muốn thu được bất tử tiên dược liền lấy ra bản lãnh của các ngươi cho ta xem một chút không phải nũng nịu giả ngây thơ liền có thể trong a c lúc nhất thời các tộc lao tổ trong lòng âm thầm thể thế tất yếu cường thế chém giết những cái kia cùng cảnh g quái vật mau chóng cầm tới bất tử tiên dược trên bầu trời lôi vân càng tụ càng dày t ử s á c điện quan g tại tầng m â y bên trong c u ộ n c u ộ n tử nham lão tổ bây giờ toàn thân đắm chìm trong đỏ thấm trong c u ộ n ánh sáng tân sinh tử tinh giáp sát bên trên kim sắc đạo văn lưu chuyển khí tức liên tục tăng lên hắn nhanh chóng xông vào t h â n không thần đế kết quả kinh khủng bây giờ thanh minh đại lục khó có thể chịu đựng c ố này năng lượng kinh khủng muốn bắt đầu thiên mục lao tổ đột nhiên khẩn trương hô to đám người nhao n a o đều đưa ánh mắt nhìn về phía tử nham cổ thú lão tổ lao tổ cố lên a nhất định muốn thành công tử nham cổ thú nhất tộc đám người lúc này vô cùng khẩn trương tràn đầy trở âm thầm cầu nguyện lao tổ nhà mình có thể thành công đột phá tử nham cổ thú lao tổ đứng ở vô tận hư không bên trong toàn thân tử kim sắc giáp sắt phóng ra h à o quan g trói sáng giang thanh trần lúc này lại cho mày trên thực tế hắn cũng không muốn để cho tử nham cổ thú lao tổ vào lúc này lựa chọn đột phá bởi vì cái này phương đại lục thiên đạo pháp tắc đã tàn phá tử nham cổ thú lao tổ vốn là thuộc về phiến thiên địa này sinh linh pháp tắc không hoàn toàn tình huống phía dưới hắn muốn thành công đột phá qua khó khăn suy xét liên tục hắn vẫn l à mở miệng nhắc nhở tử nham lao tổ ta nhắc nhở ngươi một câu bây giờ đột phá đối với ngươi mà nói có thể chưa chắc là chuyện tốt chắc hẳn ngươi cũng biết như hôm nay đạo tàn phá ngươi có thể thành công cơ tổng thể không cao ngươi có thể theo ta đi vĩnh hằng chi địa tại lựa chọn cảm lộ đại đạo một lần nữa đột phá chương 607, đột phá thất bại hóa đạo kén chương 607, đột phá thất bại hóa đạo kén lời vừa nói ra đám người không khỏi phản ứng lại trong lòng cả kinh giang thanh trần nói không sai vừa rồi bọn hắn đều bởi vì có thể cố gắng đột phá mà bị choáng váng đầu ó c hoàn toàn không có cân nhắc đến cái này một chuyện đám người may mắn dạng này xem xét trong lòng cũng không như vậy không thăng bằng sau này x o á t chỗ đột phá dù sao cũng so bây giờ muốn hảo tử nham l ã o tổ giang thanh trần nói cực phải nếu không thì vẫn là gián đoạn đột phá à mặc dù sẽ gặp một chút phản h ệ nhưng dù sao cũng so đột phá thất bại hảo thiên mục l ã o tổ khuyên giải nói mặc dù lúc trước bọn hắn l ừ a gạt tử nham l ã o tổ đối với giang thanh trần động thủ thăm dò nhưng tuyệt đối sẽ không muốn hại hắn cho nên vẫn là hy vọng hắn có thể suy tính một chút tạm thời đừng đột phá các cổ tộc l ã o tổ cũng mười phần tán đồng đề bài câu ý tứ chính là để cho hắn trước tiên đừng đột phá nhưng tử nham cổ thú lao tổ làm sao có thể buông tha loại này cơ hội ngàn năm một thở. hắn cảm thấy nếu như lần này lui e sợ về sau muốn đột phá sẽ khó hơn gấp trăm ngàn lần cho nên dù là biết p h á p tắc không hoàn toàn hắn cũng muốn liều mạng bên trên liều mạng không đa tạ tiền bối quan tâm từ n h a m cổ thú lao tổ lắc đầu trong mắt loe lên một vẻ kiên định tu sĩ vốn là đoạn thiên địa tạo hóa nghịch thiên mà đi điểm khó khăn này đáng là gì ta sẽ không từ bỏ cho dù thất bại ta cũng muốn thử một lần tâm ý của hắn đã quyết dù ai cũng không cách nào khuyên giải tất cả mọi người trầm mặt lại cảm thụ được đối phương cái kia cô ý chí mãnh liệt biết nói cái gì đều không dùng Tốt ta, tùy ngươi. giang thanh trần cũng sẽ không nói thêm cái gì chính mình tôn trọng quyết định của hắn sẽ không ngăn cản hắn đột phá l ã o tổ thử nhang cổ thú nhất tộc đám người nghe đến đó đều nhanh muốn khóc bọn hắn đột nhiên không muốn để cho lão tổ đột phá nhưng bọn hắn làm sao có thể sửa đổi lão tổ ý chí có thể làm được chỉ có an tĩnh chờ đợi đến đây đi hôm nay ta t ử khiếu thiên lợi dụng lực phá đạo đang lâm thần đế c h i cảnh hắn n g ử a mặt lên trời t h é t dài thanh trấn cử tiêu từ khiếu thiên chính là tên của hắn khiếu thiên tri ý liền để cho hắn dũng cảm tiến tới hắn bước ra một bước thư không chấn động kịch liệt quanh thân hiện ra sáng chói lực chi đại đạo phát tắc giống như như thực chất vờn quanh ở bên cạnh lực chi cực cảnh phá theo gầm lên giận dữ hắn s o n g quyền nắm chặt quanh thân hiện ra chín đạo t ử kim sắc phát tắc xiềng xích nhưng vào đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một tia khác thường phương thiên địa này phát tắc tựa hồ cũng không hoàn chỉnh đại đạo có thiếu vượt qua tưởng tượng không nghĩ tới cái này đại đạo phát tắc lại không c h ọ n vẹn đến lợi hại như thế tử nham lão tổ trong lòng r u lên phát tắc không c h ọ n vẹn trình độ vượt qua hắn mong muốn nhưng đột phá chi thế đã thành tên đã trên dây không thể không phát đạo thứ nhất kim sắc tần lôi ở bang đánh xuống lại so trong dự đoán phải yếu hơn ba phần lôi quan g bên trong tử nham lão tổ bén nhạy phát giác được thiên đạo pháp tắc không trọn vẹn chỉ sợ thật sự khó mà để cho hắn đột phá tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng nhưng hắn vẫn không còn đường lui ta không phục cho dù có thiếu ta cũng muốn thử một lần hắn giống giận thân thể cao lớn đón thiên lôi mà lên đạo thứ hai đạo thứ ba lôi k i ế p liên tiếp rơi xuống uy lực mặc dù kinh người nhưng tử nham lão tổ biết trên lệ nhiều lắm còn thiếu rất nhiều hắn đột phá chi lộ chú định không cách nào biên mãn tử nham lão tổ trong lòng bị thương g i g i ậ n toàn lực nên kích lôi kép khi đạo thứ bảy thất thải lôi k i ế p phủ xuống thời giờ đột nhiên xảy ra d ị biến vốn nên hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc đột nhiên trở nên hỗn loạn lôi k i ế p chi lực lúc mạnh lúc yếu cực không ổn định không tốt trên mặt đất thanh thương chân nhân sắc mặt đại biến phương tiên h địa này pháp tắc không đủ để trèo chống hoàn chỉnh thần đ ế kiếp sợ rằng phải thất bại giang thanh trần ánh mắt nghiêm trọng tình huống trước mắt hắn nhưng cũng khó mà nhúng tay bây giờ không phải là ngoại lực có thể bù đắp được đạo thứ tám màu đen lôi kép lúc rơi xuống tử nham láo tổ trong lòng đã sớm khổ tâm và p h n cảm thụ được thể nội lưu động lực lượng pháp tắc khoảng cách viên mãn c h ê n l ệ nhiều l cho dù vượt qua lôi kiếp cũng khó có thể thành tựu không thiếu sót thần đế thực sự là thương tiên bất công à, t ử nham lão tổ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết đã như vậy cái tia lợi dụng ngủ say làm đại giá chờ đợi ngày khác cảm n ộ không thiếu sót đại đạo đổi lấy sau này viên mãn lực chi lực đạo có thể phá hóa đạo thành kén cuối cùng một đạo cựu sắc lôi kiếp b u ô n g xuống t ử nham lão tổ không còn mạnh kháng mà là giang hai cánh tay tùy ý lôi kiếp chi lực xuyên q u a thân thể thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị từ kim giáp xác hiện lên ra vô số huyền ảo đường vân toàn bộ thân hình dần dần kết tinh hóa hắn nhìn về phía tục nhân ánh mắt kiên、định. tử nham cổ thú nhất tộc tất cả mọi người nghe ta không có ở đây trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều vô điều kiện nghe theo g i a n g tiền bối an bài không được sai sót dứt lời hắn liền triệt để hòa rắn lại không độc tính lao tổ tử nham tộc nhân kinh hô lôi quang tán đi sau trong hư không xuất hiện một tôn cực lớn t ử thủy t i n h p h o tượng tử nham lão tổ thân ảnh có thể thấy rõ ràng cũng đã lâm vào thầm trầm trạng thái ngủ đông đây là đạo kén thiên mục lao tổ cả kinh nói không nghĩ tới hắn vậy mà lại lựa chọn loại biện pháp này một đạo tương lai không cách nào thành công ý thức đang ngủ say bên trong quy tịch triệt để thân tử đạo tiêu giang thanh trần bay người lên phía trước tra xét rõ ràng sau vẻ mặt nghiêm túc hắn lại đem vận mệnh giao cho mình đây là cảm thấy ta sẽ giúp hắn sao hóa đạo kén tương lai nếu là không có người lấy vô thượng đạo pháp trợ giúp hắn cảm lộ không thiếu sót đại đạo sẽ ở trong thời gian trường hà tiêu tán biện pháp này phong hiểm rất lớn nhưng thu hoạch cũng rất lớn một khi thành công đợi hắn thức tỉnh này chính là chân chính không thiếu sót thần đế xuất thế thời điểm đám người nghe vậy đều rung động kim dược thần hoàng lẩm bẩm nói lao thạch đầu đây là lấy thời gian đổi viên mãn sao nhưng hắn loại trạng thái này không có ngoại lực trợ giúp lại như thế nào cảm nộ không thiếu sót đại đạo chẳng lẽ hắn đây là đang đánh từ sao trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hoảng sợ t ử nham lão tổ đây là định đem vận mệnh của mình giao cho giang thanh trần a giang thanh trần phất tay đem t ử thủy tinh pho tượng thu hồi trịnh trọng nói ta sẽ dẫn hắn cùng rời đi chư vị bây giờ không phải là lúc cảm khái ta lập tức đem các ngươi tộc nhân mang đến chỗ an toàn các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng kiếm tông thần đ i ệ bên trong giang thanh trần đứng ở trong hư không xoay tay phải lại l đây là thanh m thương chân nhân k con người đột nhiên co lại hắn cảm nhận được một cỗ siêu việt thần đế cấp phía trên không gian ba động kính thương thiên trận mắt há hốc một mà nhìn phía dưới ở giữa lần lượt từng thân ảnh đang tại dần dần hư hóa phản phất bị một loại nào đó vô thượng vĩ lực từ trong phương tiên địa này bóc ra thân vương cảnh trở xuống sinh linh ta sẽ đưa bọn hắn đi chỗ an toàn giang thanh trần thản nhiên nói vĩnh hằng c h i địa chinh chiến không phải bọn hắn có thể tham dự thiên mục lao tổ bọn người hai mặt nhìn nhau loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy kim dực thần hoàng nhịn không được hỏi giang tôn đây là muốn đem bọn hắn mang đến nơi nào giang thanh trần ánh mắt thâm thúy một phương chỗ an toàn đang khi nói chuyện cuối cùng một thân ảnh cũng biến mất ở trong ánh sáng hệ thống đưa bọn hắn đi thôi trong lòng giang thanh trần nói thầm tuất túc chủ sau mực khắc giới trần châu trong nháy mắt tiêu thất phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hại không thôi còn không đợi đám người lấy lại tinh thần giang thanh trần lại lấy ra một chiếc toàn thân đen như mực cự hình chiến hạm thân hạm khắc rõ vô số cổ lão phủ văn tản ra làm người sợ hãi huy ác thật là nồng đậm hỗn độn phát tắc đây chẳng lẽ là một chiếc hỗn độn chiến hạm n minh lão tổ là thất thanh chiến hạm t r ầ m rãi bày ra đầu tàu tương tự đầu rồng hai bên dọc theo mười hai đôi phát tắc chi dự giang thanh trần trước tiên đạc không mà lên lên hạng mục tiêu vĩnh hằng chi、địa. chương ú n g c sáu trăm lẻ n cuối tám ám ảnh thần đế cản đường chương sáu trăm lẻ tám ám ảnh thần đế cản đường chật chật sư tôn ngươi có cái này độ tốt vì cái gì không sớm một chút lấy ra đâu kính thương thiên đứng tại chiến hạm phía trước t r u n g quanh tinh thể nhanh chóng hướng phía sau lùi lại giống như từng đạo lưu quang đồng dạng một mặt sợ hai thạp p h ụ lúc trước nếu có loại chiến hạm này cũng không đến nỗi bay khổ cực như vậy tốc độ này thật sự là quá nhanh giang thanh trần dựa vào bên cạnh trên ghế nằm u ố n g vào một ly đá đồ uống nhìn qua hết sức hưởng thụ ngươi còn nhỏ đại nhân sự tình ít hỏi tham nói đến chỗ này hắn liền một mặt đau lòng nếu không phải là đội ngũ lớn mạnh sợ nửa đường bị những quái vật kia giết chết hắn căn bản không có khả năng dùng nhiều điểm tích lũy như vậy hối đoái cái đồ chơi này sư tôn nói thật ta tuổi thật có thể so người còn lớn kính thương tiên liếc mắt quay đầu nhìn về phía giang thanh trần vẻ mặt thành thật hắn nhưng là nắm rõ ràng rồi chính mình người sư tôn này rất nhiều nội tình tuổi tác không lớn cảnh giới chỉ có luyện thể cảnh thực lực sức chiến đấu không rõ có rất nhiều bà bối a giang thanh trần vội vàng dừng động t á c trong tay lại sắc mặt kéo xuống cười híp mắt nhìn về phía kính thương thiên hắn đưa đầu ngón tay ra ngóp ngáp vậy ngươi tới gần một điểm ta nói với ngươi vì cái gì thật sự kính thương thiên sắc mặt vui mừng trong lúc nhất thời không muốn quá nhiều vội vàng đưa tới sư tôn đến cùng là gì nguyên nhân hắn rất nghiêm túc về n g a i đích sắc rất muốn biết ta nguyên nhân nhưng mà nên đón hắn chính là giang thanh trần ngón tay đông giang thanh trần chế trụ ngón tay hung hăng tại trên nó hắn gõ xuống vang lên chẩm muộn tiếng đánh nghe liền cho người cảm giác có nhiều đau a d í t lên một tiếng tính thương tiên đau đến m ắ n n h ấ p hai tay không ngừng xoa đầu nước mắt đều phải rơi ra sư tôn ngươi cái l a o lục tà thật phục ngươi quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính có rời chính mình làm sao lại quên sư tôn bản tính trong lòng của hắn một hồi phát k h ổ lần này khinh thường trong lúc nhất thời quên dọc theo đường đi đau đớn thời gian ngươi còn muốn hay không nghe giang thanh trần trần đứng lên khỏi ghế một mặt nghiêm túc tiểu t ử này càng ngày càng không có quy củ cũng dám cầm niên linh tới nói chuyện không từ bỏ kính thương tiên b ộ i vàng k h o tay nơi nào còn dám lại nghe đây không phải muốn hắn mạng ra sao ngay tại hai người cãi nhau thời điểm chiến hạm bỗng nhiên run dày một chút thật giống như bị cái gì công kích ầm ầm chiến hạm hai bên cái kia kinh khủng lực lượng phát tắc hóa thành cứng rắn che chắn chặt chung quanh đánh tới công kích chuyện gì xảy ra k i n h thương tiên cơ thể theo chiến hạm lắc lư một cái vội vàng giữ vững thân thể hắn lập tức cảnh giác ánh mắt nhanh chóng nhìn ra phía ngoài ân địch tập giang thanh trần đầu lông mày nhướng một chút quay đầu nhìn về phía chiến hạm bên ngoài chỉ thấy bên trong h ư không xuất hiện từng đạo kinh khủng vòng xoáy phản phất cắn nuốt thiên địa b ự c sâu những cái kia trong nước xoáy tràn ngập khí tức quỷ dị làm người sợ hãi chiến hạm trong phòng tu luyện đang tu luyện thiên mục lão tổ bọn người lập tức giật mình tỉnh giấc nhao nhao và v h ợ t ra khi bọn hắn đi tới chiến hạm giáp liền trông thấy giang thanh trần cùng với kính thương thiên hai người đang đứng tại chiến hạm phía trước nhìn thẳng phía ngoài vòng xoáy giang đạo hữu đã xảy ra chuyện gì thanh thương bay trên không đi tới giang thanh trần bên cạnh ngưng trọng nói sau lưng những cường giả khác cũng đều đi theo qua không rõ ràng có thể là có quái vật mới tới giang thanh trần lắc đầu nhàn nhạt, nhạt đáp lại hắn nhìn xem cái kia ở giữa nhất vòng xoáy hàn quang lạnh t h ấ u xương cái gì có quái vật muốn tới đám người cạp kinh lập tức cảnh giác bọn hắn nhìn ra phía ngoài lúc này mới phát hiện có một c ố cường đại sức mạnh tại ở gần tựa như muốn ra tới cố khí tức này thần đế cảnh thanh thương cảm nhận được cổ khí tức kia đáng sợ trong mắt lập tức bộc phát ra ánh mắt hoảng sợ thần đế cảnh khí t ứ c bọn hắn quá quen thuộc ngoài này chuyển đến khí t ứ c tuyệt đối sẽ không có lỗi ha ha, ha trong nước xoáy chuyển đến một đạo vang vọng tiếng cổ thiếu không gian dung chuyển một cố cường đại sức mạnh ngăn tại chiến hạm phía trước muốn đem chiến hạm cản lại làm gì cái này h ố n độn chiến hạm quá mức đáng sợ cố lực lượng k i a t r o n g khoảnh khắc hóa thành một phấn đám người thầm thở phào nhẹ nhõm đối phương không thể ngăn lại chiến hạm lời thuyết minh cũng không phải rất mạnh a thật là cường đại phòng ngự trong nước xoáy t r u y ề n đến một đạo kinh nghi thanh âm rõ ràng không nghĩ tới chiến hạm này lợi hại như vậy ha ha ha thú vị thật thú vị cười đến phóng đạn âm thanh trong hư không quanh quần trong nước xoáy một đôi đôi mắt đỏ tươi xuyên tấu qua vòng xoáy gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn chiến hạm bản thần đế ngược lại muốn xem x cái này sát rùa đ e n có thể khiên bao lâu lời còn chưa dứt hắn đột nhiên đưa tay một đạo đen như mực phát t ắ t dòng lũ ầm vàng đập về phía chiến hạm lực lượng kia những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt uy áp kinh khủng để cho bên trong chiến hạm đám người hô hấp trì trệ lực lượng thật là c ư ờ n g đại kính thương tiên nuốt một bụng nước bọn một mặt lo l ắ n g nói sư tôn cái này không có sao chứ mặc dù biết hỗn độn chiến hạm rất c ư ờ n g đại nhưng đối phương công kích cũng không yếu khoảng cách gần như vậy nhìn xem từ đầu đến cuối có chút sợ sợ cái giá ma giang thanh trần l ư ờ n hắn một cái tiểu từ này lòng can đảm nhỏ như vậy đi vẫn là nói không tin ta. Hệ thống xuất phẩm, tất cả đều là trong i n ta. t Hệ phẩm, i nước h phẩm, hắn đều không、sợ. Kính đều sợ. t ơ n g t i ê xoáy cặp kia con ngươi đột nhiên co lại thực lực của hắn bây giờ có thể so với thần đế cảnh định phong một kích này đủ để nghiền nát tinh thần bên trong chiến hạm thiên mục lao tổ sở lấy sợi dâu cởi lạnh ha ha quái vật này đoán chừng muốn điên thanh thương lại nhìn chằm chằm những cái t i ê a họa ngoại thần liên âm thanh phát r u n giang đạo hữu những p h á p tắc này thần liên hoàn chỉnh p h á p tắc giang thanh trần k h ẽ n h ấ p một cái băng uống lười biếng nói tùy tiện hắn công kích có thể pha khuyên hắn lợi hại đám người hít vào khí lạnh hoàn chỉnh p h á p tắc ý vị như thế nào đó là trong truyền thuyết thần đế phía trên mới có thể triệt để n ắ m trong tay lĩnh vực vòng xoáy quái vật kia đã nổi giận v anh v anh nó liên tiếp q a n h ra mấy chục đạo đen như mực trợ ấn thư không đều bị xé nước ra giống mạng nhệ vết rách nhưng những cái kia đủ để hủy diệt tinh vực kinh khủng công kích rơi vào hỗn độn trên chiến hạm phát t ắ c thần liên nhẹ n h õ n xoắn nát liền nửa điểm vết cắt đều không lưu lại đây không có khả năng vòng xoáy bên trong truyền đến t ở hồn hển gấm thét một cái bao phủ tại trong hắc bảo thân ảnh cuối cùng đạp nát hư không mà ra khi hắn xốc lên mũ trùn lộ ra cái kia trương đầy ma văn khuôn mặt lúc thanh thương con ngươi b ô n g nhiên co g ụ c lại đột nhiên toàn thân rút r ụ y ám ảnh thần đế lại là ngươi thiên mục lai là ngươi cái này cổ vật ngươi thật đáng chết bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt huống chi còn là này đáng chết đoạn là giả chương 609, đánh hai giờ rưỡi chương 609, đánh hai giờ rưỡi ha ha ha ta tưởng là ai nguyên lai là thanh minh đại lục chó nhà có tám nhóm ám ảnh thần đế s ứ n g sở nhìn thấy trong chiến hạm từng đạo thân ảnh quen thuộc sau lập tức cuồng tiếu lên q u a n người hắn hắc vụ c u ộ n c u ộ n đôi mắt đỏ tươi đảo qua bên trong chiến hạm đám người n é t miệng lên một vòng châm chọc đường cong như thế nào trước t i ệ không chết sạch sẽ bây giờ lại tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị chết một lần nữa xúc sinh thanh thương tức sủi bấm mép trong mắt sát ý sôi trào trước kia nếu không phải ngươi phản bội thanh minh đại lục như thế nào l u ô n hãm ước bạn sinh linh bởi vì ngươi mà chết ngươi lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta phản bội ám ảnh thần đế cười nạo một tiếng giang hai tay ra ngự khí ngạn lớn mạnh được y ế u thua m u ố n là thiên đạo phát tác các ngươi những tên ngu xuẩn này trông coi cái gọi là đạo nghĩa cuối cùng không phải là rơi vào cái nhà tan người mất hạ tràng mà ta hán giang hai cánh tay quanh thân hát vụ hóa thành g ữ tợn ma ảnh bây giờ đã phải vô thượng sức mạnh cấm kỵ chỉ cần cho ta thời gian ngày khác nhất định áp đảo bạn giới phía trên trở thành vô thượng vĩnh h à n g tồn tại mà các ngươi chỉ có thể từng cái từng cái biến thành bị thôn phệ bận bệnh đánh giám thiên mục lao tổ giận dữ mắng mỏ vì thu được sức mạnh đi nương nhờ quỷ dị tộc đàn đem chính mình biến thành bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng cũng xứng chó sủa a mạnh miệng lao giả ám ảnh thần đế cười lạnh lập tức xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên thân giang thanh trần trong mắt l ó e lên vẻ nghi hoặc nhưng rất nhanh lại trầm biếm a luyện thể cảnh sâu kiến cũng có thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ các ngươi cũng quá điệu giới a kính thương thiên nghe xong lập tức nổi giận cẩu vật ngươi dám lục sư tôn ta sư tôn ám ảnh thần đế giống như là nghe được trò cười gì ngửa mặt lên trời cười to một cái luyện thể cảnh phế vật cũng xứng làm thầy người tôn xem ra các ngươi thanh minh đại lục thật sự không cứu nổi ha ha ha ồn ào giang thanh trần lười biếng móc móc lỗ thai tiện tay đem đổ uống b ì n h ném một cái đông cái kia lo nước n lại như như lưu tinh nện ở ám ảo đảo tiếng cười im mặt mà dừng sư tôn uy vũ kính thương thiên hưng phấn mà huy quyền giang đạo hữu thanh thương mấy người cũng n gây m ẩ n cả người bọn hắn mặc dù biết giang thanh trần thần bí khó lường nhưng không nghĩ tới hắn có thể dễ dàng như vậy làm bị thương ám ảnh thần đế n g ư ơ i ám ảnh thần đế bộ mặt trong mắt tràn đầy không thể tin hắn nhưng là thần đế cảnh đ ỉ n h p h o n g nhục thân sớm đã bất hủ làm sao sẽ bị một cái luyện thể cảnh tiện tay ném ra đổ vật đập thương nhất định là ảo giác nhất định là ảo giác hắn phẫn nộ nói n g ư ơ i muốn chết sao ta tìm không muốn chết luận không đến ngươi tới quyết định giang thanh trần n g ắ c n g ắ c l ố hai một mặt nói trong trọc đầu tiên ngươi phải phá vỡ cái này chiến hạm này phòng ngự lại nói、người. ám ảnh thần đế bị trọc giận lúc nào một cái luyện thể cảnh sâu kiến cũng có thể xem thường hắn tốt tốt tốt thật sự cho rằng chiến hạm này vô được sao hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là sức mạnh ám ảnh thần đế sắc mặt tâm trầm trong mắt sát ý tăng gọn hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay một đạo đen như mực p h á p tác chi mâu n g ư n g kết đâm thẳng g i a n g thanh t r ậ n với anh p h á p tác chi mâu đục vào chiến hạm che chắn trong n g á y mắt vỡ nát mà chiến hạm không hề động một chút nào làm sao có thể ám ảnh thần đế triệt để chấn kinh một đòn toàn lực của hắn thậm chí ngay cả chiến hạm này phòng ngự đều không phá nổi mặc dù biết chiến hạm này chung quanh có pháp tắc bảo hộ nhưng bằng vào lực lượng của mình không nên không phá nổi a t a cũng không tin ám ảnh thần đế giận quá thành cười quanh thân hắc vụ điên cuồn cuồn cuộn hóa thành vô số dữ tợn ma ảnh gào thét nào về phía chiến hạm hai tay của hắn kết tấn một đạo đen như m ự c cấm kỵ pháp tắc ngưng kết thành cực lớn ma nhận hung hăng bổ về phía chiến hạm phòng hộ che chắn và anh tiếng nổ đinh thái n h ứ c góc vang vọng hư không năng lượng cùng bạo dư ba bao phủ tư phương liền p ụ cận tinh thần đều bị chấn động đến mức nắp ấy nhưng mà khi hắc vụ tắn đi chiến hạm vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí ngay cả vòng phòng hộ cũng chưa từng nổi lên một k i a v ậ t sóng ám ảnh thần đế con ngươi co r i ú p lại không thể tin ngầm nhẹ không có khả năng chỉ là một cái phá chiến hạm làm sao có thể chống đỡ được sức mạnh cấm kỵ của ta bên trong chiến hạm giang thanh trần lười nhắc mà tựa ở trên ghế ngồi n g ắ p một cái chậm gì gì nói tiếp tục à đừng ngừng ta còn muốn xem ngươi có thể biểu diễn tới khi nào tự tìm cái chết ám ảnh thần đế triệt để nổi giận hai tay điên của n g u n g ẩ y từng đạo cấm kỵ thần thông liên tiếp vênh ra đem như mực ma diễm máu đỏ tươi lôi vạt mẹo vết nước không g i a phô thiên cái địa đập về phía chiến hạm dầm dầm dầm hư không chấn động kịch liệt phát t á c vỡ nát toàn bộ tinh vực đều dưới sự công kích điên cuồng của hắn lung lay sắp đổ nhưng mà chiến hạm vẫn như cũ vững như thái sơn thậm chí ngay cả một tia lắc lư cũng không có hai canh giờ rơi đi qua ám ảnh thần đế thở h ư n g h g ụ c quanh thân hấp vụ đều trở nên mỏng manh mấy phần đôi mắt đỏ tươi bên trong tràn đầy kinh hãi cùng sụp đổ hắn cơ hồ tiêu hao hết hơn phân nửa sức mạnh có thể chiến hạm phòng ngự vẫn như cũ không gì phá nổi tại sao có thể như vậy đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc chiến hạm thành âm hắn chẳn hẳn cơ hồ là từ trong hàm g i n g đặt ra bên trong chiến hạm đám người sớm đã nhìn phát chán biểu diễn của hắn thanh thương cười lạnh liền cái này đương đương ám ảnh thần đế ngay cả một cái chiến hạm đều không đánh tan được cũng xứng kêu g ạ o thiên mục l a o tổ lắc đầu thở dài ai xem ra đi nương nhờ quỷ dị tộc đ à n cũng không nhường ngươi trở nên mạnh mẽ bao nhiêu đi vẫn là rác rưởi như vậy kính thương tiên càng là trực tiếp t r ả phúng sư tôn tên chó chết này không phải mới vừa thật điên s a o như thế nào bây giờ cùng con chó chết thở lên giang thanh trần mỉm cười đứng vậy dội lưng một cái t h ẳ n như nói đi chơi chắn nên kết thúc hắn giơ tay nhẹn bung lên chiến hạm cửa khoang từ từ mở ra ám ảnh thần đế s ứ n g sở lập tức cởi gắn cuối cùng dám ra đ â y sao sâu kiến ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng giang thanh trần bước ra chiến hạm đứng lơ lửng trên không vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng hắn lượm ám ảnh thần đế một mắt khoe miệng cánh n ế t tới để cho ta nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là sức mạnh cấm kỵ có thể hay không tiếp lấy một q u y ề n của ta quân vọng ám ảnh thần đế nổi giận lực lượng toàn thân hội tụ hóa thành một đạo hủy thiên diện địa ma ảnh lao thẳng tới giang thanh trần nhưng mà giang thanh trần chỉ là nhẹ nhàng nằm tay đấm ra một quyển Phen.、Quyền、phong những nơi đi qua, thư Quyền nơi qua, đi không sụp đổ, phát tác bụi. phát nắp đổ, đế đứt cho ảnh thần đế ma ảnh trong nháy mắt nát ấy, mà bản thân hắn càng là giống như tác Ám máu trong mắt tươi càng ngược ngoài, bấy, bản bay giống diệu ma mà quần ra dây là không Không có khả năng ám ảnh thần đế dây rụa bỏ lên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngươi ngươi rõ ràng chỉ là luyện thể cảnh tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy giang thanh trần chậm rãi đến gần nụ cười ôn hòa ngươi xem thường luyện thể cảnh hắn thật sự nổi giận khi tức quanh người trợn biến đổi một ô kinh khủng khí huyết tầm vàng bộc phát Ám ả cơ, cơ thể ầ n của ám t khiếp ảnh thần đế từng khúc vỡ bụng hóa thành hư bô liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại bên trong chiến hạm đám người trợn mắt hóc mộn kính thương thiên nuốt một ngụm nước bọn sư sư tôn uy vũ giang thanh trần quay đầu thản nhiên nói t ố t còn lại quái vật liền giao cho các ngươi nhớ kỹ ai có thể đánh giết thần hoàn g cảnh quái vật đạt đến số lượng nhất định ta liền cho người đó bất tử tiên dược dứt lời hắn nhanh chóng trở về chiến hạm lần nữa nằm ở trên ghế nằm đám người lấy lại tinh thần chậm nhìn về phía bên ngoài sát khí mười phần thật sao âm thầm thần đế chết những quái vật này tối đa cũng chính là thần hoàn cảnh tinh phong bọn hắn cũng không sợ chỉ một thoáng một cỗ cổ quần bạo sức mạnh bộ t phát ra thanh trần bọn người mang theo lực lượng quần bạo giết tới chương sáu trăm mười lều đang thắng chỉ có u minh lão tổ đang ăn thua thiệt chương sáu trăm mười lều đang thắng chỉ có u minh lão tổ đang ăn thua thiệt mọi người vì có thể thu được bất tử tiên dược đều tích đủ hết động lực thanh thương một thân tuyệt đỉnh kiếm đạo không giữ lại chút nào thi triển đi ra trường kiếm trong tay phóng ra sáng chói thanh mang một kiếm bổ ra kiếm ký ngang dọc ba và t dặm trực tiếp đem bảy quái vật bổ ra một đầu đại lộ nghĩa xúc nhận lấy cái chết ánh mắt của hắn như điện khóa chặt một đầu tương tự cự tích thần hoàng cảnh trung kỳ quái vật thân hình như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở đỉnh đầu mũi kiếm trực chỉ m i t â m quái vật kia gào thét một tiếng quanh thân lân phiến nổi lên quỷ dị hát quang há m ồ m phun ra một đạo tính ăn mòn cực mạnh xương độc kiến càng lấy cây thanh thương lạnh rên một tiếng kiếm thế biến đổi kiếm mang màu xanh hóa thành đầy trời hoa sen chân hắn đạp huyền rượu b ư ớ chân c thân hình tại trong tinh không lưu lại từng đạo tàn ảnh mỗi một bước đều không bản mà hợp thiên đạo quy tích thanh niên kiếm ca bạn giới sinh diện mũi kiếm xẹt qua chỗ vô số thanh sắc ho mỗi một đoá hoa sen đều ẩn chứa hoàn chỉnh kiếm đạo phát tắc cánh hoa bày ra thời không ở giữa bị cắt chém ra chi tiết vết rách cái kia cự tích khoái vật phun ra xương độc còn chưa cận thân liền bị nở rộ kiếm liên xoắn thành hư vô giống cự tích khoái vật ba con thụ đồng đồng thời co b ả o trên sống lưng cốt thứ đột nhiên dài ra hóa thành đ ầ y trời cốt mâu bắn về phía thanh thương mỗi một cây cốt mâu thượng đô quấn quanh lấy ăn mòn phát tắc những nơi đi qua ngay cả tinh quang đều bị nhuộn thành mỏm mực thanh minh kiếm chia ra làm bạn tạo thành kiếm nhận phong bạo đem cốt mâu đều chặt đức tay trái hắn bấm m i ệ m pháp quyết một đạo thái ớt thanh lôi từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn bổ vào cự tích đỉnh đầu trên vết thương dáng dác một tiếng cự tích đầu người bị lôi đỉnh xuyên qua thân thể cao lớn kịch liệt run dậy nhưng sau một khắc nó nơi vết thương huyết đục đột nhiên n ụ c đích vô số màu đen xúc tu phá thể mà ra càng thêm điên cuồng đâm v ề thanh thương một bên khác thiên mục lao tổ vạn cổ thiên m ụ c quyết vận chuyển tới c ự c h ạ n đỉnh đầu hắn hiện lên một gốc thông thiên kiến một hư ảnh mỗi một cái lá cây đều lập lòe sinh mệnh pháp tắc tia sáng cây giả quận dễ khó thiên vô số dễ cây từ trong hư không đâm ra đâm ra ma cầm ở giữa đầu người đột nhiên tự bạo hôi t h ú i huyết đ ụ c hóa thành huyết t i ễ n bắn về phía thiên m ụ c lao tổ những cái kia huyết t i ễ n bên trên bám vào ăn mòn phát tắc ngay cả không gian đều bị thực ra lỗ thủng thiên m ụ c lao tổ không chút hoang mang trong tay áo bay ra một cái bích ngọc phiên lá ất mộc thần thuẫn phiến l á thấy gió liền dài hóa thành một mặt khắc họa lấy tên i thiên đạo văn tâm chắn huyết t i ễ n bắn tại trên l á chắn phát ra tư tư tiếng hụ thực lại không cách nào đột phá n h ờ n g ư ơ i kiến thức một chút chân chính sinh mệnh phát tắc thiên mộc lao tổ chắc tay trước ngực k i ế n một hư ảnh đột nhiên nở rộ lóa mắt thật quang cây khô gặp mù ma c ầ m còn thừa hai cái đầu hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang tại n ị c h lưu nó cánh chim bên trên lông vũ cấp tốc khô héo d ụ n g huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát tiếp m a thiên mục lao tổ nếp nhăn trên mặt lại tại giảm bớt tóc trắng biến thành đen phản g phất trẻ mấy trăm tuổi uy dị này một màn thấy chung quanh khác cổ tộc lao tổ đều kinh hại không thôi bất quá bọn hắn cũng đồng dạng là thi triển ra bản thân kinh khủng nhất thủ đoạn toàn lực chấn áp quái vật kim dực thần hoàng chiến đấu nhất là loa mắt hắn mạ vàng thần dực mở ra hoàn toàn giữa cánh trừng ngạt trượng mỗi một phiến lông vũ cũng là sắc bén nhất thần kim vũ thiên t ư ờ n g hai cánh chấn động ở giữa vô số lông chim vàng hóa thành lưu quan g b ắ n ra những cái kia lông vũ trên không trung tự động mục tiêu truy lùng mỗi một cây đều ẩn chứa xuyên tấu h phát tắc cự viên giống giận huy động cương quyền toàn lực ngăn cản nhưng lông chim vàng nhưng vẫn là dễ dàng đâm xuyên nó quyền tình tại trên người nó lưu lại r ầ m rạp chẳng chỉ huyết động đen như mực huyết dịch rơi lạ tạ trên đất ha ha ha thần hoàng cảnh quái vật không gì hơn cái này kim d ư c thần hoàng cười lạnh đột nhiên thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn xuất hiện tại cự viên sau lưng hai cánh giống như thiên đao chém ứ n n g mạ vàng đoạn không chạm ph c ự viên phần lưng bị cắt mở vết thương sâu tới xương nhưng nó lại lộ ra nụ cười quỷ dị miệng vết thương đột nhiên r ỗ i ra mấy chục đầu xiềng xích màu đen trong nháy mắt c u ố n lấy kim d ự c thần hoàng hai cánh những cái kia trên xiềng xích khắc đầy nguyền rủa phu văn kim d ự c thần hoàng lập tức cảm giác thần lực vận chuyển chạy sát ân vẫn còn có loại này quỷ dị thủ đoạn sắc mặt hắn khai biến nhưng rất nhanh chấn định lại điều trùng tiểu kỹ hắn cái chán đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc thần văn quanh thân bột phát ra như mặt trời hào quang t r i sáng đại nhật kim ố thể xiềng xích tại trong kim quang đức thành t ư n g khúc mà hai nguyễn vũ d i ệ t sinh hắn hai cánh giao nhau sau đó chấn động kim dực thần hoàng hai cánh bên trên đỏ kim sắc hỏa diễm trợ tăng gọn mỗi một phiến lông vũ đều hóa thành một thanh t i ê u đốt kim sắc lưới dao thân hình hắn xoay tròn giống như một vòng hừng hực thái dương trong tinh không nổ t u n g vô số hỏa diễm kim vũ hiện lên hình khuyên b ắ n ra suy suy suy hỏa diễm kim vũ xuyên thấu cự viên thân thể trong n y mắt bám vào trên đó thái dương chân hỏa ẩm vàng một phát cự viên phát ra thê lương kêu gen thể nội dâng trào lực lượng đáng sợ muốn chống cự thần hòa công kích nhưng lại chẳng ăn vua gì cảnh giới vốn cũng không như kim v chỉ có một cái s ắ c không tự nhiên đánh không lại kim vũ thần hoàng cái kia khổng lồ thân thể bị kim sắc hỏa d i ễ m thối vệ huyết nục tại trong nhiệt độ cao cấp tốc thành than những cái kia tính toán sống lại màu đen xúc tu vừa bốc lên liền bị đốt thành cho bụi chỉ là vật dơ bẩn cũng dám nhiễm bản hoàng kim ố chân hỏa kim dực thần hoàng đứng nạo nghễ hư không hai cánh thu hẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên hóa thành than cốc cự viên thi thể hắn đem ánh mắt thu hồi liếc nhìn một vòng lúc này mới phát hiện chính mình là lần đầu tiên giết chết thần hoàng cảnh quái vật n ư ờ i lập tức phá lên cười ha bản hoàng rút đến thứ nhất ánh mắt hắn lập loệ lạnh lùng h ánh mắt để mắt tới bên kia đang tại công kích chiến hạm còn không có đối thủ thần hoàn cảnh quái vật hai cánh chấn động hóa thành kim quan giết tới u minh lão tổ nghe được kim vũ thần hoàng long thanh nhìn thấy đối thủ của hắn bị đốt giết lập tức nóng nảy đáng chết lão điểu t a bệnh l i ề u mạng không thể để cho hắn cầm tới đệ nhất trong chốc lát dưới chân hắn k i ể u u hoàng kiên đô bày ra trong bản vẽ hiện lên vô số o a n hồn lệ quỷ thân ảnh đầu kiên n ệ quái vật vừa bước vào đồ quyền phạm vi tám đầu chân liền bị lực vô hình gò bó vạn quỷ phệ tâm u minh lão tổ b ấ nghiệm pháp quyết n i ệ m chú trong bản vẽ bay ra hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ chui vào n ệ n quái vật thể nội quái vật phát ra thê lương tê minh phần bụng cấp tốc khô c á t tiếp trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một tấm sắc không mùi vị không tệ u minh lão tổ liếm môi một cái đột nhiên biến sắc ân đây là n ệ n quái vật sắc không đột nhiên nổ tung vô số thật nhỏ n ệ n ấu thể bắn t u n g tõe mà ra mỗi một cái ấu thể đều mọc ra mặt người phát ra the t h ế chói thai cười u minh lão tổ vội vàng tế ra một mặt bạch t ố t phiên nhưng vẫn có mấy cái ấu thể đột phá phòng ngự chui vào hắn trong tay n o a hắn phát ra một tiếng tê đau cánh tay phải cấp tốc biến thành đèn xương nhưng hắn cũng là cái nhân vật h u n g á c tay trái chập ngón tay lại như dao trực tiếp đem cánh tay phải sóng vai chặt đứt tay cụt sau khi hạ xuống lập tức hóa thành máu mủ an mòn ra một cái sâu không thấy đ á y cái hố vốn định đại sát tứ phương lại gặp phải bà tơ l ụ cái này khiến hắn có chút không thể tiếp nhận lập tức thi triển thần thông chương 611, dối loạn, đ ề u dối loạn m m ư ơ n g 611, dối loạn đều dối loạn kiểu ưu loạn hồn u minh lão tổ bấm n i ệ m pháp quyết quanh thân đột nhiên bộc phát ra ngập trời hát khí đỉnh đầu hắn hiện lên một tôn g ữ tợi vương h ữ ảnh ba đầu sáu tay cầm trong tay đủ loại hình cụ cái kia quỷ vương há miệng hút vào càng đem chui vào thể nội n ệ đấu thể ngạnh xinh xinh rút ra đi ra kiệt kiệt kiệt muốn ám toán lao phu u minh lão tổ cười gằn quỷ vương hư ảnh sáu tay t ề động đem những cái kia ấu thể xé thành m à n h nhỏ để các ngươi nếm thử chân chính cựu lưu luyện hồn nỗi khổ hắn bỗng nhiên dậm chân cựu lưu trong hoàng tuyền đồ đột nhiên r ỗ i ra vô số tái nhợt quỷ thủ đem n ệ n quái vật sắc kéo vào trong bản vẽ trong bản vẽ lập tức vang lên teo thê lương thảm thiết mơ hồ có thể thấy được vô số lệ quỷ đang tại chia ăn quái vật tàn hồn con thứ hai u minh lại một lần nữa mọc ra một đầu đen như mực quỷ thủ hắn ánh mắt âm lãnh quét về phía nơi xa đang một đầu vây công chiến hạm ma đ ẳ n g thân hình hóa thành một đạo hát vụ lao đi mà lúc này phiếu nguyệt tiên lang lão tổ chiến đấu càng thêm dã man huyết tinh hắn hiện ra bản thể sau hình thể có thể so với s ơ n nhạc màu bạc trắng lông tóc chạy xuôi lấy nguyện hoa chi lực đối thủ của hắn là máu me đầy đầu thị thối giữa ma hùng hắn cùng với ma hùng chém giết hoàn toàn là nguyên thủy nhất vật lộn lợi trào cùng răng nanh và chạm chấn động đến mức hư không run dậy nguyễn thực thiên lăng t ệ hắn đột nhiên đứng thẳng người lên chân trước nổi lên lũ lam sắc và mang một c h ả o đập vào ma hùng đỉnh đầu ma hùng đầu người lập tức xuất hiện năm đạo vết thương sâu tới xương nhưng nó tay gấu cũng trọng trọng đập vào khiếu nguyệt thiên lang bên hông chuyển đến xương cốt đứt gây giòn vang hai đầu cự thú đồng thời lui lại lại đồng thời nào h tới khiếu nguyệt thiên lang đột nhiên há m ồ m phun ra một vầng loan n g u y ệ t hình dáng lưỡi dao ánh sáng đúng là hắn bản mệnh thần thông thiên lang được nhận quang nhận vô thanh vô tức xẹt qua ma hùng cổ một khỏa đầu lâu to lớn phóng lên trời nhưng vị dị chính là ma hùng không đầu cơ thể còn tại hoạt động miệng vết thương dối ra vô số mầm thị tính toán một lần nữa mọc ra đầu người thiếu n g u y ệ t thiên lang lạnh rên một tiếng cái chán n g u y ệ t văn sáng lên n g u y ệ t hoa ánh sáng của bầu trời tinh khiết n g u y ệ t hoa chi lực bao phủ ma hùng thi thể những cái kia h o ạ ngoại mầm thịt ở trong ánh trăng hóa thành cho tàn không chỉ là hắn những người khác chiến đấu cũng hết sức kinh khủng không ít người cũng đã chém giết đối thủ tìm kiếm con thứ hai con mồi bên trong chiến hạm t í n h thương thiên thấy n h i ệ t h u y ế t sôi trào n ắ m đấm nắm đến khanh khách vang dội hắn quay đầu nhìn về phía nằm ở nằm trên ghế giang thanh trần trong mắt tràn đầy khát vọng sư tôn cái kia ta cũng nghĩ chiến đấu giang thanh trần cũng không ngẩm đầu lên tiện tay ném ra ngoài một cái ngọc phụ cầm cái này đi chơi à gặp phải nguy hiểm bóp nát nó vừa vặn để cho hắn tôi lượn nhiều cũng đến lúc đó đột phá kính thương thiên đại hỷ tiếp nhận ngọc phủ liền hướng bên ngoài sông mới ra chiến hạm hắn liền đối mặt một đầu thánh nhân tam trọng sáu nhãn ma chu mặc dù t r ê n lệ cảnh giới cực lớn nhưng kính thương thiên không hề sợ hãi trong tay long ảnh thương nổi lên kim quang nhàn nhạt sư tôn nhìn xem đâu ta không thể mất mặt trong lòng của hắn mặc niệm thương chiêu đột nhiên trở nên lăng lệ các thần vương cảnh tu sĩ thấy thế cũng n a o n a o xin chiến giang thanh trần khoát bắt tay đều đi thôi nhớ ký lượng sức mà đi mấy chục đạo thân ảnh xông ra chiến hạm riêng phần mình tìm kiếm đối thủ thích hợp trong lúc nhất thời trong hư không kiếm khí n g a n g lọc thần thông nở rộ chiến đấu dư ba chấn động đến mức chung quanh tinh thần đều đang rung động thanh thương lúc này đã chiếm thượng phong kiếm pháp của hắn càng ngày càng lăng lệ mỗi một kiếm đều mang chặt đứt thiên địa khí thế cái kia cự tích quái vật vết thương chằn trịt nghiêm trọng nhất một đạo từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến phần đôi u cơ hồ đưa nó chém thành hại khúc kết thúc thanh thương đột nhiên thu kiếm vào vỏ thân hình lóe lên xuất hiện tại quái vật sau lưng cự tích quái vật còn chưa kịp phản ứng thiên mục lao tổ bên kia cũng chuẩn bị kết thúc h á n cổ thụ hư ảnh đã đem ba đầu ma cầm hoàn toàn báo khỏa cành cắm vào trong cơ thể điên cồn g hấp thu sinh mệnh lực ma cầm dãy r ù a càng ngày càng yếu cuối cùng hóa thành một bộ thầy khô c ò n thứ hai nhưng mà lúc này kim vũ thần hoàng hưng phấn mà hô to bất tử tiên dược lao phu nhất định phải được lời vừa nói ra lập tức khiến người khác đỏ mắt kim dược lao đ i ể u ngươi còn biết xấu hổ hay không thiên mục lao tổ tức giận đến d â u ria đều bể lên chỉ vào nơi xa đang tại ngược sắt một đầu thần hoàng sơ kỳ kim d ư c thần hoàng chửi ập lên chuyên chọn quả hầm mến bót có gì tài ba ưu minh lão tổ cũng mặt tâm trầm quỷ khí trên thân kịch liệt của quận đường đường kim ô tộc thần hoàng chuyên tìm cảnh giới không bằng đối thủ của mình c h u y ế n đi cũng không sợ bị người cười đi giang hàm ha ha ha kim dực thần hoàng hai cánh chấn động nhẹ nhõm đem trước mặt đầu kia tương tự cá xấu quái vật chém thành hai đoạn hắn dương dương gắt y xoay người nói giang tiền bối chỉ nói giết đủ số lượng thần hoàng cảnh quái vật cũng không có nói nhất định phải là cảnh giới gì bản hoàng cái này gọi là xét lược biết hay không hắn nói xong còn cố ý hướng chiến hạm p ư ơ n g hướng chắc tay giang tiền bối ngài nói có đúng hay không cái này lý bên trong chiến hạm giang thanh trần lười biếng nhấc một n g ụ m trà cười không nói lần này nhưng làm những cái khác nhân khí hỏng thiếu n g u y ệ t thiên lang lão tổ tức giận đến l i ề u mạng thụ thương cũng muốn một móng đuốt đập nát trước mặt ma vật đầu cả giận nói vô s ỉ nếu đã như thế vậy bản tọa cũng không k h á c h khí hắn nói xong quay người liền nhào về phía một đầu rõ ràng khí tức yếu kém thần hoàng sơ k ỳ quái vật cờ mờ n ở các ngươi thanh thương vừa chém giết hết con thứ nhất quái vật thấy thế kém chút một bụng lao hết phun ra ngoài đều chơi như vậy đúng không tốt, tốt tốt vậy bản tọa cũng tới trong lúc nhất thời trên chiến trường xuất hiện hài n ư ớ một những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng thần hoàn g cảnh đại l a o bây giờ toàn bộ cũng giống như sói đói chụp m g ồ i giống như chuyên chọn những cảnh giới k i a hơi thấp thần hoàn g quái vật hạ thủ ui ui ui đầu kia là ta kim dực thần hoàng mắt thấy u minh l á o tổ muốn cấp đi chính mình để mắt tới con mồi gấp đến độ hai cánh kim quang tăng gọn u minh l á o quỷ ngươi giảng hay không tới trước tới sau u minh l á o tổ âm trầm nợ đủ cười trên chiến trường còn nói cái gì ui cụ nói xong k i ể u u hoàng tuyền độ một quyển trực tiếp đem đầu kia tương tự con giết quái vật quấn vào trong bản vẽ người kim dực thần hoàng tức giận đến lông vũ đều nổ lên tới nhưng nghĩ lại đột nhiên âm hiểm n ở nụ cười hai cánh chấn động phóng tới một chỗ khác cái kia đầu này thuộc về ta nhắm ngay hắn chính là một đầu đang cùng năm vị thần vương đ ỉ n h phong đấu thần hoàng sơ kỳ quái vật cái kia năm vị thần vương cảnh đỉnh phong chỉ lát nữa là phải chống đỡ không nổi đột nhiên một vệ kim quan g thoáng qua quái vật liền bị kim dực thần hoàng sẽ thành mảnh nhỏ đa tạ chư vị tiểu hữu hỗ trợ kiềm chế kim dực thần hoàng mặt d à y vô s ỉ mà cười to thấy cái kia năm vị thần vương mắt trở trắng thiên mục l a o tổ thấy thế cái khó lo cái côn đột nhiên hô to các vị đã ạ hữu chúng ta trước tiên đem những cái tia thần hoàng trung kỳ trở lên giải quyết còn lại sơ kỳ quái vật đều bằng bản sự như thế nào bằng không dạng này giành lại đi ai cũng kết thúc không thành nhiệm vụ đánh giám kim dực thần hoàng lập tức phản đối ai biết ngươi có thể hay không âm thầm chơi lừa gạt bản hoàng không tin được các ngươi những thứ này lao âm ức ngươi thiên mục lao tổ tức giận đến kiến mục hư ảnh đều run dày lên mọi người ở đây tranh chấp không ngừng lúc h ư không đột nhiên kịch liệt chấn động chỉ thấy ba đầu hình thể có thể so với tinh thần quái vật phá không mà đến ha ha ha đến hay lắm thanh thương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trường kiếm chấn động liền muốn xông lên đây mới là bản tọa mong muốn đối thủ ai ngờ hắn mới vừa bước ra một bước bên cạnh s i ê u mà thoáng qua một vệ kim quang kim dực thần hoàng thế mà vượt lên trước liền xông ra ngoài kim dực lao điểu ngươi thanh thương trận mắt hốc mồm kim dực thần hoàng cũng không quay đầu lại n ô các vị đạo hữu cái này ba đầu giao cho bản hoàng các ngươi tiếp tục cướp những cái kia sơ kỳ a vô sỉ đến t ư ợ điểm đám người chăm m i ệ n g một l ờ i mà giận mắng nhưng sau một khắc tất cả mọi người đều ngây n ẩ n cả người chỉ thấy kim dực thần hoàng vừa tiếp cận cái k i a ba đầu quái vật đột nhiên hú lên quái dị xoay người bỏ chạy c ợ t mờn ở cái này mẹ nó cũng là thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong chương sáu trăm mười hai cử động điên cuồng dẫn lôi rèn thể chương sáu trăm mười hai cử động điên cuồng dẫn lôi rèn thể chỉ thấy cái k i a ba đầu quái vật quanh thân đột nhiên r ô i ra vô số màu đen xúc tu mỗi một cây trên xúc tu đều mọc đầy giữ tợn ánh mắt cái k i a ánh mắt xoay tít chuyển động tản ra q u ỷ dị băng lánh đũ q u a n g phá phất có thể thấy rõ hết thảy từ trên người quái vật tản ra khí tức t ì n h đình đã đạt đến thần hoàng cảnh đình phong thực lực chèn ép không gian chung quanh đều phát ra tư tư âm thanh tựa như lúc nào cũng sẽ bị cố lực lượng này x é rách chạy cái gì không phải ngươi muốn b a o chọn sao thiên mục lao tổ nhìn có chút hạ hê c ư ờ i to tiếng c ư ờ i kia cởi mở mà tùy ý phản phất tại c ư ờ i nạo đối phương k í c h đảm nhưng rất nhanh tiếng c ư ờ i của hắn liền im bặt mà dừng đủ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết thay vào đó là gương mặt kinh ngạc cùng hốt hoảng cái k i a ba đầu quái vật thế mà phân tán ra tới trong đó một đầu như tia chớp màu đen mang theo khí thế một đi không trở lại thẳng đến hắn mà đến tốc độ nhanh để cho thiên mục lão tổ thậm chí không kịp làm ra quá nhiều phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quái vật kia càng ngày càng gần đáng chết thiên mục lão tổ đội vàng tế ra ớ t m ộ t thần thuẫn cái kia ớ t m ộ t thần thuẫn toàn thân xanh biếc mặt ngoài có thần bí đường vân giống như là cổ lão phủ văn đang l ó i lên tản mát ra nhu hỏa mà cứng cõi tia sáng thần thuẫn vừa mới tế ra liền nhanh chóng xoay tròn tại trước người hắn tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự che chắn bên trong chiến hạm giang thanh trần cuối cùng đặt chén trà xuống động tác không nhanh không chậm ưu nhã thong hắn nhiều hứng thú nhìn về phía chiến trường k vệ miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trưởng hh lần này có ý tứ thanh âm kia trầm thấp mà giàu có tư tính phản phất mang theo một loại trưởng khống toàn cục tự tin kính thương tiên lúc này đã m ệ t m ỏ i thở hồng hộc mồ hôi lướt đ ấ m quần áo của hắn mỗi một lần hô hấp đều giống như ống bê kéo động giống như trầm trọng nhưng trong mắt của hắn chiến ý mạnh hơn ánh mắt kia giống như thiêu đốt h ỏ a diễm nóng bỏng mà kiên định phản phất đang hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn tuyệt không lùi bước quyết tâm hắn vừa dai chém giết một đầu thánh nhân cảnh quái vật quái vật kia máu tươi còn ở tại trên đang muốn nghỉ ngơi p h ú t chốc thư giãn một tí thần kinh căng thẳng đột nhiên phát hiện một đầu thánh nhân trung kỳ sáu rực ma hổ để mắt tới chính mình tới a kính thương thiên l a o đi khỏe miệng vết máu vết máu kia đã khô cạn trên mặt của hắn lưu lại một đạo màu đỏ sầm vết tích trong tay hắn long ảnh thương trực chỉ ma hổ mũi thương hơi hơi rung động tựa hồ cũng tại không kịp chờ đợi khát vọng chiến đấu hắn không sợ hái chút nào nói để cho tiểu ra xem ngươi có bản lãnh gì thanh âm bên trong tràn đầy tuổi trẻ k i n h quần không bị trói buộc cùng phăng vắng vừa vặn hắn cũng muốn thử một lần cực hạn của mình trong lòng của hắn dấy lên một cỗ mãnh liệt đầu trí muốn đột phá chính mình xem mình rốt cuộc có thể đi vào xa ma hổ sáu cánh chấn động sáu mảnh cánh bày ra giống như màu đen tơ lụi trong gió phiêu đậu mỗi một mảnh trên cánh đều lập lòe u lanh tia sáng nó hóa thành tia chớp màu đen đánh tới tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn mang theo một hồi tiếng gió gào thét kính thương tiên không tránh không n ẽ mũi thương đột nhiên bắn ra lóa mắt kim mang q u a n g mang tiếp như là mặt trời chói trang chói mắt chiếu sáng chung quanh mở tối không gian kim mang cấp tốc hội tụ hóa thành một đầu màu vàng cự lòng giương a n muốn bớt khí thế hùng hổ. thương mang cùng m a hổ chạm vào nhau bộc phát ra sóng sung kích như sóng biển máy liệt hướng bốn phía khuyết tán ra t r u n g quanh vài đầu cấp thấp q u á i vật trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này c h ấ m vỡ hóa thành một đoàn huyết b ụ i tiêu tan trong không khí kính thương tiên đoa mà phun ra một mũ máu máu tươi phun ra trong hư không tạo thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc sương ngủ nhưng trong vầng hào quang mang theo một loại đối với sức mạnh đột phá chờ mong cùng hư vấn hắn cảm giác bình cảnh gián ra loại cảm giác này để cho hắn vô cùng hư vấn phản phất thấy được một phiến thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn đang chậm rãi mở ra lại đến hắn k é t dài một tiếng âm thanh vang tận mây xanh giống như dòng ngâm hổ gầm hắn chủ động phóng tới ma hổ thân ảnh giống như một đạo màu đen mũi tên mang theo khí thế một đi không trở lại giờ khắc này hắn quên rồi ban thường quên đi nguy hiểm trong lòng chỉ còn lại thuần phí nhất võ đạo truy cầu trong mắt của hắn chỉ có ma hổ trong đầu chỉ có chiến đấu toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại hắn cùng đầu này ma hổ bên trong chiến hạm giang thanh trần nhìn xem kính thương thiên biểu hiện thỏa mãn gật đầu một cái trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng không tệ cuối cùng có chút bộ dáng nụ cười kêu bên trong mang theo một tia tán thành p h à n phất tại nhìn mình chú tâm bồi dưỡng mầm non đang tại khỏe mạnh trưởng thành dầm dầm dầm kính thương thiên toàn thân đ ấ m máu vết thương trên người lít nha lít n h í máu tơi ư không ngừng mà từ trong vết thương tuân ra nhụn u đỏ quần áo của hắn long ảnh thương cơ hồ bị ma h ồ lợi chảo c h ụ cong thân thương ốn lượn đến cơ hồ trở thành một cái hình cung nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại càng ngày càng ngừng ngực ánh mắt t i a p h à n phất tại nói cho ma h ồ người vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta lại đến hắn nổi giận gầm lên một tiếng thành âm bên trong mang theo vô tận p ẫ n nộ cùng bất khuất thân lắp một cái hắn dùng hết khí lực toàn thân kính thương tiên sau, sau lưng trong nháy mắt bị xé mở ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu máu tươi chảy như suối giống như phun da nhuộm đỏ phía sau lưng của hắn nhưng hắn vẫn ngay cả lông mày đều không nhữ một cái ngược lại dựa thế quay người một thương quét ngang động tác một mạch m à thành không có chút nào dây dưa dài dòng long ảnh phá thiên thương mang như rồng mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí thế hung hăng nện ở ma hổ trên đầu đem hắn nửa bên đầu đều đập long xuống ma hổ phát ra một tiếng gào thống khổ t h a n h âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không căm lòng giống ma hổ bị đau nổi giận gào thét q u ê n thân hắc khí quần quận hắc khí kia như đậm đặc mực nước không ngừng lăn lộn phun trào vết thương lại nhanh chóng k ắ t lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục phản phất vừa rồi công kích đối với nó tới nói chỉ là không đáng kể vết thương nhỏ mẹ nó súc sinh này sức khôi phục mạnh như vậy kính thương tiên ho ra một vùng máu máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy xuống nhỏ xuống trong hư không nhưng khỏe miệng lại vung lên một màn điên cuồng ý cười vậy thì thật là tốt bắt ngươi luyện tập nụ cười kêu bên trong mang theo một loại điên cuồng chấp nhất phản phất muốn cùng má hổ ăn v a đủ hắn không còn phòng thủ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự thương chiêu đại khai đại hợp mỗi một kích đều mang ngọc đá cùng vỡ khí thế thương ảnh lấp lóe giống như một đạo kim sắt sấm sét không ngừng mà công kích tới ma hổ phanh phanh phanh lần lượt va chạm kính thương tiên bị ma hổ lợi trào đánh bay cơ thể như giống như d i ợ u đứt dây hướng phía sau bay đi m á u tươi c ộ n thún nhưng hắn mỗi một lần đều cắn răng bỏ lên lần nữa trùng sát cái kia ý chí kiên cường để cho người ta kính nghệ không thôi tiểu t ử này điên rồi đi nơi xa một vị thần vương cảnh tu sĩ thấy hai hùng kiếp đĩa k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ cùng nghi hoặc hắn không muốn sống nữa thanh â m bên trong mang theo vẻ run dày phản phất không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết h ậ y không hắn không phải điên rồi thanh thương nhất kiếm chạm lui đối thủ của mình đối thủ kia bị kiếm khí của hắn ép liên tiếp lui về phía sau chật vật không chịu nổi thanh thương ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kính thương thiên hắn là tại đột phá cực hạ ánh mắt tia mang theo một tia tán thưởng phảng phất thấy được khi xưa chính mình ẩm ẩm đông nhiên kính thương thiên thể nội bộc phát ra một cổ khí tức c ủ n bạo quanh thân khí huyết như núi lửa phun trào s ô n g thẳng lên trời khí tức tiết như mánh liệt phong bạo thướng bốn phía khuyết tán ra không gian chung quanh đều bị cố khí tức này chấn động đến b ậ n bèo biến hình muốn đột phá thiên mục lao tổ kinh ngạc nói trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng mà ngay tại kính thương thiên khí tức sắp xông phá thá t h nhân cảnh hàn vào lúc bên trong chiến hạm chuyển đến giang thanh trần thanh â m lười biếng chớ nóng vội đột phá dùng thiên lôi tôi thể đem nhục thân lại rèn luyện một lần thanh â m kia không nhanh không chậm lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm kính thương thiên nghe vậy không chút do dự phong bế toàn thân tu vi áp chế một cách cưỡng ép sắp đột phá cảnh giới sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt cái chán hiện đầy mồ hôi mỗi một giọt mồ hôi đều giống như hắn cố gắng áp chế tu vi chứng kiến thiên lôi đoán thể quyết hắn g ầ m nhẹ một tiếng hai tay kết ấn cái tia thủ ấn phức tạp mà thần bí tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. quanh thương c c ô sáng giống như một đạo thông thiên cầu đ ố i kết nối lấy thiên đ i ệ g i a n g d c t hư không trợn mất ra c u ầ n c u ộ n lôi vân hội tụ vô số màu tím lôi đỉnh như điên long bản c u ầ n c u ộ n cái kia lôi vân trầm trọng mà kiềm chế phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới lôi đ ỉ n h lấp lóe chiếu sang toàn bộ hát cám hư không c ợ m ở nở tiểu t ử này muốn dẫn lôi tiếp tối thể kim dược thần hoàng trừng t o m ắ t con mắt trợn lên giống như trung đồng khắp khuôn mặt là trấn kinh cùng khó có thể tin hãn điên rồi sao thanh n m bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghĩ hoặc tựa hồ không thể nào hiểu được kính thương thiên hành i người khác đột phá cũng là suy nghĩ như thế nào ngăn cản thiên lôi hắn ngược lại tốt trực tiếp dẫn thiên lôi r è n thể cái này tại mọi người xem ra quả thực là điên cuồng đến cực điểm cử động vê anh đạo thứ nhất thiên lôi đ á n h xuống đạo thiên lôi này tráng kiện mà lóa mắt mang theo lực lượng vô tận kính thương thiên không tránh không né ngạnh sinh sinh dùng nhục thân gánh bác thân thể của hắn bị thiên lôi đánh trúng phát ra một hồi mũi khét làn da trong nháy mắt trở nên đen như mực hắn phun ra một vũng máu máu t ơ i trên không trung hóa thành một mảnh huyết vụ nhưng trong mắt lại lập lòe vẻ hưng phấn lại đến ánh mắt kia tràn đầy khát vọng đối với lực lượng phản phất đang hướng thiên lôi khiêu chiến và n h và n h và n h thiên lôi một đạo so một đạo m á n h liệt tính thương thiên nhục thân bị đánh phải ra chóc thịt bong vết thương sâu đủ thấy xương máu tươi không ngừng m à tuân luôn ra nhưng hắn vẫn càng chiến càng hăng thậm chí một bên gặp phải xét đánh vừa tiếp tục cùng ma hổ chép c i ế t thân ảnh của hắn tại thiên lôi cùng ma hổ ở giữa xuyên thẳng qua giống như một đạo bất khuất linh hồn điên rồ tuyệt đối điên rồ ưu minh lão tổ nhìn mí mắt đầy thẳng khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tính sợ tiểu từ này đối với chính mình do、so、lão phu còn hung ác thanh em bên trong mang theo vẻ run dậy phản phất bị kính thương thiên liên cuồng rung động chương sáu trăm mười ba bầu không khí đến vậy thì liệu mạng chương sáu trăm mười ba bầu không khí đến vậy thì liệu mạng ma hổ cũng bị t i ê n lôi tắc đ ộ n g đến toàn thân lông tóc cháy đen nguyên bản uy phong lẫm l â m nó bây giờ lộ ra t r ậ t v ậ t không chịu nổi nhưng nó vẫn chưa từ bỏ ý định gầm t h é t nào về phía kính thương thiên cái kia tiếng gầm gừ bên trong mang theo phẫn nộ cùng không cam lỏng tựa hồ muốn vãn hồi tôn nghiêm của mình ha ha ha tới a kính thương thiên c ù n g thiếu toàn thân đẫm máu lại chiến ý ngập trời xem ai chết trước tiếng cười kêu bên trong tràn đầy điên cùng cùng phong vắng phản phất đem sinh tử không để ý hắn lại trực tiếp nên đón ma hổ p h ó n g đi tại thiên lôi đánh xuống một t h ư ơ n g xuyên qua ma hổ cổ h ọ n g ma hổ phát ra một tiếng tiếng gào tuyệt vọng cơ thể chậm rãi nga xuống cuối cùng tại thiên lôi đánh xuống hóa thành t h a n g cốc mà kính thương thiên toàn thân cháy đen lại sừng sững không ngã khi tức ngược lại càng ngày càng ngưng luyện hắn đứng tại trong hư không giống như một tòa nguy nga sân phòng tản ra cường đại mà tự tin khí tức hảo thanh thương thấy nhiệt huyết sôi trào trường kiếm trong tay vụ vụ phản phất cũng bị kính thương thiên đấu trí lây liền một tên tiểu đối đều như vậy liều mạng chúng ta những lao gia hỏa này còn có lý do gì lưu thủ trong thanh âm kia tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng đ ồ u t r í phản phất một lần nữa tìm về lúc còn trẻ nhiễm huyết thanh l i ê n kiếm c a vạn giới quý nhất hắn không còn bảo lưu thần hoàng cảnh đỉnh phong sức mạnh triệt để bốc phát một kiếm chém ra, thiên điệu thất s á c kiếm khí kia giống như một đạo sáng chói tinh quang phá vỡ hát cám hư không mang theo lực lượng v ủ thiên diệt điện và anh cùng hắn đấu đầu kia thần hoàng đỉnh phong quái vật lại bị một kiếm chém thành hai khúc thân thể quái vật chầm rãi nga xuống máu tươi như nước mưa giống như vẩy xuống nhuộn đỏi thiên mục lao tổ cũng bị khơi dậy đầu trí khiến một hư ảnh tăng vọt cái kia hư ảnh giống như một gốc đại thụ che trời che khuất bầu trời ất một thần lôi gì thế vô số thanh sắt lôi đỉnh từ trên trời ra xuống cái kia lôi đỉnh giống như từng chuỗi thanh sắt trần trâu mang theo lực lượng cường đại đem bên kia thần hoàng đ ỉ n h phong quái vật đánh cho hôi phi i ê n d i ệ n kim dược thần hoàng thấy thế c á n răng nói mẹ nó liều mạng hắn hai cánh bốc cháy lên kim ô chân hỏa ngọn lửa kia giống như một vòng luyện nhật tản ra nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp thi triển cấm thuận kim ô phần thiên hòa diếm nóng dực bao phủ tinh không ngọ hết thể đều bị hóa thành cho t à n cuối cùng một đầu thần hoàng đỉnh phong quái vật tại trong rú thảm bị đốt thành cho bụi chiến trường thế cục đang không ngừng nghị c h u y ể n nguyên bản r ầ m rạp chẳng trị quái vật trở thành đám người tranh tài đối tượng săn giết đám người thân ảnh trong hư không xuyên thẳng qua đủ loại pháp thuật ánh sáng l ó i lên tiếng la giết đinh thái như c ó c vê anh thanh thương k i ế m quang chém vỡ con thứ bảy thần hoàng cảnh quái vật lúc c ầ m kiếm tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ vị này kiếm đạo trí tôn bạch bảo đã sớm bị máu tươi thẩm t h ấ máu tươi kia đem bạch bảo nhuộn thành á n hồng sắc lộ ra phá lệ trói mắt trên c h á n rủ xuống giữa sợi tóc không ngừng nhỏ xuống mồ hôi mỗi một giọt mồ hôi đều tựa như gánh chịu lấy hắn chiến đấu mọi mệnh gỗ cũ còn chịu đựng được sao hắn quay đầu nhìn về phía thiên mục lão tổ thanh â m bên trong mang theo một tia lo lắng đồng thời cũng để lộ ra mệt mỏi của mình thời khắc này thiên mục lão tổ nào còn có tiên phong đạo cốt bộ dáng thân thể khổng lồ canh bị xé thành phá thành mảnh nhỏ cái tia hư ảnh nguyên bản xanh biết tia sáng trở nên ảm đạm vô quang bên hông một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương đang tại chạy ra dòng máu màu xanh lục huyết dịch tia tản ra nhàn nhạt mùi thơ ngát nhưng cũng để cho người ta cảm thấy một trận hàn ý hắn cắn răng bóp nát một cái thanh sắt đan dược đan dược kia vừa mới bóp nát liền hóa thành một c ô thanh sắt sương mù bị hắn hút vào thể nội lao phu còn có thể lại r ế t ba đầu trong thanh âm kia mang theo một tia cọc cường phản phất đang hướng địch nhân t u y ê n cáo hắn bất khuất tình hình chiến đấu so tưởng tượng càng khốc liệt hơn bọn quái vật tựa hồ bị đám người phản kháng chọc giận càng thêm điên cuồng công kích tới bọn chúng số lượng tựa hồ vô cùng vô tận t ừ n g cơn sóng liên tiếp để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng mặc dù đám người khí thế như hồng nhưng q á i vật số lượng thực sự quá nhiều kim dực thần hoàng kim ô i chân hỏa đã ảm đạm t ố i tầm ngọn lửa kia nguyên bản nhiệt độ nóng bỏng đã giảm xuống trở nên yếu ớt mà ảm đạm h u minh lão tổ k i ự u lũ hoàng tuyền đồ bị xé mở ba đạo vết rách cái kia vết rách giống như một đạo vết sẹo khắt vào trên k i ự u lũ hoàng tuyền đồ lộ ra phá lệ bắt mắt l i ê n tiêu dũng nhất khiếu nguyện thiên lang lão tổ đều đoạn mất hai cây răng nanh cái kia nguyên bản răng nanh sắc bén bây giờ đánh g â y rơi xuống đất để cho người ta cảm thấy một hồi tiếp hận tiếp tục như vậy không được kính thương thiên quỳ một chân hư khống nám đen thân thể không ngừng phả ra khói xanh hắn vừa mới t r ọ i cứng xong đạo thứ chín t i ê n lôi bây giờ xương cốt toàn thân đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên dị. mỗi một tiếng rên dị đều giống như như nói nỗi thống khổ của hắn cùng mọi bệnh đột nhiên ba đầu thần hoàng đỉnh phong k h á i v ậ t đ ồ n g thời nào h về phía lực kiệt thiên mục lao tổ tốc độ của bọn nó cực nhanh giống như một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt liền đi tới thiên mục lao tổ trước mặt nguy rồi thanh thương muốn cứu viện cũng đã không kịp thân ảnh của hắn trong hư không di chuyển nhanh chóng nhưng khoảng cách quá xa căn bản là không có cách kịp thời đổi tới liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ồn ảo một đạo âm thanh bình thản vang vọng t i n h không chỉ thấy chiến hạm phương hướng bay tới một cái lo nước n vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung cái kia lo nước n trong mắt mọi người lộ ra phá lệ và đột phản phất là một cái đến từ một cái thế giới khác đồ vật frank nhìn như nhẹ nhàng lo nước n tại tiếp xúc con thứ nhất quái vật trong nháy mắt đột nhiên buộc phát ra hủy thiên d i ệ t địa v i năng quái vật kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp nổ thành đ ầ y trời mết vụ huyết vụ tràn ngập trong hư không tạo thành một mảnh màu đỏ mê vụ còn lại hai đầu quái vật hoảng sợ muốn lưu lại đã thấy cái kia lo nước đột nhiên một phân thành hai tinh chuẩn xuyên thủng đầu lâu của bọn nó lo nước mang theo lực lượng tương đại trong n g á y mắt cựu xuyên thấu quái v ậ t đ ồ người để chúng làm t r á n g mất mạng toàn trường tích mịch tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía chiến hạm phương hướng giang thanh trần chẳng biết lúc nào đã đứng tại đầu tàu trong tay còn cầm nửa chén không uống xong trà sữa thân ảnh của hắn tại chiến hạm làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ tiêu sái phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn nhìn cái gì vậy hắn hút m i ệ n g trà sữa c a o mày nói tiếp tục đánh a trong thanh âm kia mang theo một tia trêu chọc phản phất tại chế rêu đám người kinh ngạc sau mực khắc chiến trường sôi trào giang tiền bối ra tay rồi ha ha ha có chỗ r ử a chính là sảng khoái các minh đệ g i ế ta nguyên bản lực kiệt đám người giống điên cùng nặng mới bộc phát kim dực thần hoàng trực tiếp thiêu đốt tinh huyết cái kia tinh huyết bốc cháy lên phát ra một hồi háo quang trói sáng hai cánh hóa thành phần thiên tri hỏa ngọn lửa kia giống như một vòng liệt nhật mang theo lực lượng vô tận u minh lão tổ cắn chót lưới triệu hồi r a cựu lũ chỗ sâu viễn cổ quỷ vương cái kia quỷ vương toàn t h ầ n tản ra sương mù màu đen mang theo âm trầm khí tức kinh cùng liền kính thương thiên đều dãy rủa đứng lên quanh thân lôi quang lại nổi lên thân ảnh của hắn tại lôi quang làm nổi b p h ả n phất trở thành trên chiến trường một đạo ánh sáng hy vọng giang thanh trần khẽ gật đầu một cái thiện tay v a n h ra mấy q u y ề n mỗi khi có người lâm vào nguy cơ trí m ạ n g lúc liền sẽ có một đầu quái vật không giải thích được bạo thể mà chết những cái kia nắm đấm trong nháy mắt liền đem quái vật oanh sát để cho người ta cảm thấy một hồi sợ h ã i tha phục sư tôn kính thương thiên nhìn xem một màn này trong mắt dấy lên càng chiến ý nóng bỏng hắn đột nhiên đem long ảnh thương hướng về hư không cắm xuống hai tay kết tấn đã có sư tôn hộ đạo vậy ta liền triệt để đến c u n g trong thanh â m kia tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí p h ả n phất muốn hướng thế giới tuyên cáo quyết tâm của hắn. thiên lôi đoán thể quyết cựu trọng lôi tiếp nguyên bản tản đi lôi vân lần nữa hội tụ lần này càng là thánh nhân cảnh kinh khủng nhất cựu tiêu diệt thế lôi tiếp tất cả mọi người đều hít sâu m ộ t hơi đây rõ ràng là cổ tịch trong ghi chép thánh nhân khi độ kiếp mới phải xuất hiện trung cực thiên phạt cái k i a lôi vân trầm trọng mà kiềm chế mang theo vô tận khí tức khủng bố để cho đám người cảm thấy sợ hãi một hồi tiểu t ử này giang thanh trần hơi nheo mắt lại ngược lại là có chút ý tứ ánh mắt tia mang theo một tia tán thưởng phản phất nhìn gương thương thiên cử động cảm thấy hài lòng đạo thứ nhất từ hát sắc thiên lôi đánh xuống lúc kính thương thiên cái kia vết rách giống như một đạo mạng nghệ hiện đầy toàn thân của hắn nhưng hắn cùng tiếu chủ động phóng tới quái vật dày đặc nhất khu vực đem thiên lôi dẫn hướng bầy địch thân ảnh của hắn tại thiên lôi cùng giữa quái vật xuyên thẳng qua giống như một đạo không sợ chiến sĩ mang theo quyết tâm quyết tử ầm ầm lôi quang những nơi đi qua quái vật liên miên hóa thành cho tàn mà t í n h thương thiên tại trong lôi kết bên trong không ngừng tái tạo thân thể mỗi một tấc da thịt đều lập lòe lôi đ ỉ n h phù văn phù văn kia giống như một đạo thần bí ân ký k ắ p vào trên da thịt của hắn tản ra quang mang nhà nhạt, nhạt. thấm quái thanh thương thấy thế th kiếm thế đột nhiên trở nên mở mịt khó giỏ đã như vậy lao phu cũng không đếm x ử a đến thanh l i ê n kiếm ca t r ù n g cực áo nghĩa trường kiếm trong tay của hắn vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành vô số thanh quang chui vào thể nội sau một khắc cả người hóa thành một gốc thông thiên triệt địa thanh l i ê n mỗi một mảnh cánh sen đều ẩn chứa chém chết tinh thần kiếm ý cái kia thanh l i ê n tản ra ánh sáng lưu h ò a lại mang theo lực lượng vô tận phản phất có thể phá hủy hết thảy thiên mục l a o tổ cười ha ha tốt tốt tốt đều liệu mạng đúng không vậy lao phu cũng tới thiên mục hư ảnh đột nhiên có bảo chương u ố sáu trăm mười bốn kết thúc chương sáu trăm mười bốn kết thúc danzak kính thương thiên thu hồi long anh thương nắm đấm cùng ma hổ răng nanh đồng thời vỡ vụn máu tươi theo khe hở phun ra ngoài hắn chẳng những không có lôi lại ngược lại mượn cỗ này lực phản chấn một cái khuỵu tay kích hung hăng đập về phía ma hổ núi giống ma hổ bị đau cùng hống canh hôi nước b ọ t hòa với b ọ t máu ở tại trên mặt thiếu niên tới a Xuất sinh kính thương thiên phun ra một n g ụ mang m huyết nước bọn đột nhiên giang hai cánh tay ma hổ răng nhọn trong nháy mắt xuyên thấu bà bai kịch liệt đau nhức để cho trước mắt hắn biến thành màu đen khoe miệng lại vung lên nụ cười điên cuồng bắt được ngươi ẩm ẩm t i ể u tiêu thần lôi đánh xuống trong nháy mắt thiếu niên vận chuyển đoán thể q u y ế t kinh mạch sáng lên trói mắt lôi v ằ n ánh chấp bên trong da của hắn từng khúc khô nước lại tại lôi đỉnh tẩm bổ phía dưới trùng sinh ra sáng bóng như kim loại vậy ma hổ tại trong kêu dênh ó a thành t h a n cốc mà kính thương thiên lại tại trong lôi kính thương thiên hung ác ánh mắt đảo qua chiến trường theo thiên lôi tề lễ hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lục thân đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thể nội khí huyết chi lực cũng càng ngày càng hừng hậu nếu như có thể tiếp tục để thăng lục thân cường độ đem đột phá thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng tiếp tục hắn nết miệng nở nụ cười y phục trên người đã sớm pha thoái lộ ra cái kia bắp thịt rắn chắc nhanh chóng tìm được một đầu q u á i v ậ t lần nữa đánh lên ở ngoài ngàn dặm thanh thương kiếm liên đã tàn lùi hơn phân nửa tóc trắng kiếm tu xóa đi thất khiếu máu tươi dỉ ra trong tay thanh minh kiếm phát ra không cam lòng bù v ba đầu thần hoàng cảnh quái vật hiện lên thế đối chọi đánh tới lợi chào sẽ nát hắn nửa bên áo bảo một đầu thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong một đầu thần hoàng cảnh bất trọng một đầu thần hoàng cảnh thất trọng cái này vài đầu quái vật đều thập phần cường đại thanh thương nghị thắng qua b ọ n chúng hết sức khó khăn muốn giết ta các ngươi còn kém xa làm đâu thanh thương giận dữ hét mũi kiếm đột nhiên bắn ra trói mắt thanh quang cổ lão minh văn giống như vật sống du tẩu thân kiếm sau đó ngón tay nhập lại bôi qua lưỡi kiếm tinh huyết nhuộm đỏ ba thức thanh p h n g lấy huyết tế kiếm chu tả k i ế quan hóa thành thanh sắc trường hồng xuyên qua tinh khùng, những nơi đi qua không gian hai đầu quái vật trong nháy mắt bị xoắn thành huyết vụ cuối cùng một đầu miễn cưỡng tránh đi yếu hại lại bị dư ba g ọ t đi nửa bên thân thể ha ha ha thương quái thanh thương chống kiếm bị xuống đất lại cười tùy ý khoa trương hắn nhuốm máu tóc trắng ở giữa một tia kiếm khí l ạ g yên đột phá bình cảnh từng cái chiêu cơ hồ hao hết lực lượng của hắn cả người huyền không đều có chút phí sức nhưng hắn không sợ lấy ra một lượng đan dược trong khoảnh khắc luyện hóa lại lần nữa khôi phục một chút trạng thái một bên khác thiên mộc lao tổ tình huống càng thêm nguy hiểm n a m đầu tương tự địa long thần hoàng cảnh trung kỳ quái vật đem hắn bao bọc vây quanh bên hông đạo kia bị ăn mòn p h á p tắc ăn mòn vết thương đang không ngừng chuyển biến xấu kiến mộc hư ảnh đang vây công phía dưới phá thành m ả n h nhỏ nhưng hắn gương mặt tuấn mỹ lại hiện ra lâu ngày không gặp chiến ý ha ha ha hắn cũng thiếu đầu ngón tay sở nhẹ mi tâm khiêu động hạt giống đ ồ i lao phu điên một lần cuối cùng như thế nào ất m ộ t hóa sinh vạn cổ trường thanh hạt giống buộc phát thanh quang bên trong một góc nối liền trời đất thái cổ kiến mộc đột một từ mặt đất mọc lên canh như cầu long rào sát phía trước nhất quái vật trong nháy mắt bị quất thành thầy nhưng mặt khác bốn đầu thừa cơ đánh tới lợi trào xuyên thủng bộ ngực của hắn vắt được ngươi thiên mục lao tổ ho khan huyết cời khẽ k i ế n một bộ dễ đột nhiên đâm vào quái vật thể nội bàng bạc sinh mệnh lực rót ngược vào bộ ngực hắn lô máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại mà bốn đầu quái vật thì cấp tốc khô h é o p h o n g hóa mà giờ khác này thương không t r u y ề n đến một hồi rên rỉ kim rực thần hoảng hướng về thiên n ộ giống hắn cánh trái sớm đã gãy cánh phải kim vũ cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ ba đầu tắm rửa kim ố chân hỏa vẫn không chết quái vật đang điên quần cắn xé thân thể của hắn đám rác rời hắn cười giữ cốt tại hư không b ạ c h ra huyết sắc đồ đẳng đ ế n thử thái dương tư vị đồ đằng buộc phát tia sáng so siêu tân tình càng trói mắt khi c ư ờ n g quang tán đi lúc phạm vi ngàn dậm chỉ còn dư đất khô cằn kim dược thần hoàng tử hư không rơi xuống nó ngày đó một khối rực rỡ thần nguyên điên cùng hấp thu bên trong năng lượng đánh gãy cánh c h ố n lại sinh ra càng sáng trói tân sinh cánh chim ưu minh lão tổ cánh tay phải không cánh mà bay cựu ư hoàng tuyển đồ cũng ảm đạm bồ vàng uy năng đại giảm đối mặt liên tục không ngừng váy vật hãn đột nhiên cắn chót lưỡi cựu v ạ c ủy nghe ta hiệu lệ mười tám tầm địa ngục hư ảnh tại dưới chân bày ra. Vô vật số sâu. quỷ quái thủ bắt được vực i kéo k vào nga h h k ủ n hơn những là, cái i k bị t h ô n vệ q u hiện vật ra n h bản thể ngân lang lão tổ máu me khắp người phân bụng bị xé mở dọa người vết thương nhưng hắn cái chán n g u y ệ t văn lại sáng như hạ n g u y ệ t đột nhiên đứng thẳng người lên n g u y ệ t hoa tế thiên lang vệ nhật minh n g u y ệ t hạ xuống cổ sáng đem ba đầu q u á i vật đông thành tựa băng vớt sói v u n g qua băng điêu tính cả không gian cùng một chỗ nát ấy nhưng càng nhiều q u á i vật từ trong bóng tối tuôn ra giang nhọn cắn hắn chân sau dẫn đến hắn gần như sắp bị vài đầu thần hoàng cảnh q u á i vật bao phủ giang thanh trần nhìn xem đám người l i ề u mạng bộ dáng có chút bất đắc dĩ đám lao ra này thật đúng là không đếm xỉa đến a thấy đều có chút nóng máu xôi trào vất quá thân xác hắn ngưng lại ánh mắt nhìn về phía lâm vào tuyệt cảnh k i ế u nguyện hắn đ ô n g nhiên bước ra tốc độ cực nhanh chẳng biết lúc nào đã đứng ở khiếu n g u y ệ t thiên lang láo tổ bên cạnh tiện tay một quyển chung quanh đầy trời quái vật giống như bọn biển chôn mùi đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ k h i ế u n g u y ệ t thiên lang láo tổ cảm kích nói hắn lòng còn sợ hãi nếu không phải là giang thanh trần kịp thời ra tay hắn thật muốn vẫn lạc tại nơi này ân không cần phải k h á c h k h í giang thanh trần một tay nhắc lên trọng thương khiếu n g u y ệ t thiên lang ngân bạch lông s ó i hỏa với máu tươi nhuộm đỏ hắn tay á o hắn g ẩ m đầu nhìn về phía chiến trường t h i ế như kinh lôi váo dội đủ đều trở về âm thanh quấn lấy vô thượng uy áp đẩy ra ngàn vạn dặm đang tại chém giết đám người thân hình đều là trì trệ thanh thương kiếm nhuốm máu phong ngừng giữa không trung thiên mục lao tổ kiến m ộ t hư ảnh cảnh t r ậ n co bảo ngay cả điên cuồng cười to u minh lão tổ cũng đống nhiên quay đầu những người khác cũng đều nhìn lại giang tiền bối kim dực thần hoàng phun ra một n g ụ m kim diễm không c h ọ n vẹn cánh chim còn tiêu đốt lên thái dương chân hỏa ta đang giết đến cao hứng lời còn chưa dứt giang thanh trần đã đạm không m à tới tay trái hắn vẫn xách theo ô n mê n g lang tay phải hời hợt hướng về phía trước đây nhìn như động tác chậm rãi lại làm cho toàn bộ thương không m mấy trăm đầu đánh tới quái vật nổ thành vết vụ ta nói đủ giang thanh trần trong mắt nổi lên hỗn độn chi sắt áo b à o không gió mà bay thanh thương lại là thứ nhất hưởng ứng hãng c ư i lớn trấn khai thanh minh kiếm bên trên đông lại vết máu lảo đảo rơi xuống sau lưng giang thanh trần nghe giang tiền bối tiếp tục đánh xuống ta bộ xương giả này thật muốn giao phó những người khác thấy thế cũng không thể không lui về giang thanh trần nhìn thấy đám người an toàn lui về ánh mắt run lên một quyền đem phía trước v ọ t tới quái vật trong nháy mắt phai m ở sắt tiếp cũng là tân sinh giang thanh trần đứng chắc tay tay áo tung bay ở giữa đã có siêu nhiên khí độ nhìn về phía sâu trong tinh không đạo kia đang tạ i khép lại khe hở đáy mắt thoáng qua h à n mang nên đi tìm chân chính đầu sỏ tính sổ hào quang bên trong đám người bèn nhìn nhỏ cười ngân lang lão tổ chẳng biết lúc nào đã khôi phục hình người mặc dù sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy lại vẫn quật cường thẳng lưng cùng đi cùng đi mấy trăm âm thanh vang tận mây xanh kinh tản mạn thiên khói ngủ chương 615, hành trình chương 615, hành trình lại là một tháng trôi qua hôn lộn chiến hạm sẽ rách hư không lúc phát ra oanh minh giống như là viễn cổ cự thú cao thét giang thanh trần đứng tại đầu tàu áo bào bay phất phới nhìn qua phía trước v ặ n mẹo tinh hà con mang trong mắt hôn độn khí xoáy tụ chậm rãi lưu t r u y ề n chiến hạm tọa độ đã khóa chặt vĩnh hàng chi điệp kính thương tiên ở trần đi đến bên cạnh hắn tân sinh làn da còn hiện ra lôi văn lộc lây sư tôn chúng ta có nắm chắc tháng sau thanh â m hắn trong mang theo hiếm thấy chân trở ánh mắt của hắn đảo qua bong thuyền n g ồ n ngang lộn xộn nằm đám người đang toàn lực khôi phục thương thế vừa mới lại đã trải qua một hồi thảm liệt chém riết đều bị không bên t r ê thương thanh thương đang dùng kiếm khí bước ra thể nội lưu lại quỷ dị hắc kh bây giờ cũng đang luyện hóa đ a n dược bổ sung phía trước chi nhiều hơn thu bản nguyên những người khác cũng muốn sao đang khẩn trương tu luyện hoặc là trị liệu t h ư ơ n g thế mặc dù trong khoảng thời gian này không ít người thu được bất tử tiên dược đột phá cảnh giới đạo theo càng đi vĩnh hằng chi địa tới gần quái vật thực lực cũng càng ngày càng mạnh cái này cũng dẫn đến hắn có chút bận tâm bằng vào chính mình sư tôn một người thật có thể đánh bại những quái vật kia không biết giang thanh trần trả lời để cho kính thương tiên con người đột nhiên co lại nhưng nhất thiết phải có người đứng tại q á i vật cùng chúng sinh ở giữa hắn b ỗ n nhiên đưa tay điều khiển chiến hạm vô nội khí hóa thành t r e chắn ngăn trở một đạo đột nhiên đánh tới không gian luận lưu chiến hạm kịch liệt rung động cái nào đó trọng thương tu sĩ từ bong tàu lan xuống bị kim dực thần hoàng dương c á n h tiếp lấy rất nhanh một cái tàn phá thiên vực xuất hiện trong tầm mắt lúc liền u minh lão tổ đều hít một hơi l ê n h khí vốn nên lơ lửng tại tinh vân bên trong chín tầng đại lục bây giờ như bị gắn u ố t qua trái cây nơi danh giới không ngừng sụp đổ tan giã vô số kiến trúc sát phi ê u phủ ở trong hư không trong đó mơ hồ có thể thấy được vạt mẽo thi thể đó là chân linh tiên vực thiên mục lão tổ biết đến rất nhiều nhận ra ở đây âm thanh thẳng không nghĩ tới ở đây sẽ như thế thảm liệt liệt n h a m quy tộc loại này cường đại chủng tộc đều phá d i ệ t lời còn chưa dứt chiến hạm đột nhiên rừng phía trước hư không nứt ra hình mạng n h n kẽ h hở mấy trăm cỗ thân mang huyền quy văn sức thi thể phun ra ngoài phía trước nhất lao quy còn duy trì kết tấn tư thế mai rùa bên trên cắm đầy tinh thể màu đen liệm di hải giang thanh trần đưa tay lăng không ấ n xuống hỗn ộ i khí nâng lên những thi thể này khi đầu ngón tay của hắn chạm đến tinh thể màu đen lúc tinh thể đột nhiên nổ tùng hóa thành sèn sẹt hắc vụ nào về phía đám người cẩn thận kính thương q u é ngang lôi quang lại xuyên thấu hắc vụ không hề có tác dụng trong khói đen rỗi ra vô số t r a n g bệnh cánh tay bắt được gần nhất tu sĩ liền hướng bên trong kéo thanh thương kiếm so giang thanh trần động tác càng nhanh thanh minh kiếm phóng ra trước nay chưa có tia sáng kiếm khí không phải chém về phía hắc vụ mà là trực tiếp bổ ra vùng không gian kia khe hở đem hắc vụ thôn vệ trong nháy mắt đám người nghe thấy bên trong chuyền đến hải nhi khóc nhỉ non một dạng thét lên xe không gian p h á p tắc ái vật giang thanh trần nhữ mày bất quá lại nhảy lên một cái một quyền đem nơi đó bắn trò trở thành một phấn tiếp xuống hành trình giống như đi xuyên ác mộng hành lang trải qua vô số cường giả trong hư không tạo thành cầu cứu ký hiệu rất nhiều nơi chỉ thấy huyết hà chạy vô số cường giả thi thể phiêu phủ ở trong tinh k h ô n g mỗi lần dừng lại thu lưu người sống sót trên bong trầm trọng bầu không khí liền nhiều mấy phần một ngày chiến hạm bị lực lượng nào đó c ư ơ n g ép bước ra nhảy vọt trạng thái đám người xông ra cửa k h o a n g lúc trông thấy lệnh linh hồn run sợ một màn cái nào đó có thể so với hàng tinh lớn nhỏ cự nhân bị bảy cái hắc đinh xuyên qua yếu hại đóng đinh tại hư không trên bàn cờ máu tươi của h ắ n hóa thành huyết vũ hạ xuống phương phá toái đại lục mỗi một dọn đều tại ăn mòn đại đ i ệ là bàn tinh tộc thần đế đây là một tôn định phong thần đế thanh thương mặt lộ vẹ vẽ kinh ngạc liên loại tồn tại này cũng không chạy khỏi săn g i ế t sao giang thanh trần đột nhiên nhảy ra chiến hạm hắn trong hư không mỗi một bước đều bước ra vết dạng trực tiếp hướng đi cự nhân mi tâm nơi đó cắm một nửa kiếm gãy kiếm t u ệ thượng buộc lên bạc màu bình đ á n kết khi hắn nắm chặt kiếm gãy trong nháy mắt toàn bộ hư không trở sáng lên cự nhân còn sót lại ý chí hóa thành quang lưu tràn vào trong cơ thể hắn đám người nghe thấy tăng thương thở dài kỷ nguyên đại l o ạ n ai t ớ i cứu vớt bọn chúng quá mạnh mẽ không thể để ra đột nhiên cự nhân trong hốc mắt leo ra rậm rạp chẳng t r ị màu đen miễ trùng giang thanh trần lạnh lạnh trong mắt hỗn độn khí xoáy tụ trận c o rút lại thành to bằng mũi kim bẩn thiệu đồ vật hắn tay phải nhẹ r ơ lên giữa năm ngón tay bắn ra lệnh tinh thần thất sắc huyết sắc thật quang đó là trong cơ thể hắn ngưng luyện ra kinh khủng khí huyết chi lực q u a n g mang k i ê những n nơi đi qua màu đen nhuyễn chủng tính cả hư không bàn cờ từng khúc cho bụi ngay cả bụi trần đều không thể lưu lại trở về hạm giang thanh trần đạo không m à về trong tóc dính huyết sắc đạo văn chưa mở nhạt khi hắn rơi vào b o n tàu lúc cả chiếc hỗn độn chiến hạm đều phát ra không chịu nổi gánh nặng r i g ì kính thương thiên vừa muốn mở miệ một đạo nhân hình bóng đen đụng nát bảy viên sao băng mà đến những nơi đi qua không gian tự động hủ hóa thành màu tím đen mù dịch thần tôn cảnh khí tức đại gia cẩn thận đám người cảm ứng được c ố này khí tức khủng bố kinh hại đứng lên mấy trăm tên cường giả toàn thân kéo căng gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia đáng sợ thân ảnh bóng đen hiện ra thân hình thối giữa khuôn mặt lờ mờ có thể thấy được ngày xưa tấn lãng đây là một tôn bị hắt vụ thôn vệ thần trí đọa l ạ giả hắn trên cổ mang theo dùng ba trăm k h ỏ xương đầu xuyên thành dây chuyển mỗi k h ỏ xương đầu trong hốc mắt đều nhảy lên lục sắc quỷ hỏa lũ sâu kiến dừ sa đọa kiếm chủ trong cổ h ọ c g ạ t ra giấy giáp ma sát một dạng âm thanh ra nhập vào thu được vĩnh hằng đáp lại hắn chính là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt kinh khủng nằm đ ấ m nhưng ư ơ i loại này cũng xứng đặt đến vĩnh hằng giang thanh trần một quyền này đánh tinh hà đảo ngược sa đọa kiếm chủ hộ thể quỷ h ỏ a trong nháy mắt nổ t u n g ba trăm quả xương đầu dây chuyển hóa thành một miệng hắn thôi giữa da mặt bị quyền phong xé r á c h r ụ n g lộ ra phía dưới ngoạ gậy màu đen xúc tu không thần phục chết không chờ hắn nói xong quyền thứ hai trực tiếp đánh xuyên bộ ngực của hắn giang thanh trần chế trụ cái kia đen như mực xương s u ố n g lưng đem đoạn lạc giả vung lên tới kệ n ở trên chiến hạm mũi sừng v o n g tàu kịch liệt rung động đám người vội vàng kết tấn ổn định thân tàu thấy rõ ràng giang thanh trần bóp lấy đoạn lạc giả cổ họng kinh khủng khí huyết chi lực từ thất khiếu d ố c vào đây chính là phản bội nhân tộc hạ tràng têu i thê lương thảm thiết bên trong màu đen máu mủ từ đoạn lạc giả mỗi cái lỗ chân lông v u n g ra khi giang thanh trần vung tay lúc cô kia thi thể nám đen đã bị hỗn độn chiến hạm xiến xích xuyên qua mi tâm triệt để bị xóa bỏ giống chiến lợi phẩm giống như treo ở chiến hạm giang thanh trần lắc lắc trên tay thì thối những cái kêu máu đen còn chưa rơi xuống đất liền bị huyết khí bốc hơi hầu như không còn hắn nhìn về phía tinh đồ ánh mắt so hư không lạnh hơn tiếp tục đi tới chiến hạm đột nhiên ra tốc trực tiếp đụng nát phiêu phủ ở trên đường thuyền một đầu thần hoàng quái vật chiến hạm không ngừng tại tinh không tiến lên chạy dọc theo đường đi có vô số còn sót lại cường giả đuổi theo giang thanh trần cùng nhau giết hướng vĩnh h à n g chi điểm tại mọi người t r i n h chiến thời điểm xa xôi miền vân đại lục đệ cửu thiên con chỗ lực lớn thiên quan ngoại vi lấy dậm chẳng t r ị quái vật trước đây theo tam đầu thần vương cảnh quái vật đánh chết đệ toàn bộ thiên quan phòng tuyến triệt để sụp đổ thiên quan tam vương cùng với khắc các đại thế lực thần tương cường giả nhao nhao l u i giữ về thành bên trong mở ra hộ thành pháp trận ngăn cản quái vật x ầ m lấn nhưng thiên quan bên trong có đoạn lạc giả tồn tại đột nhiên làm loạn dẫn đến pháp trận bị hao tổn vốn là không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực pháp trận càng thêm yếu đi hơn nữa theo thời gian trôi qua đến đây quái vật càng ngày càng cường đại thậm chí xuất hiện thần hoàng cảnh quái vật tam vương cùng với thành vệ quân cường giả áp lực cực lớn vì thanh trừ trong thành đoạn lạc giả bỏ ra đại giới chương sáu t r ị liệu thương thế chương sáu Chỉ liệu thương thế đệ cựu thiên quan ánh t à dương đỏ quạch như máu hộ thành đại trận màn ánh sáng leo lên n ầ y vết dạn g mỗi một lần vái vật va chạm đều để cả tòa thành chỉ kịch liệt rung động trên tường thành vết máu đã khô cạn thành màu nâu đen cùng trận văn sen lẫn thành giữ tợn đồ án báo một cái tay của thần tướng lảo đảo xông vào đại điện cửa thành đông trận nhãn bị hủy kim vương bóp nát ngọc tọa tay ghế hoàng kim đồng bên trong đốt lửa giận đám kia sâu mọt đến cùng dọn dẹp sạch sẽ không có bạch long vương thân thể cao lớn chạy xuống huyết phía dưới nằm ba bộ áo bào đen thi thể cuối cùng ba cái hắn lân giáp xoay tròn trong vết thương khảm tinh thể màu đen viên vương bạo khởi đỏ thâm nắm đấm xuyên qua đại điện mái bòm giữa tiếng t ê u gào thê thảm một cái đang nghe lén xa đ o ạ ảnh vệ rơi xuống trên mặt đất ngực cốt cốt buốc lên máu đen thứ bốn mươi bảy cái viên vương thương nhạy bén chọn biển kia còn tại khi ê u động màu đen trái tim bọn này tạm trùng đến cùng t h ầ m thấu bao nhiêu người trong đại điện bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ ngưng kết viên vương một quyền nện ở huyện thiết trụ thượng toàn bộ đại điện đều đi theo rung động tình h u ố n bên ngoài như thế nào một cái người khoác tàn phá trên giáp thần cảnh cường giả quỳ một chân trên đất âm thanh khăn Thật không tốt. hắn t tốt. không bày ra một bước v i ế t sắc địa đồ phía trên đánh dấu điểm sáng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dập tắt đông thành tường ba chỗ trận cơ bị hủy nam thành m ô n quân coi giữ thương vong hơn phân nửa địa đồ đột nhiên run r à y dữ dội lại có mười mấy cái điểm sáng đồng thời dập tắt lại tới t a m đầu thần vương cấp quái vật đang tại công kích g ó c tây bắc người cương giả này hầu kết nhấp đ ô hơn nữa có thần hoàng cấp khí tức đang tại tới gần b ạ c h long vương đ n g nhiên đứng lên vẩy rồng phát ra kim loại ma sát một dạng âm thanh làm sao có thể thân cảnh cương giả bọn hắn làm sao lại trốn qua đám người lớn kia phòng tuyến đột phá vào tới bạch long vương lời nói để cho trong đại điện trong nháy mắt lâm vào tinh mịch tất cả mọi người trong lòng cũng giống như đè ép một tảng đá lớn thần hoàng cấp quái vật xuất hiện ở đây mang ý nghĩa khi xưa tiến lên giả gặp phải tình huống có thể thật không tốt đáng giận viên vương gầm h ế t quanh thân hỏa d i ễ m tăng gọn nếu không phải là trận pháp xảy ra vấn đề cũng không đến nỗi sợ bọn họ các đại nhân lưu lại truyền thừa vẫn không có mở ra kim vương đống nhiên đập nát vương tọa tay g h ế hoàng kim đồng bên trong thoáng qua một tia hàn mang viên vương một bất n ữ có từng thử qua mở ra truyền thừa một bất n ữ v i ê m vương chu thân hỏa diễm trợt tăng b ọ t ba t r ư i n g trong thanh â m mang theo không đè nén được tức giận tiểu tử kia ba tháng trước liền bị l i ê u ra vương gia cùng với bạch long điện đám này rác r ờ i bước đi trong đại điện nhiệt độ trợt lên cao v i ê m vương đất dưới chân gạch bắt đầu hòa tan bảy vị bất hủ thanh nhân ba vị thần cảnh liên t h ủ chặn giết một mình hắn cuối cùng tiểu tử kia kích hoạt bất hủ thanh khí mới trốn đến tìm đường sống đến nay t u n g tích không rõ hắn đột nhiên xoay người đỏ thông trên chiến giáp hiện ra giữ tận hòa bàn đây chính là có khả năng nhất kích hoạt chuyển thừa nhân tuyển bây giờ hoang đường bạch long vương đột nhiên đánh gãy long trào tại mặt đất vạch ra thật sâu khe ránh một bất ngữ loại này ma đầu bên cạnh còn mang theo một cái ma tộc một cái tà ma vốn là đ á n g chết người lại nói nếu không phải là hắn đã giết người của liễu gia ai sẽ tìm hắn chê cười viêm vương giận quá thành cười một mặt trầm trọng ngươi không phải liền là nhìn chúng hắn trên người thành khí trong đại điện dương cung bạc kiếm lúc bên ngoài thành đột nhiên chuyển đến tiếng nổ kinh thiên động đ ị a cả tòa thiên quan kịch liệt lay động mái vòm dì rào rơi xuống đá vụ báo những mái vật kia lại bắt đầu công thành lính liên lạc máu me đầy mặt mà xông tới ngày thứ tám quan cùng đệ cựu thiên quan chô giao giới một chỗ bị không gian loạn lưu bao phủ bí mật trong s â n cốc huyết sát tinh thạch bên cạnh một bất ngự từ từ mở mắt trong con mắt khiêu động hắt d i ệ m ảm đạm rất nhiều hắn thử giật giật ngón tay dây rước đau đ ớ n lập tức bao phủ toàn thân t hắn hít sâu một hơi lúc này mới phát hiện toàn thân mình đều c u ố n đ ầ y thấm lấy d ư ợ u chất b ă n g vải cách đó không xa ma nữ đang dựa vách đá nghỉ ngơi màu tím trên làn váy tràn đ ầ y vết máu khô khốc tà lang tử thì xếp bằng ở cửa hang cái thanh kia đẩy vết, vết rách cơ hồ muốn đem thân đau một phân thành hai chủ nhân ngươi đã tỉnh ta lang tử lập tức kích động âm thanh khàn khàn giống giấy giáp ma sát ngài hôn mê rất lâu hắn nói chuyện lúc ngón tay vô ý thức mơn trớn cốt đào bên trên vết rách trong mắt l ó e lên một tia thương t i ế p một bất ngữ muốn chọi người lên lại khiên động n g ư ợ c xuyên quá thương máu đen ti tại băng vải phía dưới n ú p đ í c h đó là thần cảnh cường giả lưu lại tán thần chỉ dư đ ộ n g ma nữ bị động tĩnh giật mình t ỉ n h giấc lập tức bổ nhào vào trước mặt công tử đ ư n g động vết thương sẽ vỡ ra tay nàng đội vàng chân loạn mà kiểm tra băng bãi màu tím ma đồng bên trong tràn đẩy mọi b ệ n ta không sao một bất ngữ khàn giọng đạo ánh mắt đảo qua hai người đồng dạng sắc mặt t r ắ n g bệnh hai người các ngươi không có sao chứ không chết được tà lang tử âm chắc chắc tiếng cười lại kéo theo cùng lúc vết thương đau đến nghe răng t r ợ n mắt chậm rãi khôi phục mà nữ khẽ gật đầu một cái chúng ta không có việc gì thương thế khôi phục chậm một chút mà thôi nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia yếu ớt ma khí muốn hay một bất ngữ chữa thương lại bị đệ lại cổ tay đủ một bất ngữ từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc hộp thân đầy vết rách khổ cự các c ngươi hắn nhớ tới trận kia thảm thiết phá vây nếu không phải kích hoạt thần ma còn đ ế m cùng với hỗn nộn khôn không cơ cầu dẫn bọc đoán chừng liền triệt để xong h ộ ngọc mở ra trong nháy mắt ba đạo kim quang phóng lên trời m ù i thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập cả cái sơn động trên vách đá c ó xỉ rêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt càng thân kỳ là tà lang tử trên đầu gối cốt đao lại hơi hơi rung động những cái kia vết rách chỗ nổi lên kim quang nhàn nhạt bất tử tiên dược ma nữ lên tiếng kinh hô ma đồng kịch liệt co bảo tà lang tử cốt đao ở một tiếng rơi trên mặt đất ngón tay khô gầy hơi hơi phát run một bất ngữ đem bên trong hai gốc đẩy lên trước mặt bọn hắn an bảo công tử cái này quá chân quý ma nữ liên tục k h o á t tay vết thương của ngài thế ngâm miệng một bất ngữ trực tiếp nắm c ầ m của nàng đem tiên dược nhét đi bảo đều cầm à lần này nhờ có các n g ư y i thu tà lang tử nhìn chằm chằm trước mắt tiên dược hầu kết nhấp đô chủ nhân ta một bất ngữ lạnh lùng nói chính mình nuốt vào cuối cùng một g ố c nhanh lên nam bảo chúng ta còn có việc muốn làm tiên dược vào bụng n á y mắt ba người bên ngoài thân đồng thời nổi lên kim bang một bất ngữ ngực chỉ đen giống như thủy chiều thối lui ma nữ mi tâm ma văn một lần nữa nở rộ văn hoa kinh người hơn chính là tà lang tử trên người vết rách lại bắt đầu chậm chạm khép lại phát ra vui thích bù bù màu trong thanh â m m a n g ngưng trọng. cùng lang theo trước tà tử chưa nhau, có này nữ liên Ma động ba cỗ khí tức dần dần giao d u n g tại cửa hang tạo thành một đạo kim sắt che chắn chương 617, t r u y sát mà đến chương 617, t r u y sát mà đến huyết sát tinh thạch bên cạnh một đột nhiên mở to mắt trong con mắt khiêu động h ắ t diễm trợn co bảo toàn thân hắn x ư ơ n g cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn v à n g làn da mặt ngoài chạy ra chi tiết huyết trâu đây là âm dương cảnh tu sĩ đột phá tới ngộ đạo cảnh lúc nhục thân tái tạo dấu hiệu công tử ma nữ kinh hô màu tím ma đồng bên trong phản chiếu lấy một bất ngữ quanh thân lưu chuyển âm dương nhị khí chính nàng váy không gió mà bay đỉnh đầu hiện lên nửa vòng tử nguyệt cúng hát nhật đồng dạng ở vào đột phá biên giới tà lang tử tình uống càng thêm dọn người cái thanh kia cốt đao lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu thân đao không ngừng bóc ra màu đen cốt mạnh lại cấp tốc tái sinh mỗi tái sinh một lần hắn gầy còm thân thể liền bành trướng một phần khi tức từ âm dương cảnh trung kỳ sông thẳng hậu kỳ bất tử tiên dược d một bất ngữ cắn răng gạt ra câu nói này giữa hàm răng đã chảy ra tơ máu Ba cây tiên dược hư ảnh bây giờ lơ lửng tại ba người đỉnh đầu rủ xuống q u a n g thác nước bên trong chìm nổi lấy c ổ lão phủ văn đột nhiên ma nữ mi tâm ma văn nổ tung một đạo tử quang sau lưng hư không hiện lên cựu trọng ma ngục hư ảnh nàng rít lên một tiếng khí tức trong nháy mắt sông phá âm dương cảnh gông cùng xiềng xích bước vào ngộ đạo cảnh nhưng cái này vẫn chưa xong c ố khí tức kia còn t ạ i dâng lên cảnh giới phảng phất không có bình cảnh một dạng trực tiếp từ n ộ đạo cảnh nhất trọng sông thẳng n ộ đạo cảnh định phong ẩn ẩn có đột phá đến tri tôn cảnh khuyên hướng Gần như đồng thời, tà lang xương nhỏ đao phát ra lòng n g ầ m một dạng rung động trên thân đao những cái kia vết rách bên trong phun ra đèn kim sắc h ỏ a diễm hắn còn xuống lưng b ỗ n g nhiên thẳng tắp quanh thân vòng quanh khí tức tử vong trận chất biến đồng dạng bước vào n ộ đạo cảnh cùng ma nữ một dạng tu vi của hắn đồng dạng còn tại trướng một bất ngữ lại kêu lên một tiếng thất khiếu đồng thời dường máu trong cơ thể hắn âm dương nhị khí đang điên cuồng đối ngược đây là m u ố n cưỡng ép ngưng k ế t đáng sợ hơn đạo cơ dấu hiệu tu sĩ tầm thường đột phá chỉ cần cân bằng âm dương mà hắn lại muốn dung luyện hai người cho ta hợp theo gầm nhẹ một tiếng một bất ngữ vùng đan điền â u dương nhị khí hóa thành hai đầu dây dưa du lòng cuối cùng tại tiên dược phụ văn gia chỉ hòa làm một thể tạo thành một đoàn m ờ m ờ hỗn độn khí xoáy tụ lộ đạo cảnh thành mà cái này còn không có kết thúc hắn lần nữa tăng tốc hấp thu bất tử tiên dược năng lượng cảnh giới đột nhiên tăng mạnh bên ngoài sơn động mây đen hội tụ cùng lúc đó ngoài mười dặm giới hà bên ngoài nơi này đáy sông trầm tích vô số thi cốt khí tức vô cùng ấm lãnh mau nhìn giới hà bên cạnh một cái liêu ra tu sĩ đột nhiên chỉ hướng thiên không đó là cái gì mấy chục người truy sát đội mũ đồng thời ngầm đầu chỉ thấy ba đạo cột sáng s ô n g thẳng mà lên trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được n h ậ t n g u y ệ t đồng huy tình h à đảo ngược dị tượng đáng sợ hơn là cột sáng t r u n g quanh bắt đầu ngưng kết đen như mực k ế t vân có người ở đột phá trí tôn cảnh đội ngũ phía trước nhất nam t ử áo bảo xanh sắc mặt k ỳ biến hắn mắt trái vết xẻo run dậy chính là liêu gia cường giả liêu vô hằng trí tôn cảnh trung kỳ tu vi cũng là trong c h i đội ngũ này duy nhất đạt đến trí tôn tồn tại sau lưng ba vị mộ đạo cảnh trưởng lão nghe vậy hãi nhiên gia chủ phương hướng kia hẳn là, là một bất ngữ ba người kia liêu vô hằng bóp nát truyền tay tin ngọc g i ả n thế nhưng t ạ m chủng ba tháng trước mới đột phá âm dương cảnh đ ỉ n h p h o n g lúc này mới bao lâu vậy mà liền muốn đột phá đến trí tôn cảnh đám người nghe vậy bạo động trong đội ngũ âm dương cảnh bất quá bảy người còn lại đều là ngộ đạo cảnh nếu thật đối mặt ba vị đang tại đột phá trí tôn tồn tại chỉ sợ không chiếm được lợi ích ta đã thông chi thế lực k h á c cường giả chúng ta bây giờ thừa dịp lôi k i ế p không rơi trước đi qua ngăn cản bọn hắn đột phá liêu v u a hàng tế ra một thanh huyết sắc trường mâu mũi thương nhỏ xuống nọc độc ăn mòn đến hư không tư tư vang ộ i trong tay bọn họ nhưng còn có bất hủ thánh i n h đâu dứt lời đám người nhanh chóng đội kịp không bao lâu truy sát đội ngũ v ọ t tới cửa vào sơn g ố c lúc cả ngọn núi đang tại kịch liệt rung động vách đá dạn nước chỗ bắn ra kim đen xen nhau tia sáng đó là hỗn độn khí tức tràn ra ngoài dấu hiệu kết k i ể u luyện hết u y trận liêu mô đạo quát trói thai nhất định phải phong tỏa chung quanh đây thiên địa linh k h í ngăn cản bọn hắn đột phá ba mươi tên ngộ đạo cảnh tu sĩ lập tức phân tản chỗ đứng riêng phần mình cắn chót lưỡi phun ra tinh huyết mặt đất hiện lên cực lớn hết trận đồ án trong trận dôi ra vô số huyết sắc xiềng xích quấn về ngọn núi nhưng vào lúc này ẩm ẩm ngọn núi nổ tung ba bóng người ph áo bào phần phật mỗi một b ư ớ c bước ra đều tại hư không lưu lại thiêu đốt h ố n độn dấu chân sau lưng bên trái váy tím ma nữ sau lưng b ả y r a giả thiên cánh chim mỗi phiến lông v ũ đều là cấn ma đạo chân ô n phía bên phải tà lang tử sau lưng mọc ra c ố thứ t cầm trong tay hoàn toàn chữa trị c ố t đao thân đao quấn quanh lấy làm cho người sinh ra sợ hãi tán g diệt khí tức c h í tôn h u ác đây không có khả năng một vị liều gia trưởng lão lên tiếng kinh hô m ẹ n m ẹ n bị ba người phóng ra ngoài khí tức vào qua đám người cũng cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ liều m u hàng huyết sắc trường mâu chỉ hướng bọn hắn đồng loạt ra t nói xong liệu ra đám người ngang tàng ra tay đang lo tìm không đến người nhóm báo t h ủ đổ đưa mình tới cửa một bất ngữ tóc đen bay phấp phới trong mắt hỗn độn khí xoáy tụ điên cuồng xoay tròn gắt gao nhìn chằm chằm liễu vô hằng trên người hắn móc treo không gió mà bay hai đầu màu đen móc treo như cùng sống vật giống như bạt mẹo t à n mát ra làm người sợ hãi ba đậu ma nữ ngọc thủ một lần một đầu c u ấ n quanh lấy t ử diễm trưởng tiên chống dông xuất hiện roi thân t ử chín tiết cốt móc nối mà thành mỗi một tiết đều nạm giữ tợn con người trước đây cái kia roi đã bị đánh nắp ấy đây là nàng dự bị vũ khí mặc dù không bằng bên trên một cây nhưng cũng mười phần đáng sợ thiếu chủ trực tiếp giết bọn hắn nàng m ô i đỏ khẽ mở âm thanh băng lánh rét thấu xương màu tím ma đồng bên trong sát ý cơ hổ ngưng tụ thành thực chất ta lang tử khô gầy ngón tay mơn t r ớ n cốt đao thân đao phát ra hưng ơ phấn bù bù sau lưng của hắn cốt thứ tăng gọn dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang hh mấy tháng trước số sách nên tính toán khô khóc tiếng cười làm cho người dùng mình lộ đạo cảnh đỉnh phong khi tức không giữ lại chút nào phong thích lại ẩn ẩn có đột phá trí tôn xu thế cái kia lão tạp mao giao cho ta một bất ngữ quát lên một tiếng lớ trong tay màu đỏ viên cầu đột nhiên buộc phát ra chói mắt huyết quang hắn đỏ rực bên trong phân phát hình không gió mà bay cổ áo mở lớn quần áo bay phất phới lộ ra cơ bắp rõ ràng lồng ngực cùng cái kia hai đầu quỷ dị màu đen móc treo cho ta đập màu đỏ viên cầu rời khỏi tay vẽ ra trên không trung một đạo huyết sắc quy tích khinh cầu mặt ngoài hiện ra rậm rạp chẳng trị cổ lão p h ù văn những nơi đi qua không gian v ặ n béo băng liệt phát ra rợn người xé rách tấm thanh liêu vô hàng sắc mặt đại biến huyết sắc trường mâu h à n h cảm trước ngực kiểu u hoa thuẫn một đạo từ vô số oan hồn tạo thành huyết sắc che chắn trong nháy m sau khi quả cầu đỏ đụng vào trên mặt t u ấ n lúc những cái kêu oan hồn vậy mà phát ra hoảng sợ thét lên nao n h a o tự động tán loạn làm sao có thể liêu mô hàng hốt hoảng l ư i lại trường m â u múa ra đầy trời huyết ảnh mỗi một đạo huyết ảnh đều đủ để chém giết phổ thông ngộ đạo cảnh tu sĩ lại tại tiếp xúc đến quả cầu đỏ lúc như băng tuyết tan giã một bên khác ma nữ trong tay cốt tiên như độc xà thổ tín chết đi cựu t i y ế t roi nàng quát một tiếng trường tiên hóa thành chín đạo t ử sắc tiềm điện trong nháy mắt xuyên tấu ba tên ngộ đạo cảnh tu sĩ mi tâm ba người kia còn duy trì sung phong tư thế trong mắt sinh cơ cũng đã triệt để dập tắt ma nữ thực lực thật đáng sợ cho dù đồng dạng làng ộ đạo cảnh bây giờ bọn hắn căn bản là không có tư cách cùng ma nữ đối kháng thứ nhất lợi tức ma nữ cười lạnh vung vệ triều tiên doi sao quấn lên một người tu sĩ cổ nhẹ nhàng kéo một cái một cái đầu lâu phóng lên trời máu tươi giống như suối phun tuân ra tà lang tử càng là hung tàn cốt đao vung v ẩ y ở giữa mang theo đầy trời cốt thứ t ă n g cốt mười ba thức hắn khô g ầ y thân thể như kiểu quỷ mị hư vô lấp lóe mỗi một lần hiện thân đều kèm theo một người tu sĩ tế thảm kinh người nhất chính là những cái kia bị giết tu sĩ thi thể cấp tốc khô k á t một thân tinh huyết đều bị cốt đao quái vật. bọn hắn là quái vật một cái l i ề u ra tu sĩ kinh hãi kêu to xoay người bỏ chạy lại bị đột nhiên xuất hiện cốt thứ xuyên qua phía sau lưng đóng đinh trên mặt đất trong chiến trường một bất ngữ cùng liệu vô hàng chiến đấu đã tiến vào gây cấn màu đỏ viên cầu không ngừng bánh kích mỗi một lần va chạm đều để liệu vô hàng phun ra một vụ máu tươi đáng sợ hơn là hắn hoảng sợ phát hiện mình trí tôn tu v i đang bị lực lượng nào đó ăn mòn người đây rốt cuộc là tà thuật gì l i ê u vô hàng g ầ m thép huyết xác trường mâu đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời huyết châm bắn về phía một bất ngữ một bất ngữ cười lạnh hai đầu móc treo đột nhiên tắn gọn trước người sen lẫn thành lưới móc treo phòng ngự tất cả huyết châm đâm vào trên màu đen móc treo phát ra tiếng sắt thép va chạm lại không cách nào xuyên thấu một chút lao cẩu nên kết thúc một bất ngữ đột nhiên nắm chặt màu đỏ thần sắc lạnh như băng nói k h ô n âm thần thể mở chương sáu trăm mười tám tái hiện khôn đạo chương sáu trăm mười tám tái hiện khôn đạo đồng một tiếng quỷ dị vang vọng từ màu đỏ biên cầu bên trên bộ phát một bất ngữ sau lưng của nếm pháp tướng đột nhiên ngưng thực cái k ê n mơ hồ bóng người lại cùng hắn động tác hoàn toàn đồng bộ hai tay đều cầm một khỏa ám hồng sắc biên cầu và vai lấy quỷ dị vận luận tả hữ lay động cơ Người. Quá. Đẹp. mỗi phun ra một chữ liên có một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm gợn sóng n ộ n nhạo lên đạo thứ nhất sóng âm lướt qua ba mươi tên ngộ đạo cảnh tu sĩ đột nhiên cứng g ắ c binh khí trong tay đầm rơi xuống đất đạo thứ hai sóng âm đạo qua bọn hắn bắt đầu không bị khống chế khoa tay m ỗ a chân đạo thứ ba sóng âm buông xuống những người này h u y ế t đục như cánh hoa giống như từng mánh chóc t ừ mảng l i ê u vô hàng con người đột nhiên co lại l i ê u vô đạo ánh mắt hãi nhiên bởi vì hắn phảng phất thấy được một tôn tuyên cổ tương lai cường đại tồn tại trường tôn mặc cổ nhưng chiêu này mặc dù lợi hại nhưng liệu vô đạo cuối cùng vẫn là trí, tôn trí cảnh. trong lúc nhất thời khó mà trấn áp hắn đồng dạng thi triển pháp tướng sau lưng hiện ra một gốc quỷ dị màu đen dài cây trí tôn pháp tướng u minh quỷ cây điên cuồng lớn lên cây k i a toàn thân đen như mực quái thụ rỗi ra ngàn bạt cảnh mỗi cái cảnh thượng đô mang theo một tấm m ậ t b è o mặt người phát ra the the rít lên đối kháng sóng âm vạn hồn khóc tang quỷ nhánh cây đầu t ă n g bọn mặt người phun ra máu đen canh hôi huyết vụ cùng sóng âm chạm vào nhau lại trên không ăn mòn ra từng cái hư không hát đậu liêu mô hàng thừa cơ nhanh lùi lại chăm trượng thất khiếu đều tại g ư ờ n máu hắn đường đường trí tôn chu kỳ lại bị b ư c đến chật vật như thế hoàn cảnh đây là cái gì tả công liêu vô hằng vừa kinh vừa sợ hắn rõ ràng nhìn thấy những cái kia sóng âm bên trong lẩn chứa một loại nào đó siêu việt cái thời đại này phát tắc ngay cả thời không đều tại trước mặt bà mẹo một bất ngữ thế công không ngừng quân hiếm pháp tướng đột nhiên chia ra thành chín đạo tàn ảnh mỗi cái tàn ảnh đều đang thi triển khác biệt chiêu thức có giới h ô n g d ẫ n bóng có xoay người lượt vòng có tả hữu hình này chín loại động tác sinh ra sóng âm lại trên không xen lẫn thành một cái lưới lớn cựu khôn phong tiên âm lưới chụp xuống trong nháy mắt liệu vô hằng u minh quỷ cây đột nhiên run dày kịch liệt những cái kia cành bên trên mặt người lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi tiếp lấy một cái tiếp một cái nổ thành huyết vụ cả k h ỏ a quỷ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo vỏ cây chóc từng mảng chỗ lộ ra b ạ c h cốt âm vũ không liêu bô hàng phun ra một ngụm tâm n ầ u huyết đốt hồn tế pháp gần như sụp đổ pháp tướng đột nhiên giấy lên lục sắc quỷ hỏa hai tay của hắn kết ấn sau lưng hiện lên một tòa huyết sắc tế đàn hư ảnh đây là l i ê u g i a cấm vật lấy thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá đổi lấy ngắn n g i b ộ phát tiểu tác trùng b ả tọa hôm nay coi như rơi xuống cảnh giới cũng muốn giết chết ngươi n g u a n thoại không nói xong một bất ngữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ba thước hai quả quả cầu đỏ chẳng biết lúc nào đã hợp thành một quả mặt ngoài hiện ra k h ô n chữ đạo văn người quá nhiều lời quả cầu đỏ nhẹ nhàng đặt tại l i ê u vô hàng ngực đông một tiếng này phá lệ nặng nề đã thấy l i ê u vô hàng trí tôn pháp tướng ẩm van sụp đổ tế đàn hư ảnh vỡ thành đầy trời điểm sáng hắn cứng ngắc túi đầu phát hiện mình trên thân v ậ y mà nước ra một đạo miệng lớn nơi danh giới huyết đục đang tại sóng âm chấn động phía dưới không ngừng cho mùi không, không có khả năng liễu vô hàng gian khổ ngầm đầu đã thấy một bất ngữ sau lưng của niếm pháp tướng đang chậm rãi tiêu tan đây rốt cuộc là cái gì công pháp tà môn không cầu chi đạo một bất ngữ lắc lắc bên trong phân phát hình chuyên trị đủ loại không phục chiến trường một chỗ khác ma nữ đang dùng cốt tiên giảo sắt một cái liêu ra trường lão nghe được động tĩnh quay đầu vừa vặn trông thấy l i ê u vua hàng t r ô n bùi một màn t ử đồng dị sắc liên tục công tử gà ngươi quá đẹp càng ngày càng tinh tiến tà lang t ử chống cốt đao t h ở dốc nghe vậy biết miệng nở nụ cười chủ nhân chiêu này mỗi lần nhìn đều cảm thấy ách có một phong cách riêng nhưng một bất ngữ sắc mặt lại đột nhiên ngưng trọng lên nhìn xem địch nhân trước mắt mơ hồ cảm thấy bất an liệu vô hàng sắc mặt khó coi dị thường bây giờ biết tiếp tục nữa chắc chắn phải chết nghĩ tới đây hắn lập tức l i ê u vô hàng sắc mặt khó coi dị thường trong mắt của hắn thoáng qua một vẻ dữ thợn bây giờ gặp phải t u y ệ t lộ hắn không thể không vận dụng lá bài tẩy sau cùng hắn đột nhiên n ắ n phát huyết trái tim chỗ sâu đột nhiên buộc phát một cỗ màu đỏ sương mù nhanh chóng đem hắn thôn h ệ ngay sau đó thân thể của hắn lập tức xảy ra biến hóa cực lớn trên thân bắt đầu hư tối h mọc ra một đôi huyết sắc tốt cánh khí tức nhanh chóng tăng gọn một bất ngữ con ngươi bỗng nhiên co g i t lại giận g ữ hét đọ lặng i ả ngươi thật đáng chết Tiệt, kiệt kiệt kiệt liếu vô hàng thối giữa thân thể đã hoàn toàn biến hình cuộc sống của hắn đâm thủng làn da dọc theo một đ ố i ba trượng d à i huyết sắc bất cánh mỗi cái cốt thứ thượng đô nhỏ xuống lấy ăn mòn hư không n g ậ đ ộ n g không nghĩ tới sẽ bị bước đến một bước này liếu vô hàng âm thanh trở nên khàn khàn pha toái phản phất có vô số người tại đồng thời nói chuyện nhưng có thể kiến thức đến ta vĩnh hằng sức mạnh vô thượng các người chết cũng không tiếp một bất ngữ sắc mặt kỳ biến trong tay quả cầu đỏ trong nháy mắt chia ra thành chín quả vờn quanh quân thân tà lang ma nữ lui ra phía sau tiếng nói vừa ra liều ra may mắn còn sống sót các tu sĩ đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết bọn hắn ngực nổ tung huyết động đồng dạng xương đỏ từ thể nội phun ra ngoài một cái ngộ đạo cảnh trưởng lão hoảng sợ nhìn mình hai tay hư thối rụng trong nháy mắt liền biến thành nửa người nửa bức q u á y vật trưởng lão một cái tu sĩ trẻ tuổi giấy rủa đưa tay ra lại tại một giây sau bị tăng vọt cốt thứ xuyên qua ánh mắt của hắn cấp tốc biến thành đen khoe miệng nứt đến bên hai lộ ra miệng đầy răng n a n h ha ha ha đã hoàn toàn xa đọa liếu vô hàng vỗ cánh bay lên nhìn thấy không đây mới thật sự là sức mạnh hắn tiện tay bung lên ba đạo hết sắc móng đốt nhọt hoắt xé rách không gian một bất ngữ b ộ i vàng ngăn cản chín quả quả cầu đỏ tạo thành phòng ngự trận lại bị nhất kích nắp ấy cả người bay ngược ra ngoài va sụp nửa toàn sân phong công tử ma nữ tử đồng đột nhiên co lại cốt tiên hóa thành trăm trượng tử long nhào về phía liêu vô hằng đã thấy đối phương không tránh không né tùy ý roi cốt trên người cái k i a thối giữa thân thể trong nháy mắt khép lại trở tay bắt lấy roi sao kéo một cái ma nữ lập tức lảo đảo đánh ra trước cẩn thận tà lang xương nhỏ đao chém ngang đao mang lại tại trạm đến liêu vô hằng phía trước bị đột nhiên xuất hiện huyết vụ ăn mòn hầu như không còn một cái cốt chảo xuyên thấu bờ vai của hắn mang theo mở ra máu đen ngươi h u y ế t mùi vị không thể l i ế u vô hàng liếm lắp đầu ngón tay sau lưng cốt cánh đột nhiên bắn ra vô số gai nhọn ma nữ vội vàng bày ra cánh chim bảo vệ tà lan g tử mỗi phiến lông vũ đều bị ăn mòn đến từ từ vang r ộ i trong bụi mù một bất ngữ chậm dãi đứng lên hắn lau trên khỏe miếng h u y ế t ánh mắt b ă n g lãnh ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời ngưng tụ lôi vân đã như vậy vậy ta cũng làm cho ngươi tốt nhất thử một chút cái gì mới thật sự là bạo tạc tính chất sức mạnh hắn thời xuống quần áo trên người nội giận gầm lên một tiếng thiên lôi đoán thể quyết toàn lực vận chuyển trên thân bột phát ra kinh khủng hết sắc khí tức bắt thịt cả người tăng b ọ n kèm theo lôi điện lấp lóe bây giờ khí tức cùng bạo l â y động mặt tóc của hắn dưới chân điệu bắt đầu vỡ vụ hắn thu hồi vũ khí nắm chặt nắm đ ấ m khí lãng oanh minh rất lâu không có sử dụng sức mạnh thân thể loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào để cho hắn cảm thấy quen thuộc hắn hướng ma nữ tà lang tử hô các ngươi có dám chơi hay không một cái lớn ma nữ cùng tà lang tử liếc nhau sau một khắc hai người trong mắt bột phát ra chiến ý kinh người cùng điên cuồng tà lang tử cười to chủ nhân muốn chơi ta phụng bồi chính là ma nữ đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói ta đều là công tử người có cái gì không dám trong mắt một bất ngữ nhiều vẻ điên b u ồ n g hô vậy thì d ẫ n lôi kiếp a chương 619, đoạn lạc giả chương 619, đoạn lạc giả n g r e n k ế t thiên cung trận nổ tung ba đạo huyết sắc cổ sáng từ ba người trên thân phóng lên trời thẳng sâu kiếp vân nguyên bản là quần quận không nghỉ lôi vân trong nháy mắt sôi trào hóa thành một cái bao trùm phạm vi ngàn dặm lôi đỉnh vòng xoáy vô số điện xa t ạ i tầng mây bên trong du tẩu phát ra làm cho người rợn cả tóc gãy từ tư âm thanh tự tìm cái chết liêu vô hàng thối giữa khuôn mặt bạt mẹo huyết sắc cốt cánh n g nhiên chấn động n a m đạo dài trăm triệu viết sắc móng nuốt nhọn h o ắ t xé rách hư không thẳng đến một cổ họng cùng lúc đó những cái kia x a đọa liễu ra tu sĩ cũng điên cuồng đánh tới thối giữa thân thể tản ra làm cho người nôn mửa canh hôi đến hay lắm một bất ngữ không tránh không né hữu quyền quấn quanh lấy t r ó i mắt lôi quàng ngang tàng n ê n tiếp với anh quyền trào đụng nhau trong nháy mắt một đạo mắt trần có thể thấy sóng s u n g kích quét ngang mà ra phương b i ê n ngàn trượng bên trong dãy núi trong nháy mắt sụp đổ mặt đất như sóng lớn chập trùng một bất ngữ hai chân thân hã mặt đất lại nết miệm nở nụ cười liền cái này đây là gì khả năng lực lượng của ngươi làm sao lại cường đ liêu vô hàng kinh hãi phát hiện chính mình mọi việc đều thuận lợi h u y ế t chảo lại bị nạnh sinh sinh ngăn lại đáng sợ hơn là quả đấm đối phương bên trên lôi quang đang thuận theo sương của hắn chảo lan tràn những nơi đi qua huyết đ ụ c cháy đen lan đi liêu vô hàng gấm hét sau lưng cốt cánh đột nhiên bắn ra đẩy trời cốt thứ một bất ngữ thân hình l ó ạ i lên lại tiễn không rung phát lúc toàn bộ tránh đi hắn s o n g quyền đụng nhau sau lưng hiện ra lôi đỉnh ẩm ẩm một đạo đường kính mười triệu lôi trụ từ trên trời giang xuống đem liễu vô hàng phủ đầu bao lại lôi quang trói mắt bên trong c u y ề n đến đêu thảm thiết như tan nát có lỏng một bên khác ma nữ cùng tà lang tử cũng lâm vào khẩu chiến thử ma thiên vũ ma nữ sau lưng cánh chim mở ra hoàn toàn mỗi một phiến lông v ũ đều hóa thành tử s ắ c lợi nhận nàng thân hình như kiểu quỷ mị hư vô lấp lóe cùng những cái k i a đoạn lạc giả d ế t chóc lại với nhau tà lang tử thì càng thêm v u n g tàn cốt đao đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc táng cốt đạo vạn cốt khô thân đao đột nhiên bạo liệt hóa thành vô số cốt thứ đem mấy chục tên đ ị c h nhân đính tại giữa không trung nhưng đ ị c h nhân thực sự quá nhiều một cái sa đoạn trưởng lão đột nhiên tự bạo kinh khủng viết vụ trong nháy mắt hủ thực ma nữ nửa bên cánh chim a ma nữ kêu lên một tiếng vì một chân trên đất ma nữ tà lang tử muốn cứu v i ệ n lại bị ba tên sa đ o ạ tu sĩ còn lấy trong lúc nguy cấp thiên khung đột nhiên sáng lên trói mắt tử quang đệ nhất kiếp cựu tiêu lôi rơi một bất n g ự gầm t h é t vang vọng đất trời chỉ thấy kiếp vân trong đồng thời đánh xuống chín chín tám mươi mốt đạo màu tím lôi đ ỉ n h mỗi một đạo đều tình chuẩn bệnh chung một cái đ ị ệ h nhân bị xét đánh c h ú n g sa đ o ạ tu sĩ trong nháy mắt thành than gió thổi qua liền hóa thành cho bụi ma nữ bị một chân trên đất cánh chim màu tím cháy đen một mảnh lại một đường lôi đình đánh xuống nàng cắn răng g i lên cốt tiên đón đỡ màu tím ma đồng bên trong tơ máu dày、đặc. phúc lôi quang x u y ê người n nàng phun ra một mụn mang theo ánh chớp máu tươi nguyên bản da thịt trắng đoán hiện lên d a giống mạng n h ệ y lôi bằn mỗi một lần hô hấp đều kèm theo thật nhỏ lửa điện hoa ha ha ha thông t h á i ta lang tử tình huống càng hậu bét hắn cô g ầ y thân thể bị ba đạo lôi đỉnh đồng thời đánh trúng ngực lộ ra b ạ c h cốt âm ú nhưng hắn ngược lại càng chiến càng hăng cốt đao hấp thu lôi đỉnh sau lại sinh ra d ầ m d ạ p chẳng t r ị lôi đông lại đến một bất ngữ thấy thế trong mắt lóe lên vẻ đến cùng hắn bỗng nhiên hai tay ngưng tụ phát quyết vậy mà muốn đem lôi tiếp dẫn vào đến chính hắn c h i n thân lập tức đẩy trời lôi đỉnh b ả y thành trở lên lôi tiếp đều bị hắn dẫn hướng tự thân cơ thể của hắn ở trong ánh chớp không ngừng nổ tung vừa trong tổ mỗi một tấc da thịt đều l o n g lánh sáng bóng như kim loại vậy hắn s o n g quyền n ế n đất lấy tự thân làm trung tâm buộc phát ra hình khuyên sấm trước mưa bão hai tên tên đánh tới đoạn lạc giả trong nháy mắt bốc hơi liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liêu bô hàng thừa cơ đánh lén cốt xí như đ a o chém về phía một bất n g ự phần gáy nhưng khi sắp đáp thủ một bất ngữ quay người lanh ra một đạo kinh khủng nằm đấm lần nữa đem hắm đánh bay ra ngoài không có khả năng lực lượng này không thể nào là n ộ đạo cảnh cường giả có thể có được li ha ha ai đi ra ngoài không ẩn tàng điểm át chủ bài một bất ngữ c ư ờ i lạnh thành tiếng thủ thế lại biến quen két đạo thứ bảy lôi kết tầm vang đánh xuống lần này càng là chín đầu lôi long sen lẫn xuống một bất ngữ ngửa mặt lên trời thét dài lại chủ động đón lấy lôi quáng tùy ý cùng bạo lôi đỉnh xuyên qua toàn thân s ư ơ n g cốt của hắn ở trong ánh c h ấ p phát ra như kim loại bù bù quanh thân lôi điện q ố n quanh còn chưa đủ một bất ngữ hai mắt đỏ thấm lại đến tầm n mây chỗ sâu chuyển đến như sấm r ề n oanh minh vô số lôi đỉnh bị hắn cưỡng ép rút ra những tiên kiếp này lôi sen lẫn tại bề mặt cơ thể hắn tạo thành một bộ dữ tợn l liêu vô hàng thấy thế thối giữa khuôn mặt v ặ n mẹo đến t ự c hạng ngươi điên rồi dạng này dẫn lôi nhập thể liền xem như trí tôn cũng muốn bạo thể m à chết a một bất ngữ nếp miệng nở đ ụ cười lộ ra miệng đầy có địa rằng vậy ngươi nhưng nhìn tốt thân hình hắn đột nhiên tiêu thất lại xuất hiện lúc đã ở trước mặt liêu vô hàng quấn quanh lấy song trọng lôi đình nằm đấm rán rán chắc chắc đánh vào ngực đối phương phốc phốc một quyền này trực tiếp quán xuyên l i ê u vô hàng lồng ngực đáng sợ hơn là những cái kia lôi đình giống như giỏi trong xương ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi ngăn cản vết thương k h é lại a liêu vô hàng phát ra không giống tiếng người kêu thảm điên c ù n g núi lại ngươi cái quái vật này vớt đi ngươi mẹ nó mới là quái vật một bất ngữ lắc lắc trên tay thì thối cười lạnh nói không phải mới vừa còn rất p h é p lối sao một bên khác ma nữ cùng tà lang tử cũng dần vào gia cảnh mặc dù vết thương chăm c h ị t nhưng hai người trong mắt chiến ý càng ngày càng gừng g ừ n tà lang tử còn chịu đựng được sao ma nữ một roi rút bạo hai tên đoạn lạc giả quay đầu hỏi tà lang xương nhỏ đao q u é t ngang cười to nói ha ha năm đó ta tung hoành thiên hạ lúc ngươi cũng còn chưa ra đời đâu xem thường ai vậy hai người lưng tựa lưng đứng thẳng quanh thân q u ấ n quanh lấy lôi quang mỗi một lần ra tay đều có lôi đình đi theo uy lực tăng gọn liêu vô hằng thấy tình thế k h ô n g ổn thậm chí càng điên cuồng lên giống liêu vô hằng đột nhiên phát ra như g i ã thu tru lên toàn thân huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư tối r ụ n g huyết sáp cốt cánh bên trên gai nhọn điên cuồng lớn lên trong nháy mắt hoa thành một đôi tre khuất bầu trời kinh khủng cánh thịt đầu của hắn mất ra từ bên trong chui ra ba cái vạt mẹo đầu rắn mỗi cái đầu rắn đều phun đen như mực lưỡi giết các ngươi ba cái đầu rắn đồng thời gào thét âm thanh đã hoàn toàn không giống loài người một bất ngữ con người hơi co lại triệt để xa đoạt sao công tử cẩn thận ma nữ kinh hô liêu vô hàng biến thành q á i vật đ ố n g nhiên vô cánh tốc độ tăng vọt gấp mười sáu con lợi c h à o đồng thời chụp vào một bất ngữ yếu hại mỗi một kích đều xé rách hư không đến hay lắm một bất ngữ không tránh không né xong quyền quấn quanh lấy trói mắt lồi quang l ê n tiếp hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu quyền trào đụng nhau sóng súng kích đem trùng quanh gò núi san thành bình điện、Frank. một cái chọn quyền đánh vào ở giữa đầu rắn h à n dưới đánh liêu vô hàng lảo đảo lui lại nhưng hai cái trái phải đầu rắn lập tức phun ra tính ăn mòn n ọ c độc ép một bất ngữ tạm thời né tránh tài chiến một bất ngữ toàn thân lôi văn sáng rõ thân hình tăng bọt đến ba t r ư ợ n g hắn tóm lấy liêu vô hằng một cái đầu rắn đem hắn hung hăng ném xuống đất vây anh mặt đất bị nện ra đường kính trăm t r ư ợ n g h ô to liêu vô hằng giấy rủa muốn đứng dậy lại bị một bất ngữ một c ư ớ c dâm ở ngực cho láo tử nát giang d ắ c xương ngực tan vỡ âm thanh rõ ràng có thể nghe liêu vô hằng đau đớn gào thét ba cái đầu rắn đồng thời phun ra huyết vụ một bất ngữ sớm đã có phòng bị lôi khải trong nháy mắt bao trùm toàn thân đem hết u y vụ ngăn cách bên ngoài vô dụng một bất ngữ c ở i lạnh nám đ ấ m như mưa rơi rơi xuống mỗi một quyền đều mang một đạo thiên lôi nệ đến liêu vô hẳn g toàn thân cháy đen c á n h thịt của hắn bị xé nát đầu rắn bị đánh gãy thối giữa thân thể gần như không thành hình người không khả năng cái cuối cùng đầu rắn khó khăn nâng lên ta làm sao lại b ạ i bời bởi vì ngươi quá yếu cho ra đi chết đi một bất ngữ hai tay hợp nắm một cái lôi đỉnh trọng truy đập xuống giữa đầu、Phang. liêu bô hàng đầu người như như dưa hấu bạo liệt thi thể không đầu run dậy mấy lần cuối cùng không động đậy được nữa một bất ngữ thở hồn hển đứng thẳng người nhìn về phía nơi xa vẫn tại chiến đấu ma nữ cùng t à lang tử cần rút một tay không không cần t à lang tử nhất đao bổ ra cái cuối cùng đoạn là giả ta đang chơi đến tận hướng đâu ma nữ thu hồi q u ố t tiên cánh chim bên trên lôi văn dần dần biến mất c â u tử thân thể của ngươi một bất ngữ lúc này mới phát hiện chính mình lôi thần biến trạng thái đang tại biến mất kinh mạch toàn thân chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức nhưng hắn chỉ là n h t miệng nở đụ cười không sao chút thương thế này không tính là cái gì chương sáu trăm hai mươi cái này gọi là c ầ u cá c h ấ p pháp chương sáu trăm hai mươi cái này gọi là c ầ u cá c h ấ p pháp ầm ầm bên trên bầu trời lôi vân đột nhiên kịch liệt co bảo nguyên bản bao trùm n à n dòng vòng xoáy bây giờ ngưng kết thành ba cái không hơn trăm trượng lớn nhỏ lôi chỉ nhưng trong đó ẩn chứa bi năng lại so lúc trước kinh khủng không chỉ gấp mười lần chân chính lôi k ế p một đ ớ i một bất ngữ lao đi khỏe miệng vết máu trong mắt chiến ý mạnh hơn đều chuẩn bị x u n g trưa ma nữ cánh chim tàn phá lại thẳng lưng tùy thời có thể. tà lang xương nhỏ đao chống đ i ệ n h ấ miệng nở đụ cười cái này xương cốt còn có thể lại khiên g mấy đạo lời còn chưa dứt ba đạo thuần kim sắc lôi trụ ẩm v a n g đánh xuống phúc một bất ngữ đứng mũi chịu xào phun ra một n g ụ m máu tươi cái này màu vàng lôi đỉnh có thể xuyên tấu h lôi khải trực tiếp thiêu đốt kinh mạch nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hảo lúc này mới đủ sức ma nữ tình huống bên kia càng học v é t nàng miễn cưỡng chống lên lồng ánh sáng màu tím lại tại trong lôi quang vỡ vụn thành từng mảnh chỉ lát nữa là phải chống đỡ không nổi một bất ngữ đột nhiên lách mình mà tới một quyền tại trên lôi đình tùy ý hắn t ớ lễ chuyên tâm độ kiếp hắn k h á quát một tiếng lại phong tới tà lang tử tà lang tử bây giờ toàn thân cháy đen lại như cũ cuồng tiếu không ngừng thơm khoái cái này lôi k i ế p đủ sức ngay tại ba người toàn lực đối kháng lôi k i ế p lúc ngoài mười mấy dặm trong rừng rậm hơn mười đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần nhanh ngay ở phía trước cầm đầu lao giả áo bào trắng nghiêm nghị quát lên thừa dịp bọn hắn độ k i ế p suy yếu nhất cử cầm xuống đám người này chính là cùng l i ê u gia cấu kết mấy thế lực lớn tuần giả yếu nhất cũng có n ộ đạo cảnh bình phong càng có ba vị trí tôn nhất trọng cao thủ toạt t ấ n bọn hắn thu đến liêu vô hẳng đưa tin lập tức chạy đến vây quét đó là cựu truyền kim lôi một cái trí tôn cường giả đột nhiên dừng bước mặt lộ vẻ hai nhiên bọn hắn có thể dẫn động b ự c này thiết tiếp lão giả áo bào trắng cười lạnh vừa vặn chờ lôi k i ế p đem bọn hắn bổ xuống gần chết chúng ta ngư ông đã lợi lôi k i ế p bên trong tâm một bất ngữ ba người đã đến cực h ạ lúc này một bất ngữ đột nhiên cảm ứng được chung quanh xa lạ khí tức tới gần hắn lập tức truyền âm nói hai người các ngươi chú ý có người ép tới gần một hồi phối hợp ta câu cá ma nữ cùng tà lang tử x ư n g sở nhưng rất nhanh phản ứng lại khẽ gật đầu lúc này thứ tám mươi đạo kim lôi lúc rơi xuống ma nữ cuối cùng chống đỡ không nổi vì một chân trên đất mái tóc dài màu tím của nàng cháy khô hơn phân lửa quanh thân ma văn ảm đạm vô quang ta lang tử thảm hại hơn cánh tay trái sóng vai mà đoạn miệng vết thương lôi quang lấp lóe ngăn cản huyết đ ụ c tái sinh một kích cuối cùng một bất ngữ ngửa mặt lên trời thét dài đến đây đi để cho ta nhìn một chút ngươi có thể làm gì được ta hắn lại chủ động phóng tới kiếp vân đem còn thừa lôi đỉnh toàn bộ dẫn hướng tự thân、người、anh lôi quang trói mắt để cho thiên địa vì đó tái đi khi tia sáng tán đi lúc kiếp vân cuối cùng bắt đầu tiêu tan một bất ngữ từ không trung rơi xuống toàn thân cháy đen như than ma nữ gắng ngựa bay lên đem hắn tiếp lấy thành thành công hắn suy yếu c ư ờ i nói đúng lúc này trong rừng rập đột nhiên bắn ra mấy chục đạo hà mang cẩn thận tà lang tử g ầ m thét cốt đao quét ngang ngăn lại đại bộ phận công kích nhưng vẫn có ba nhánh mũi tên đánh vào một bất ngữ ngực nhưng lại cũng không thương tới một chút bất quá một bất ngữ lại kêu t h ả m lên ha ha ha lão giả áo bảo trắng mang theo đám người hiện thân xem các ngươi lần này chạy trốn nơi đâu bây giờ nên giao ra bất hủ thành khí ma nữ từ đồng sung huyết đang muốn liều mạng lại bị một bất ngữ để lại cổ tay các người hắn gian k h ổ ngầm đầu khoe miệng lại làm giấy lên quỷ dị đường cong đến rất đúng lúc lão giả áo bào trắng s ứ n g sở không biết vì cái gì đối phương lúc này còn có thể lộ ra loại tự tin này biểu lộ hoan nên đi tới một bất ngữ chậm rãi đứng lên quanh thân da cháy đen từng mảnh chóc từng mảng lộ ra trong suốt như ngọc tân sinh ra thịt chúng ta đ ộ kiếp hiện trường khí tức trên thân nhanh chóng để thăng vậy mà trực tiếp v ọ t tới tri tôn cảnh trung kỳ cùng lúc đó tà lang mà nữ hai người cũng cười hắc h ắ c khí tức trên người đồng dạng nhanh chóng để thăng bỗng nhiên cũng tới đến tri tôn cảnh trung kỳ bây giờ ba người một mặt hài hước nhìn đối phương con kiến hôi nhóm các ngươi chết chắc lão giả áo bào trắng nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt hán chừng to mắt nhìn xem trước mắt ba người khí tức tăng gọn bộ dáng cái cằm kém chút rớt xuống đất này đây không có khả năng các ngươi rõ ràng đã bị thiên lôi trọng thương còn có n g ư ờ i mới vừa rồi bị chúng ta đánh lén chúng bị lôi k i ế p bổ đến nửa chết nửa sống bị đánh lén một bất ngữ bẹ bẹ cổ phát ra ken k ế p tâm thanh trên mặt lộ ra người vật vô hại nụ cười trang không nhìn ra được sao mà nữ ưu nhã vậy vậy một lần nữa tỏa sáng lộc lấy mái tóc tím dài cánh chim bên trên cháy đen vết tích cấp tốc r ụ n g lộ ra càng thêm hoa mị ánh sáng màu tím công tử dạy cho chúng ta cái này gọi là câu cá chấp pháp ta lang tử quá phẫn nhất ra hỏa này thế mà đem tay cụt nhặt lên một lần nữa nối liền còn hoạt động mấy lần ngón tay chật chược ta diễn kỹ này không tệ chứ bất quá còn phải là chủ nhân vừa rồi tiếng k i a kêu thảm thế nhưng là chân tình thực cảm giác ra ta tam đ ạ i thế lực các cường giả tập thể h ó a đá từng cái sắc mặt so ăn con rồi chết còn khó coi cái kia lão giả áo bảo trắng càng là toàn thân phát run chỉ vào một bất ngữ ngón tay đều đang run dậy ngươi các ngươi chúng ta cái gì chúng ta ngươi cho rằng các ngươi đã tới ta không biết một bất ngữ đột nhiên thu hồi đụ cười ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm bây giờ nên tính toán đánh lén chưng ngụ h ắ nói n chậm rãi từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái hạt d ư a vậy mà tại chỗ gặm nói đi muốn chết như thế nào hấp vẫn là thịt kho tẩu lao giả áo b ả o trắng kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài cái này mẹ nó là trí tôn cường giả nên có họa phong sao chạy chạy mau một cái n ộ đạo cảnh tu sĩ cuối cùng s ụ đổ quay người liền muốn chạy trốn ba một bất ngữ p h u n ra một hạt qua tự sát cái kia qua tử s á t vậy mà hóa thành một vệ kim quan g trực tiếp xuyên thủng người kia đầu gối ai yêu h u chạy cái gì chạy a một bất ngữ một mặt vô tội không phải là các ngươi nói muốn cướp bất hủ thành khí sao muốn bắt chúng ta sao ta chỗ này vẫn c h ờ các ngươi tới a mà nữ che miệng cười khẽ công tử thật là xấu nhân gia đều sợ tệ ra quần t à l à g tử t u y ệ t hơn trực tiếp ngồi xồn xuống, xuống đếm đầu người một hai ba chật chật mười lăm cái chi tôn trở xuống phế vật ba cái chi tôn sơ kỳ g i ả yếu tàn tật cái này đội hình cũng dám đi tìm cái chết lão giả áo bào trắng tức giận đến râu ria đều nết lên tới khi người quá đáng chúng ta thế nhưng là là đại gia ngươi là một bất ngữ đột nhiên thu hồi cười đùa t í t ư n g ánh mắt lạnh lẽo nhằm vào lao tử đã lâu như vậy bây giờ là thời điểm để các ngươi trả giá thật lớn lời còn chưa dứt thân hình hắn nói lên đã xuất hiện tại trước mặt lão giả áo b à o trắng tốc độ kia nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh đều không lưu lại d o a đến lao giả kém chút trái tim đột nhiên ngừng ngươi lão giả áo b à o trắng vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác phần bụng chuyển đến đau đớn một hồi một bất ngữ một quyền đánh vào hắn trên đan điển nói khẽ một quyền này là thay mấy tháng trước bị các ngươi khi dễ ta đánh lão giả áo bào trắng phun ra một n g ụ m mang theo nội tạng mảnh vụ máu tươi tu vi trực tiếp bị phế những người còn lại thấy thế lập tức tan tác như chim bông nhưng ma nữ cùng tà lang tử đã sớm phong tỏa bốn phía không gian một cái đều chạy không thoát chớ b ộ i đi a ma nữ liếm môi một cái trong tay cốt tiên giống như linh xà rú tẩu không phải mới vừa rất uy phong sao tà lang tử ác hơn trực tiếp tế ra cốt đau ta gần nhất nghiên cứu ra một c h i ề u thiên đau vạn quả vừa vặn bắt các ngươi thử xem hiệu quả tình cảnh kế tiếp quá mức tàn nhẫn không tiện kỹ càng miêu tả tóm lại l à ba người dừng tay lúc hiện trường đã tìm không thấy một bộ thi thể nguyên vẹn một bất ngữ vô vô tay phủi phủi cũng không tồn tại cho bụi giải quyết kết thúc công việc mà nữ thu hồi nhốn u máu cất tiên cao mày nói công tử từ bọn hắn trong trí nhớ tìm đến đệ cựu thiên quan tình huống so tưởng tượng càng hỏng bét ta lang tử cũng khó phải nghiêm túc lên vị dị quái vật tới một vị thần hoàng cấp tường giả thiên quan đại trận còn bị đ o ạ n lạc giả phá hủy một chút một bất ngữ nhìn về phía phương xa đạo kia thông thiên triệt địa màu đen của sáng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng xem ra cần phải trở về nhìn một chút hắn nói đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái tạo hình cổ quái ván trượt ván trượt đầu lĩnh là một cái. Không tạo hình. đây là ma nữ một mặt bậc bức lôi đ ộ n cực tốc ván trượt k h ô n một bất ngữ đắc ý đặt lên ta mới nghiên chế gấp rút lên đường thần khí dùng lôi k i ế p uy thế còn dư có thể khu đ ộ n g ta lang tử khỏe miệng co giật chủ nhân ngại cái này thẩm mỹ bớt nói nhảm lên xe một bất ngữ vung tay lên ván trượt trong nháy mắt biển lớn lao tài xế mang các ngươi may ma nữ cùng t a lang tử liếc nhau đồng thời nâng chán nhưng cuối cùng vẫn nhận m ệ n h mà nhảy lên cái này kỳ hoa phương tiện giao thông ngồi bước vàng một bất ngữ một tiếng gào to ván trượt phần đôi phun ra ba đạo lôi quang siêu một tiếng tại chỗ biến mất chỉ để lại một chuỗi cười to phết lối đệ cựu thiên quan đám rắc rưởi ngươi mục gia già ta lại tới rồi